Chương bởi vì quan hệ với sở trung thiên tông môn của sở trung thiên ở nam phương vực quần có thể nói là phong quang vô lượng người trẻ tuổi gia nhập tông môn đặc biệt nhiều dù nói thế nào ngũ phẩm tông môn cũng là ngũ phẩm tông môn là vương giả tông môn không phải tiểu tông môn có thể so sánh được sở trung thiên thần sắc đạm mạc bất quá mọi người cũng đã quen với dạng này của sở trung thiên rồi sở trung thiên nếu như nói chuyện với vẻ ôn hòa đó mới là khiến người khác thấy kỳ đấy đại sư huynh ta rót rượu cho ngươi là sát nữ tên là chu mỹ đình là nhị sư muội của sở trung thiên hai người một mực có chút mập mờ chỉ là chu mỹ đình trung quy vẫn cho rằng sở trung thiên quá bá đạo thay đổi nữ nhân như thay quần áo vì thế mới không xuyên phá tầng quan hệ này nhưng theo sở trung thiên cường thế dừng chân ở thiên võ vực chu mỹ đình đã bắt đầu có chút ý thức nguy cơ chủ động duy trì quan hệ giữa song phương nàng tin tưởng mình nhất định có thể buộc trái tim sở trung thiên lại sở huynh hiện tại ngươi chỉ là tu vị linh hải cảnh trung kỳ đã có thể xếp trong top hai mươi chờ ngươi tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ trong thiên hạ trong cùng đời tuyệt đối không có địch thủ tôn huynh nói không sai mọi người lấy lòng sở trung thiên sở trung thiên tiếp nhận chén rượu do chú mỹ đình đưa tới uống một hơi cạn sạch đạm mạc nói những người khác ta còn có tự tin này nhưng nam phương vực quần còn có một diệp trần qua nhiều năm như vậy sở trung thiên gặp qua rất nhiều thiên tài khủng bố như đã từng là thanh niên ngũ cự đầu hai đại yêu nghiệt cường thế quật khởi tư đồ hạo bắc minh huy cả đám đều không phải vật trong ao chỉ là ở trong đầu của sở trung thiên có một bức họa diện đằng sau những thiên tài kia còn có một bóng lưng cực lớn bóng lưng này to lớn như thế cơ hồ che lấp cả phiến thiên không bao phủ tất cả thiên tài vào trong bóng ma không thấy rõ diện mục thật sự của hắn chỉ có thể nhìn thấy được ánh mắt lăng lệ ác liệt giống như kiếm khí kia thôi phân hóa chân nguyên phi kiếm còn khó hơn so với tưởng tượng của ta đứng trước hồ nước diệp trần vạch kiếm chỉ, hoàng kim kiếm tự động ra khỏi v ỏ không i ế m k nên xem thường phân hóa chân nguyên phi kiếm việc này thật sự không dễ dàng phân hóa chân nguyên phi kiếm khó khăn nhất là thuận theo tự nhiên nếu như cưỡng ép phân hóa chân nguyên phi kiếm đừng nói ba kiếm tề phát bách kiếm tề phát diệp trần cũng biết nhưng tiếc là dù thế cũng đâu được gì phân hóa chân nguyên phi kiếm được cưỡng ép ra chỉ tương đương với chân nguyên công kích bình thường dù kiếm ý của diệp trần rất cao minh nhưng cũng không có bao nhiêu lực sát thương tu luyện trong một thời gian ngắn diệp trần tối đa chỉ có thể tự nhiên phân hóa ra hai thanh chân nguyên phi kiếm chân nguyên phi kiếm chính thức uy lực tối thiểu cũng phải được một phần ba bản thể nếu không liền không đủ viên mãn uy lực chưa đủ đi ba đạo bóng kiếm bắn nhanh ra chảm kích lên một tấm chắn thượng phẩm có chút tàn phá phốc phốc trên tấm chắn lập tức xuất hiện ba lỗ kiếm lỗ kiếm chính giữa cực mỏng phẳng phất như được đánh bóng cẩn thận lỗ kiếm hai bên thì có chút vạn vẹo sắt lá xoay tròn một cỗ mùi tanh như là lưu huỳnh lại hơi giống trứng thối mặt tấm chắn thượng phẩm bị tàn phá này là chiến lợi phẩm của diệp trần ở huyết chiến hải những thứ hoàn hảo hắn đều giao cho long thần thiên cung sau đó long thần thiên cung lại ban thưởng cho hắn về phần bị tàn phá thì diệp trần lưu lại một bộ phận còn lại cũng giao cho long thần thiên cung hắn phát hiện dùng thượng phẩm bảo khí bị tàn phá để khảo thí lực công kích thập phần hữu hiệu dù sao thượng phẩm bảo khí cho dù bị tàn phá cũng không phải trung phẩm bảo khí có thể so sánh được muốn phá hủy nó cũng không phải là chuyện tông sư linh hải cảnh bình thường có thể làm được đây là công cụ chắc lực tốt nhất cũng không tệ lắm có chừng một phần ba uy lực của bản thể căn cứ quy mô và hình dạng của lồ kiếm diệp trần không khó đoán được uy lực của chân nguyên phi kiếm phốc phốc chân nguyên phi kiếm xuyên qua tấm chắn thượng phẩm tàn phá một loáng sau liền triệt để tan thành mây khói hóa thành hai sợi khói xanh duy chỉ có hoàng kim kiếm vẫn lợi hại như trước không tổn hại mảy may vèo diệp trần vẽ kiếm chỉ hoàng kim kiếm lập tức trở v à o bao diệp trần bá mẫu gọi người ăn cơm kìa cách đó không xa mộ dung khuynh thành một thân áo tím không có che mặt đi tới làn gió thơm tràn ngập tốt ta lập tức đi qua để ta thay quần áo chút đã diệp trần hôn mộ dung khuynh thành thoáng một phát xoay người đi đến trong phòng p h â ngày hóa Trân n u trung qua y ê trên n cần người、diệp、Trần gian từng n Phi tập Diệp chú chút mồ hôi. Thời Kiếm đi một mồ lực ra g ý, đổ Diệp trần mỗi Trần ngày nếu k hôm n luyện, thì cùng g phải thì tu ộ Dung Khuynh thành trải qua Thành người, thập phần phong、phú. Ngày giới thế hai thập phú. trải của hôm đó một gã chấp sự chi mặc vấn ở lạc thành mang đến tin tức nguyên lai、like、là yến phượng phượng gửi thư bảo diệp trần và mộ dung khuynh thành đi thiên võ vực họp mặt bởi vì đường x a xa xôi cho nên giao thư cho tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ chi mặc vấn cửa hàng của chi mạc vẫn trải rộng toàn bộ đại lục thập phần thuận tiện mau lẹ nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha xem xong thư diệp trần nói với mộ dung khuynh thành rất lâu không đi thiên võ vực rồi ngày mai chúng ta xuất phát thiên võ vực đối với phần lớn thiên tài mà nói chính là thánh địa nhưng đối với diệp trần mà nói cũng không có ý nghĩa gì đặc thù cả đứng ở trên cao cũng đã lạnh nhạt với mấy cái này rồi đường x a xa xôi không cần phải dốc toàn lực chạy đi diệp trần và mộ dung khuynh thành thừa lúc phi hành trên khôi lỗi dùng vận tốc gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ âm thanh chậm chạp lướt tới phương hướng thiên võ vực trên đời người bình thường vô vi mỗi ngày vì nuôi sống gia đình đi sớm về trễ cũng có dáng vẻ của đệ tử nhà giàu có sống mơ mơ màng màng trên đường đi diệp trần cũng không để phi hành khôi lỗi đi nhanh theo lướt qua trên không các toàn thành thấy được một màn từng rất quen thuộc nếu như hắn không có linh hồn xuyên v i ệ n vẫn ở thế giới kia thì cuộc sống của hắn có lẽ hắn sẽ là một thành viên trong số chúng sinh phía dưới mà bây giờ hắn đã không sống phiền não nữa việc muốn truy cầu chính là kiếm đạo đỉnh phong thăm dò thiên địa huyền bí bất chi bất giác diệp trần phát hiện mình đã thoát ly nhân gian đạt đến một cấp độ rất cao người ở phía dưới hắn chính là phàm nhân người bình thường có lẽ sinh hoạt vẫn đặc sắc như trước nhưng những thứ mà hắn truy đầu sẽ hoàn toàn bất đồng một tháng sau hai người tới thiên võ vực nơi mà yến phượng phượng mời diệp trần là một trong thiên hạ thập đại thành thị liên hoa thành liên hoa thành toàn thân xanh lam nguy nga cao ngất rất xa diệp trần liền thấy được công trình kiến trúc cao lớn liên tiếp trong thành cao có mấy trăm mét tựa như một tháp nhọn thấp không có điểm đầu không có điểm cuối vèo tốc độ của phi hành khôi lỗi không giảm trực tiếp xông vào liên hoa thành bạch vân tử quan một trong hai đại tử lây của hoa thành tuy rằng xa hoa nhưng không xa xỉ toàn thân vân gian mộc tạo thành tổng cộng có một ư ơ i tám tầng mỗi tầng đều cao hai mươi mét chiếm diện tích rất rộng một tầng có thể dung nạp mấy trăm người ngồi ở tầng m ộ ư ơ i tám của quán rượu tầng mây trắng của bầu trời tựa như đến gần gần thò tay liền có thể sờ đến được diệp trần tầng thứ m ộ ư ơ i tám yến phượng phượng thấy diệp trần và mộ dung khuynh thành ở bên cạnh nàng còn có đệ tử huyền tông và hải vô nhai nhân số không ít thu hồi phi hành khôi lỗi diệp trần và mộ dung khuynh thành trực tiếp bay vào tầng thứ m ư ơ i tám của quán rượu đã lâu không gặp diệp trần ôm quyền hải vô nhai cười nói tiểu tử ngươi ta còn tưởng rằng ngươi quên mất chúng ta rồi đã gần hai năm không gặp rồi lần này phải thống khoái uống một hồi mới được tốt diệp trần và mộ dung khuynh thành ngồi xuống tự rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch thống khoái hải vô nhai và yến phượng phượng phân biệt uống một ly diệp sư huynh diệp sư huynh ngươi tốt đệ tử của huyền tông vài đệ tử nhao nhao cho à hỏi với diệp trần trong bọn họ rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của diệp trần có chút câu nệ diệp trần cười cười mọi người thoải mái một chút đi hải vô nhai nói có người ở đây bọn hắn muốn nhẹ nhõm cũng không được ngươi không cần để ý tới thân phận trong số thiên tài của ngươi hiện nay bất quá người khác thì không như vậy được ngươi cũng đừng quá để ý đây không phải kiếm tông diệp trần sao nguyên lai、like、yến phượng phượng mời chính là hắn quán rượu mỗi một tầng đều có thể dung nạp mấy trăm người mà có thể đến tầng thứ m ộ ư ơ i tám không phải cao tầng của tông môn thì chính là thiên tài đạt trình độ cao nhất trong đó có rất nhiều người từng thấy qua diệp trần trong đó cũng có một ít người được cho là nhân vật nổi danh ở thiên võ vực nhưng một sát na trông thấy diệp trần nguyên một đám bắt đầu b ắ t quái thấp giọng nghị luận thần sắc kích động diệp trần từ khi sau khi đạt được danh xưng kiếm tông mai danh ẩn tích hơn một năm không có bóng dáng rồi rất nhiều người đều nói hắn sợ sợ không đảm đương nổi danh xưng kiếm tông không biết diệp trần trở về những người kia có còn dám nói lời này trước mặt hắn nữa hay không đương nhiên không dám bọn hắn cũng chỉ nói sau lưng thôi điều này cũng đúng dám nói chính diện không có mấy người rất nhiều người thấp giọng nghị luận thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc về phía diệp trần trong hơn một năm diệp trần ly khai một lần tông sư bảng mới cũng xuất hiện độc cô tuyệt s u n g trận cưỡi ngựa lên trước sắp xếp đến thứ hai đạm đài minh nguyệt không ra thì thôi vừa ra tay liền kinh diễm toàn trường bài danh thứ ba bạch vô tuyết thì thủy chung ở vào cấp độ đính tiêm bài danh thứ tư trong top 20, cơ hồ đều bị các đại thiên tài chiếm hết rồi tông sư thế hệ trước n h a u n h a u lệch vị thối lui nhượng chức mà thứ nhất vẫn là diệp trần trong thời đại thiên tài tầng tầng lớp lớp liên tục hai năm sắp xếp thứ nhất cũng chỉ có diệp trần một người nhớ năm đó diệp trần cũng là một thành viên trong phần đông thiên tài nhưng đến giờ danh tiếng của hắn sớm đã truyền khắp đại lục chân nhân chưa thấy qua diệp trần vô cùng nhiều nhưng chưa từng nghe qua diệp trần lại ít đến đáng thương bất quá nghe con không sợ cọp cũng có một ít thiên tài mới xuất hiện không tin tưởng diệp trần lắm bọn hắn chỉ thấy sự khủng bố của độc cô tuyệt sự kinh diễm của đạm đài minh nguyên phong độ nhẹ nhàng của bạch vô tuyết về phần diệp trần phỏng chừng sớm muốn gì đệ nhất cũng khó mà giữ được dù sao cũng không có ai có thể bảo chứng trong thời gian hơn một năm này hắn thủy t r u n g vẫn ở vào thời kỳ phát triển nhanh chóng không ngừng tiến bộ đột nhiên tăng mạnh dưới tình huống không kém nhiều thời gian hơn một năm có thể cải biến rất nhiều chuyện ví dụ như sự thay máu của tông sư bảng kiếm tông diệp trần có ý tứ một bàn cạnh cửa sổ có ba gã nam tử trẻ tuổi đang ngồi đó nam nhân bên tay trái hình thể hùng tráng như tháp một đôi cánh tay so còn to hơn so với chân của người bình thường trên lưng đeo đại đao nặng trịch hai hàng lông mày thập phần to và dài mắt hồ ẩn chứa năng lượng khủng bố bên cạnh thanh niên hùng t r á n là một thải y nữ tử nữ tử mang theo phong tình dị vực con mắt to tròn sống mũi cao vút bờ môi căng mọng kiểu diễm ướt át thoạt nhìn hết sức đẹp đẽ dáng người vô cùng nóng bỏng màu da là màu lúa mi hơi nhạt thập phần khỏe mạnh đối diện hai người chính là người trẻ tuổi còn lại người này bưng chén rượu hai tay vô cùng thon dài phẳng phất một sự trúc tiết tướng mạo của hắn không thể nói tuấn tú nhưng cũng chưa tới mức khó coi hai mắt dài nhỏ khóe mắt thập phần sắc bén lúc này khóe miệng của hắn có chút nhách lên mang theo một tia tà khí quần áo phục sức của ba người không giống những người khác tựa hồ đến từ một nơi rất xa dám luận kiếm trước mặt liễu huynh tự giấc lấy nhục t h ả i y nữ tử không chút nào che giấu thanh âm của mình giọng dịu dàng cười nói đúng vậy hùng tráng thanh niên gật đầu các ngươi là người nào ở một bàn bên cạnh vài tên thiên tài rất tin phục diệp trần nhíu mày dò hỏi chúng ta đến từ tây hải người trẻ tuổi vẫn lo uống rượu mắt không thèm lướt qua tây hải không quản các ngươi từ đâu tới nhưng làm người tốt nhất là phải tự biết lấy mình diệp trần không phải là người các ngươi có thể tùy ý hạ thấp đâu thế thì đã sao người trẻ tuổi lắc lư tử thủy tử thủy óng ánh xoay vòng các ngươi tới từ tây hải ở chân linh đại lục một chút thành tựu cũng không có có tư cách gì mà hạ thấp hắn chứ thải y nữ tử vẻ mặt khinh thường nói lục thiếu du các ngươi có biết không lục thiếu du đương nhiên biết nói đến hắn làm gì tuy rằng diệp trần độc cô tuyệt đạm đài minh nguyệt cùng với yến phượng phượng trước sau đã trở thành thanh niên ngũ cự đầu đẩy bọn người lục thiếu du xuống dưới nhưng lục thiếu du nói thế nào cũng đã từng là một trong thanh niên ngũ cực đầu trước mắt thực lực còn không biết đã đến cảnh giới nào nữa truy cập h a l e z i com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nửa năm trước lục thiếu du đi qua tây hải nhưng ngay cả mời kiếm của liễu huynh cũng không tiếp được người các ngươi gọi là kiếm tông diệp trần cũng chưa chắc lợi hại hơn bao nhiêu cái gì lục thiếu du không tiếp nổi m ộ ư ơ i chiêu của đối phương hơn nữa còn là nửa năm trước lục thiếu du của nửa năm trước khẳng định so với lúc trước lợi hại rất nhiều ngay cả hắn cũng không tiếp được m ộ ư ơ i kiếm của người trẻ tuổi này người này đến tột cùng là ai n g ư ờ i không phải là khoác lắc vu khống ta không tin lục thiếu du không tiếp nổi m ộ ư ơ i kiếm của hắn phản ứng đầu tiên của thiên tài nói chuyện chính là không tin cho rằng đối phương cố ý khuếch đại sự thật ví dụ như song phương giao thủ m ộ ư ơ i chiêu một phương nào tự cảm giác kiếm pháp kém hơn một chút Trực tiếp nói h thua, tình huống như vậy không phải là không ậ vậy n là c còn nếu là s n đấu, đấu đến trên trăm cũng h chiêu tử quyết trăm đấu, đấu khoác ô n vấn、đề. nó niệm g phải hai khái h là là đề, à toàn n k h với không tiếp nổi người、ta. Nói không k h ta. o á các c ngươi cứ hỏi người ở tây phương vực quần hỏi một chút xem bọn hắn đã từng nghe nói cái tiên tây hải kiếm tông liễu vô kiếm chưa t h ả i y nữ tử hử nói tây hải kiếm tông cũng không phải danh xưng là tây hải kiếm tông ý của nó chính là kiếm tông ở tây hải mà ly khai đại lục diệp trần cũng có thể gọi là đại lục kiếm tông dù sao danh s ư n g diệp trần là lấy được ở chân linh đại lục chỉ có ở đại lục mới được thừa nhận trái lại cũng thế rất hiển nhiên mọi người cũng nghe rõ ý tứ của tây hải kiếm tông nguyên một đám hít một hơi khí lạnh đây rốt cục là xảy ra chuyện gì thường ngày tứ đại thiền hải và chân linh đại lục đều không có danh s ư n g kiếm tông không thể tưởng được sau khi xuất hiện một cái diệp trần lại xuất hiện một cái liễu vô kiếm một người là đại lục kiếm tông một người là tây hải kiếm tông song túc đỉnh lập lưỡng cường tương tranh nguyên lai、like、hắn cũng là kiếm tông khó trách đối với diệp trần không phục mọi người giật mình tây hải kiếm tông diệp trần không ngờ ngươi đã có đối thủ rồi hải vô nhai cười đối với diệp trần nói ra tây hải kiếm tông thì tính là gì đại lục chúng ta mới được là chính thống một gã đệ tử của huyền tông rất sùng bái diệp trần thấp giọng nói ra vương sư đệ không cần phí miệng lưỡi yến phượng phượng ngoài miệng nói như thế nhưng trên mặt lại mang theo nét vui vẻ vâng đại sư tỷ ta không nói nữa bất quá tất cả mọi người đều rõ cả mà tên đệ tử này cười hắc hắc diệp trần cười nhạt nói có đối thủ là chuyện tốt chỉ sợ t ì m khắp thiên hạ cũng không thấy một đối thủ thôi cao thủ tịch mịch diệp trần tuy rằng còn không phải là vương giả sinh tử cảnh nhưng ở cấp độ linh hải cảnh đã đạt đến cảnh giới khó tìm địch thủ sự xuất hiện của liễu vô kiếm cũng không khiến hắn khó chịu ngược lại còn khiến hắn sinh ra vẻ vui mừng bên ngoài đại lục có tứ đại thiền hải bên ngoài tứ đại thiền hải còn có vô tận hải dương Cao cá được sang lo thủ thiên giết thật tìm thủ. Thành rất hiểu rõ diệp Trần, hạ bàn, bàn như hắn không phải không Khuynh hiểu đối Diệp sông, Dung sự Mộ rõ ba thiên tài trước kia chất vấn thải y nữ tử kinh ngạc đến không nói nên lời đối phương không phải là hạng người vô danh là tây hải kiếm tông địa vị ngang với diệp trần nếu là thế thì việc lục thiếu du không tiếp nổi mười kiếm của đối phương chí ít có một tia khả năng như thế nào sao không nói nữa t h ả i y nữ tử lộ ra vẻ trào phúng vị thiên tài kia trở về chỗ ngồi con mắt nhìn về phía diệp trần t h ả i y nữ tử có chút ngửa lên cao ngạo nói danh sưng kiếm tông không phải người nào cũng có thể đảm đương đâu nếu như ngươi đủ sáng suốt thì tốt nhất là tự bỏ danh sưng kiếm tông đi miễn cho tự dứt lấy nhục nạp lan người ta có thể s ư n g là kiếm tông khẳng định phần nhất bổn có vài phần bổn sự, ít nhất、so、với sự, so ít liễu ụ c t h ế u du mạnh hạ hơn không ít, người không cần phải hạ thấp người phải thấp khác. ít, i l vô kiếm ngón tay thon dài từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên tựa hồ như không ai có thể gợi lên hứng thú của hắn vậy trong miệng thản nhiên nói liễu huynh ta nhanh mồm nhanh miệng nghĩ gì nói nấy bất quá ta không cho rằng ta nói sai cổ huynh người nói có đúng không thả i y nữ tử nạp lan hỏi thanh niên hùng tráng đúng vậy thanh niên hùng tráng gật đầu mộ dung huynh thành rất rõ diệp trần hoặc là không phản kích một khi phản kích chính là một k í c h lôi đình rất hiển nhiên thả i y nữ tử vẫn không thể nào khơi lên lửa giận của hắn được dù sao ngươi bịt được miệng của một người nhưng không bịt được miệng thiên hạ nếu như mỗi người đi ra nói ngươi vài câu liền thập phần phẫn nộ thì tâm tính cũng quá kém năng lực thừa nhận không đủ bất quá nàng là nữ nhân của diệp trần mà thả i y nữ tử cũng là nữ nhân nữ nhân tự nhiên phải để nữ nhân tới đối phó nàng không thể dễ dàng tha thứ cho một nữ nhân dám nói nam nhân của mình được lập tức mỉa mai nói thực h lực k ô n g phải cứ nói cứ là đ ư ợ c n g ư ơ i thích nói loạn gì cũng chỉ là tự mình ảo tưởng thôi ngươi là người nào t h ả i y nữ tử nhướng máy ngươi k h í bất thiện ta là nữ nhân của hắn thế ngươi là gì của tây hải kiếm tông mộ dung khuynh thành hỏi lại ta là t h ả i y nữ tử cả buổi cũng không nói được gì nàng ngưỡng mộ liễu vô kiếm là thực nhưng nàng cũng không dám nói bạn gái của liễu vô kiếm một khi nói như thế chắc chắn sẽ khiến đối phương phản cảm dù sao có quan hệ tốt với liễu vô kiếm vẫn còn mấy người nữa người muốn chết sắc mặt đỏ lên thải y nữ tử giơ cánh tay lên một căn roi chân nguyên hồng sắc được ngưng tụ thành hình đánh về phía mộ dung khuynh thành ở ngoài t r ụ c bước toái ngón tay của mộ dung khuynh thành bị nhuộm thành hắc sắc điểm một chỉ lên đầu roi chân nguyên phốc roi chân nguyên bị bạo liệt từng khúc ở trong tửu lâu n h ấ c lên một tầng phong bạo theo cửa sổ xông ra ngoài phẳng phất từng cột sáng đồ sộ bắn ra vậy thật sự có tài tiếp ta một chiêu thị huyết tam sát thải y nữ tử biến đổi sắc mặt thần sắc có chút ngưng trọng bàn tay lăng không kéo một cái hồng sắc chân nguyên biến ảo thành một đầu tam thủ xích mãng đầu chân nguyên mãng xà này thập phần quái dị thân thể rất ngắn nhưng ba cái đầu lại rất dài so với thân thể còn dài hơn có thể trong nháy mắt công kích ba mục tiêu ở rất xa tam thủ xích mãng thè cái lưỡi đỏ chót ra mang theo một cổ h ỏ a nhiệt chi y đánh về phía mộ dung khuynh thành hắc ám thiên mạc tay phải mộ dung khuynh thành hư không vẽ trước người một nửa vòng tròn lập tức một tầng bình chướng hắc ám sắc bao phủ phiến phương vị này theo hắc ám bình chướng thành hình yến phượng phượng và hải vô nhai kinh ngạc phát hiện bọn họ tựa hồ bị cách ly với ngoại giới rồi áo nghĩa thật lợi hại hải vô nhai vốn tưởng rằng thực lực của mộ dung khuynh thành tuy rằng rất cao nhưng cũng sẽ không cao bao nhiêu nhưng bây giờ hắn phát hiện mình ngay cả tin tưởng chiến thắng mộ dung khuynh thành cũng không có cười khổ một tiếng diệp trần lợi hại là được rồi nữ nhân của hắn cũng lợi hại như thế có còn để cho người khác sống nữa không Chỉ có Diệp tam r rõ, ầ n biết thực lực c ủ ộ Dung Khuynh thủ à là Thành. hoàn n không chỉ có thế, đừng nói là hải vô nhai, cho dù Yến Phượng Phượng cũng không nhất định có thể đánh bại mộ Dung Khuynh Nhân tương tương với một ma tộc chân chính, chiến nghĩ h chỉ thế, hải cho thể huyết mạch phối hợp thêm hồ thể vô có có lực, cơ tộc lực có thể nghĩ được. một tam t bại với ma ma ma dù mộ mỹ 33333, xích mãng công kích lên h á c ám bình t r ư ớ n g cũng không có dẫn phát nổ lớn chỉ sinh ra bạo phát rất nhỏ tựa hồ năng lượng bị h á c ám bình t r ư ớ n g hút sạch vậy không có khả năng t hải y nữ tử không nghĩ tới thực lực của mộ dung khuynh thành lại cao như thế người cũng tiếp ta một chiêu tán đi hắc ám thiên mạc mộ dung khuynh thành lại lần nữa điểm một chỉ về phía đối phương một chỉ này là thiên ma chỉ dù là không có song d ự c phối hợp cũng có được năm sáu phần uy lực hỏa tinh chi thuẫn t hải y nữ tử vội vàng đưa hai tay vào hư không ngừng tụ ra một mặt chân nguyên thuẫn bài hồng sắc tựa như thủy tinh mặt ngoài tấm chắn có hoa văn phức tạp từng đạo ánh sáng màu đỏ di chuyển không ngừng phanh đ á nhưng vào lúc này liễu vô kiếm vẫn bất động âm thanh sắc lại động hắn nhìn cũng không thèm nhìn kiếm chỉ tay trái dâng lên bắn ra một đạo kiếm khí bạch sắc như giải lụa một kiếm cắt ra thiên ma chỉ lực đi qua bạch sắc kiếm khí phẳng phất như cá trong nước lăng không chuyển hướng rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ bắn về phía mộ dung khuynh thành hắn không phải nhằm vào mộ dung khuynh thành nhằm vào chính là diệp trần nếu như diệp trần ngay cả một chiêu này của hắn cũng không tiếp được danh s ừ n g kiếm tông này chính là có tiếng không có miếng không đáng để hắn chú ý bạch sắc kiếm khí nhanh như thiểm điện mộ dung khuynh thành toàn lực ứng phó có lẽ sẽ ngăn được nhưng nơi này là tử quán lúc giao thủ đều có lưu lại vài phần lực nếu như khống chế nổi lực đạo khiến tử lâu bị hủy tương đương với thua cho nên nàng không có ra tay bởi vì nàng biết rõ diệp trần muốn động thủ cũng điểm kiếm chỉ kiếm khí do diệp trần tán phát ra so với bạch sắc kiếm khí càng mỏng càng lợi hại hơn phẳng phất như dao dọc giấy theo hình dáng của bạch sắc kiếm khí thoáng c á i cắt tới một phân thành hai kiếm khí dư thế không tiêu phản kích đối phương hảo thủ đoạn liễu vô kiếm được xưng là t a y hải kiếm tông trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng thò tay bắt lấy kiếm khí của diệp trần kiếm kia khí vẫn dãy g ụ a giống như cá chạch trơn trượt nhưng là theo liễu vô kiếm có chút dùng sức sợi kiếm khí này liền phủ một tiếng tan giả không hồ là đại lục kiếm tông có tư cách làm đối thủ của ta bất quá chỉ bằng vào chút thực lực này cũng chỉ mới khiến ta cảm thấy có chút hứng thú thôi sau này chúng ta sẽ còn gặp lại khi đó lại giao thủ cũng không muộn liễu vô kiếm đứng người lên nói với thả i y nữ tử và thanh niên hùng tráng chúng ta đi thôi hừ coi như các ngươi gặp may thả i y nữ tử hung hăng chừng mắt liếc mộ dung khuynh thành lúc ba người đi đến đầu bậc thang một gã thiên tài nhịn không được nói sao không giao thủ giờ luôn chẳng lẽ ngươi sợ cho rằng trước mắt thực lực chưa đủ sao liễu vô kiếm thản nhiên nói ta thay thế sư phụ ta đến gặp lại thiên kiếm tông chờ ta đánh bại thiên kiếm tông có rất nhiều cơ hội đến lúc đó các ngươi có thể tới xem cuộc chiến địa điểm là ngay chỗ mà các ngươi gọi là cửu long hồ đấy chỗ đó cũng khá có ý nghĩa gặp lại thiên kiếm tông người nói chuyện trợn mắt há hốc mồm đây chính là kiếm khách truyền kỳ của thế hệ trước không phải kiếm tông nhưng rất nhiều ngươi cho rằng hắn có thực lực của kiếm tông nhìn thấy thiên kiếm tông thay ta ân cần thăm hỏi thoáng một phát trận chiến hơn một năm trước khiến ta rất vui vẻ thanh âm của diệp trần truyền tới ân cần thăm hỏi ánh mắt của liễu vô kiếm h í p lại thực lực của thiên kiếm tông hắn không biết nhưng sư phụ hắn từng thua trên tay thiên kiếm tông hiện tại hắn trò giỏi hơn thầy sớm đã vượt qua sư phụ lúc này mới thay thế sư phụ đến đánh bại thiên kiếm tông nghe khẩu khí của diệp trần rõ ràng đã từng đánh một trận với thiên kiếm tông về phần ai thắng ai thua chỉ sợ đã có đáp án Có ý tứ. Liễu vô Kiếm Vô ngày ở nụ n cười, đi x u ố thăng Trợt, một thanh truyền n g lầu. âm ra.、Ngày、18 tháng ta Hồ, cho Long 9, Cửu long hồ, để x e m Trân l i n h Đại l ụ c có n h ữ n g t h i ê n tài nào. n g à y 19 t h á n g 8, là thời gian ước chiến ở cửu long hồ mấy lần trước ý tứ của liễu vô kiếm rất rõ ràng muốn ở nơi đầy ý nghĩa này đánh bại các thiên tài của chân linh đại lục dương uy danh của tây hải kiếm tông nhưng nơi hắn đều đều bị thần phục quá kiêu ngạo rồi chẳng lẽ hắn cho rằng một người liền có thể dễ dàng bình định thiên tài của chân linh đại lục ta sao không ít thiên tài lộ ra vẻ không c a m lòng yên tâm tây hải kiếm tông hắn tuy rằng mạnh nhưng chân linh đại lục ta thiên tài đỉnh tiêm cũng không ít tông sư bảng bài danh top năm không người nào không phải một mình đảm đương một phương cả đúng yến phượng phượng bài danh thứ năm tốc độ thiên hạ vô song bạch vô tuyết là thanh niên cự đầu thành danh đã lâu ổn như núi đạm đài minh nguyệt thân pháp kỳ tuyệt kinh diễm linh động mà đao pháp của độc cô tuyệt bá tuyệt thiên hạ đánh đ ầ u thắng đó không gì cản nổi ngoại trừ bốn người này đại lục chúng ta còn có kiếm tông diệp trần đã hơn một năm qua đi không biết diệp trần đã đạt đến trình độ nào nữa khẳng định còn mạnh hơn trước kia nữa về phần mạnh đến trình độ nào thì khó mà nói chờ xem ngày 18 t h á n g 9 vừa đến là có thể thấy rõ ràng mọi người nhao nhao nghị luận tinh thần chúng nhân hưng phấn diệp trần dùng trực giác của ta tây hải kiếm tông này chỉ sợ thật sự khó lường đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút chứ không được khinh s u ấ t đâu hải vô nhai nhắc nhở diệp trần diệp trần nói yên tâm ta sẽ không xem nhẹ bất cứ người nào cũng sẽ không đánh giá cao ai cả lúc chiến đấu liền sẽ biết rõ thực lực cao thấp nhắc nhở của ta ngược lại dư thừa rồi ngươi so với ta còn tỉnh táo hơn nhiều hải vô nhai cười cười bạch vân t ử lâu chỉ là nơi tụ hội thứ nhất sau khi uống rượu xong hơn hai mươi người ly khai liên hoa thành bay vút về hướng tây bắc lần tụ hội này cũng không phải chỉ uống chút rượu là xong uống rượu có thể uống bao lâu chứ bình thường thì tụ hội cỡ lớn kiểu này hoặc là không làm nhưng nếu làm thì nửa tháng một tháng một lần mọi người giao lưu với nhau trò chuyện tình huống gần đây nếu không thì qua một thời gian dài cảm tình đạm mạc rồi đến cuối cùng biến thành bằng hữu bình thường thậm chí người dưng phải biết rằng võ đạo chi đồ dài r ằ n g dặc không có hai bên và bằng hữu ủng hộ cũng quá bi ai rồi võ đạo cũng không phải là mất đi cảm tình mà là nội liễm nó lại bằng hữu đáng giá kết giao là bằng hữu chân chính bằng hữu không đáng kết giao thì quên đi danh thắng di tích cổ ở thiên võ vực có rất nhiều trên đường đi diệp trần cũng trông thấy không ít người trẻ tuổi kết bạn thành đàn để du ngoạn hào hứng tìm một khối đất trống vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm sau đó tỉ thí với nhau vài trận không dùng thắng bại làm mục tiêu chỉ là nghiệm chứng võ học và kinh nghiệm thoáng một phát vẫn tinh sơn mạch này là một vạn năm trước do một đám vẫn tinh n i ệ m xuống tạo thành bởi vì sinh cơ trong đất toàn bộ bị sóng sung kích đánh cho sơ sát cho nên sông ngầm bên dưới cũng bị lấp đầy làm cho nơi này không có một ngọn cỏ yêu thú không còn bất quá sâu trong lòng đất ngược lại thường xuyên phát hiện ra một loại vẫn tinh kết tinh cứng rắn loại kết tinh này là tài liệu tốt nhất để rèn bảo khí yến phượng phượng chỉ tay vào một mảnh sơn mạch hoang vu giải thích nói diệp trần và mộ dung khuynh thành nhìn sang mộ dung khuynh thành ngược lại không có gì còn diệp trần thì âm thầm cắn lưỡi vẫn tinh sơn mạch này hố nhiều không kể xiết cái nhỏ nhất cũng có đường kính vài chục dặm cái lớn nhất rõ ràng lại có đường kính càng ngàn dặm như một nồi sắt lớn kinh người bị trôn dưới đất vậy nơi sâu nhất cách mặt đất chừng trăm dặm võ già tầm thường rơi vào căn bản không thể nào bò lên được diệp trần cảm thấy giật mình là vì hắn đến từ một thế giới khác một quả vẫn tinh nhỏ nhất ở đây cũng có thể khiến địa cầu bị bụi x ư ơ n g mù che lấp sinh vật diệt tuyệt một phần lớn cũng chỉ có chân linh đại lục diện tích bề mặt so với địa cầu lớn hơn vô số lần mới có thể dễ dàng thừa nhận đ ư c trùng kích của vẫn tinh thôi đương nhiên không thể căn cứ vào sự lớn nhỏ của vẫn thạch để trực tiếp suy đoán vẫn tinh có bao nhiêu được bởi vì vẫn tinh rơi xuống với tốc độ nhanh có lực trùng kích trong vẫn thạch chừng vài chục dặm vẫn tinh không sai biệt lắm đều lớn chừng vài dặm mà số kia vẫn thạch đường kính ngàn dặm phỏng chừng là do một quả vẫn tinh đường kính trăm dặm tạo thành trải qua vẫn tinh sơn mạch mọi người đến trong một mảnh đại hạp cốc phiến đại hạp cốc này còn gọi là đế hoàng hạp cốc toàn bộ dài chín vạn chín nghìn dặm Chỗ rộng nhất rộng dù dù thông thông đế hoàng hạp cốc sợ dĩ được mệnh danh là đế hoàng là vì ở chỗ sâu trong đế hoàng hạp cốc có một tòa đế ngân bi nghe nói Chỉ có được có cả cũng được. có có có cũng cách phong thể đỉnh không không thể hả?、Yến、Phượng Phượng nói ra. Diệp Trần Nghi vẫn nói. Hư Hoàng là phong đế vương giả. hắn cũng không nói nói. người vương trên ngân vương ngay ngân vạn năm bên trên, Yến Trần vẫn vương nào giả giả giả, lưu lưu lưu lại bi, tiêm tia bi ai lại rồi Diệp lại đế đế Đế đã đế tạo sao? vết vết vết một là dấu dấu dấu mấy ra. hải vô nhai nói tiêu chuẩn của thời đại thượng cổ không giống với bây giờ lấy thực lực của hư hoàng vào thời thượng cổ chỉ có thể coi là vương giả đỉnh tiêm thôi không tính là phong đế vương giả là thế sao diệp trần gật gật đầu đi chúng ta qua đó xem yến phượng phượng tăng tốc độ lên lao vào chỗ sâu trong đế hoàng hạp cốc những người khác theo sát phía sau ước chừng nửa canh giờ qua đi mọi người đi tới trung bộ của đế hoàng hạp cốc xuống dưới không chút do dự thân hình yến phượng phượng mở ra xông vào trong hạp cốc ba người diệp trần mộ dung khuynh thành hải vô nhai cũng không chút do dự những người khác thì hai mặt nhìn nhau cân nhắc trong một sát na rồi mới cắn răng đuổi theo phẳng phất ở sâu trong hạp cốc có gì đó khiến bọn hắn sợ hãi vậy đế hoàng hạp cốc trung bộ là nơi rộng nhất phạm vi chừng hơn ngàn dặm ở trong khu vực hơn ngàn dặm không có một tia khí tức sinh mệnh cũng không có bất kỳ vật lẫn lộn duy chỉ có trung ương mặt đất đứng sừng sững lấy một tấm bia đá tấm bia đá này cao chín mươi chín l ý rộng chín mươi chín l ý trên đó có in không ít dấu vết có vết đao có vết kiếm có trưởng ấn có quyền ấn có dấu tay còn có chảo ấ n xếp đặt theo thứ tự từ trên xuống dưới nhưng t ừ ở giữa trở xuống đã không còn dấu vết nào nữa rồi một mảnh trống không ngoài c h ă m dặm mọi người liền dừng thân hình chậm rãi rơi xuống không phải bọn hắn không muốn tới gần mà là làm không được đế ngân bi không phải là tấm bia đá bình thường khí tức phát ra khiến chân nguyên huyết dịch thậm chí cả nhịp tim đập của bọn hắn đều bắt đầu bạo động tùy thời đều có thể bị cổ khí tức này làm tử vong yến phượng phượng ngưng trọng nói đế ngân bi bản thân chính là một kiện kỳ vật người lưu lại dấu vết trên đế ngân bi mỗi người đều là phong đế vương giả kinh thiên động địa tuy rằng vài vạn năm gần đây không ai có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bi nhưng khí tức còn sót lại vẫn không phải người bình thường có thể thừa nhận được chúng ta bình thường gọi là đế khí khí tức của phong đế vương giả đế khí diệp trần n i ệ m thấp một câu yến phượng phượng xoay đầu nói với đệ tử huyền tông và thiên hải môn các ngươi lưu lại không được tới gần quá mức nói xong yến phượng phượng lại nói với đám người diệp trần chúng ta có thể đi lên phía trước một chút có thể xem rõ ràng hơn một chút dấu vết trên đó quỷ phủ thần công dù là một đạo thô thiển nhất cũng đại biểu cho thành tựu kinh người ẩn chứa thiên địa t r í lý đại năng linh hải cảnh tầm thường tự nhiên không cách nào tiến vào trong vòng trăm dặm nhưng yến phượng phượng hải vô nhai diệp trần cùng với mộ dung khuynh thành đều là nhân vật cấp tông sư tới gần một ít cũng không có việc gì hơn nữa ở ngoài trăm dặm thật sự xem không rõ lắm những đế khí kia đối với cảm giác cùng thị lực đều có hạn chế che lấp hư thật tốt diệp trần cảm thấy hết sức hứng thú với đế ngân bi hắn từ phía trên đó cảm nhận được vô số sợ ý chí đáng sợ có kiếm ý đao ý quyền ý mỗi một đạo đều khiến hắn cảm thấy rất khiếp sợ cùng so sánh với ý chí trên đó hủy diệt kiếm ý của diệp trần đều không đáng giá nhắc tới như đ ò m đóm so với mặt trăng vậy chín mươi dặm tám mươi dặm lúc đến gần ba mươi dặm hải vô nhai cười khổ một tiếng hắn nhịn không được rồi ba người yến phượng phượng tiếp tục đi tới bảy mươi dặm sáu mươi dặm Mộ d u ngay Khuynh Thành dừng bước lại, sắc mặt bước sắc c lại, ủ ế n Phượng Phượng cũng không dễ nhìn, có chút tái nhợt. Ngay chút có dễ tái ở chỗ này diệp trần thần sắc tự nhiên đế khí ở ngoài sáu mươi dặm tương đương với sự trùng kích của ngũ giai đ ỉ n h phong kiếm ý tuy rằng rất mạnh nhưng diệp trần có được ngũ giai hủy diệt kiếm ý tương đương với lục giai kiếm ý bình thường ngược lại không chịu ảnh hưởng gì bất quá hắn cũng phải chiếu cố m ộ dung khuynh thành và yến phượng phượng thoáng một chút yến phượng phượng b ộ i phục nhìn thoáng qua diệp trần mở miệng nói đế khí do đế ngân bi phát ra ẩn chứa ý chí bất đồng coi chừng kiếm ý và đào ý chúng là những thứ có tính công kích lớn nhất ta biết rõ diệp trần vừa rồi đã gặp phải một đám đế khí ẩn chứa kiếm ý trùng kích sợi kiếm khí này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm nhưng vẫn như trước vô cùng lăng lệ ác liệt nâng lên tầm mắt diệp trần thấy được dấu vết ở phía trên nhất đây là một quyền ấn quyền ấn tứ tứ phương phương như là một khối ngọc tỷ ấn lên phía trên quyền ấn thập phần sâu bất quá bởi vì niên đại quá lâu đế khí tràn ngập đi ra có chút suy yếu nhưng nếu so sánh với dấu vết bên dưới quyền ấn này tràn ngập ra đế khí mênh mông nhất như là đế hoàng cao cao tại thượng bao quát thiên địa vậy yến phượng phượng giới thiệu nói quyền ấn thứ nhất là do phong đế vương giả thứ nhất ở thời đại thượng cổ lưu lại phong đế vương giả này gọi là cổ đế theo tư liệu lịch sử ghi lại quyền ấn này hẳn là cổ đế dùng tứ phương đế quyền đánh ra mà tứ phương đế quyền là một trong những áo nghĩa võ học đỉnh giai nổi danh nhất dưới ánh mắt rời ba người lại thấy được dấu vết thứ hai đây là một vết cào c h à o ngân bình thường tự nhiên sẽ không lọt được vào mắt ba người chỉ là c h à o ngân này khiến ba người có cảm giác sởn hết cả gai ốc phẳng phất một c h à o này c h à o không phải đế ngân bi mà là một phương đại địa một mảnh núi sông một khoả tinh cầu bất kỳ vật gì dưới một c h à o này đều phải nát bấy hơn nữa c h à o n g â n này lại tràn ngập ra ma đạo ý chí khiến người khác sinh ra sợ hãi đây là phong đế vương giả kế sau cổ đế khí thiên đế khí thiên đế đi chính là ma đạo cũng là một trong tam đại ma đạo vương giả từ trước đến nay của nhân loại khí thiên đế vào thời kỳ đ ỉ n h phong đã đi ra phiến thế giới này tiến về tinh không về sau biến mất vô tung từ nay về sau không ai còn thấy nữa nghe yến phượng phượng vừa nói như vậy hơn nữa bản thân có được ma đạo ý chí mộ dung khuynh thành trước mắt sinh ra ảo giác phảng phất ở trên đế ngân bi thấy được một bóng người bóng người này vô cùng cao lớn trên đạt tinh không dưới dẫm đại địa âm ảnh bao phủ thế gian bàn tay chém ra mảng lớn núi sông tan vỡ tinh cầu bạo tạc nổ tung nhân vật thật lợi hại lắc đầu mộ dung khuynh thành tỉnh táo lại nàng biết rõ đây không phải là ảo giác đơn giản như vậy là vì thông qua yến phượng phượng tự thuật trong đầu mình đầu tiên đã có một ấn tượng sơ bộ sau đó đế khí của khí thiên đế trùng kích tới kết hợp với ấn tượng trong đầu sinh ra cảm ứng huyễn hoặc khó hiểu vết kiếm thứ tám là một cái dị số bản thân không có thực lực phong đế vương giả nhưng lại có thủ đoạn có thể lưu lại dấu vết trên đến ngân bi danh sưng của hắn là kiếm vương yến phượng phượng nhìn về phía diệp trần hắn chính là kiếm vương diệp trần thì thào lên tiếng trong thiên hạ nhân loại từ trước tới nay chỉ có một kiếm vương đó chính là thượng cổ kiếm vương chiến vương sở dĩ không dám sưng là kiếm vương cũng bởi vì tự nhận không đạt tới trình độ như thượng cổ kiếm vương không thể tưởng được kiếm vương này so trong tưởng tượng còn lợi hại hơn rõ ràng dùng thân phận vương giả lưu lại một đạo vết kiếm trên đến g â n bi tuy rằng đạo vết kiếm này rất cạn nhưng khí thức phát ra một điểm cũng không kém rất có s u thế nghịch hành phạt lục kiếm vương về mặt áo nghĩa kiếm pháp tìm hiểu không đủ nhưng kiếm đạo ý chí của hắn một điểm cũng không kém sắc phong đế vương giả k h á c thậm chí còn hơi vượt qua ta nghĩ đây là đấu mấu chốt để hắn có thể danh truyền cổ kim lại có thể tại lưu lại vết kiếm trên đến ngân bi ghi lại về kiếm vương tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có một ít cho nên yến phượng phượng biết được cũng không ít ân diệp trần gật gật đầu vết kiếm cạn đại biểu lực công kích không đủ cao khí tức không kém thì đại biểu cho kiếm ý mạnh kiếm ý có thể tăng phúc lực công kích nhưng cũng có hạn độ rất hiển nhiên kiếm chiêu ẩn chứa kiếm ý của kiếm vương lực công kích so với phong đế vương giả vẫn hơi yếu một ít bất quá kiếm ý của hắn lại thuộc về hàng đầu tiếp tục nhìn xuống nguyên một đám dấu vết thấy mà giật mình khắc vào tầm mắt ba người có chút dấu vết cổ quái như dấu vết hình siêng dấu vết hình tam giác dấu vết hình lăng hai điểm một lớn một nhỏ dấu vết giao nhau dấu vết âm dương ngư cũng không biết những phong đế vương giả này sử dụng áo nghĩa võ học gì nữa dấu vết thứ ba trăm chín mươi tám là một phong đế vương giả nổi danh nhất vào bảy vạn năm trước gọi là tứ cực đại đế tứ cực đại đế am hiểu chính là không gian áo nghĩa lấy chỉ pháp để chứ danh lúc ở cấp độ linh hải cảnh đã sáng tạo ra áo nghĩa võ học cấp thấp phá hư chỉ uy lực hơn xa chung dây áo nghĩa võ học phá hư chỉ có tất cả bốn thức mỗi một thức đều đại biểu một loại vận dụng không gian áo nghĩa uy lực của chỉ thứ tư là lớn nhất thẳng truy áo nghĩa võ học đẳng cấp cao chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio nói xong yến phượng phượng cổ quái liếc nhìn diệp trần nàng từng thấy qua diệp trần thi triển một môn chỉ pháp không gian áo nghĩa chỉ pháp đương nhiên không gian áo nghĩa chỉ pháp từ xưa đến nay có không ít bất quá tứ cực đại đế cách hiện giờ tương đối gần cho nên hình thái thi triển phá hư chỉ cũng có một ít miêu tả mà chỉ pháp do diệp trần thi triển ra rất giống với phá hư chỉ đệ tam thức của tứ cực đại đế cũng chỉ là nhan sắc chân nguyên bất đồng thôi ngoài ra phá hư chỉ của hạ hầu tôn cũng có thể là phá hư chỉ đệ nhị thức của tứ cực đại đế không phải chỉ đơn giản là trùng tên phá hư chỉ diệp trần động dung phá hư chỉ đệ tam thức là hắn tìm được ở trong ngọn núi dầu dê ở thập vạn đại sơn nam trắc vực đồng thời tìm được còn có một cái chìa khóa bạch sắc trên đó viết đế c h i mộ bạch dương tạo chẳng lẽ đế c h i mộ chính là mộ phần của tứ cực đại đế mà cái chìa khóa bạch sắc kia là điểm mấu chốt để mở ra đế chi mộ sao tứ cực đại đế có bốn vị thuộc hạ đều là vương giả sinh tử cảnh cũng đều là yêu thú theo thứ tự là thương lăng vương bạch dương vương hòa đ i ề u vương thiên hạt vương thương lăng vương đại biểu tròm thương lang bạch dương vương là tròm bạch dương hòa đ i ề u vương và thiên hạt vương là tròm hòa đ i ề u và tròm bọ cạp tứ cực đại đế truyền thủ cho mỗi người bọn hắn một thức phá hư chỉ khiến bọn hắn cảm ngộ không gian áo nghĩa bạch dương vương tròm bạch dương diệp trần hết thảy đều đã minh bạch phá hư chỉ mà mình tu luyện đích thật là do tứ cực đại đế sáng tạo ra mà tứ cực đại đế lại truyền phá hư chỉ đệ tam thức cho bạch dương vương cho nên cái chìa khóa bạch sắc kia mới có ba chữ bạch dương tạo yến phượng phượng tiếp tục nói tứ cực đại đế và khí thiên đế cũng giống nhau cũng tiến nhập vào tinh không biến mất một trăm n năm sau mới trở về nhưng khi hắn trở về chịu trọng thương không cách nào chữa trị được tựa hồ trong tinh không gặp phải chuyện gì đó đáng sợ vậy có thể cảm giác tánh mạng không còn lâu nữa. Tứ cực cấm thuộc thể tánh Tứ trong một cấm địa, kiến tạo không mạng mộ đại kiến nữa. nên lâu địa, địa đế ở về sau bốn thuộc hạ của hắn cũng nhao nhao chết đi bọn hắn trước đây là thuộc hạ của tứ cực đại đế sau khi chết cũng muốn làm bạn với hắn nên ở bốn phía mộ địa của tứ cực đại đế phân biệt thành lập nên bốn tòa mộ địa mà muốn mở ra bốn tòa mộ địa này cần chìa khóa đặc thù bởi vì bốn mộ địa này và mộ địa của tứ cực đại đế liền cùng một chỗ nên vương giả sinh tử cảnh cũng rất khó xâm nhập nhiều năm như vậy đã có người nào tìm được mộ địa của tứ cực đại đế chưa diệp trần đột nhiên hỏi đế chi mộ không thể nghi ngờ chính là mộ địa của tứ cực đại đế yến phượng phượng lắc đầu không rõ ràng lắm mộ địa của tứ cực đại đế được kiến tạo trong một cấm địa di động coi như là vương giả sinh tử cảnh cũng rất khó tìm được mà cho dù tìm được thì nếu không có chìa khóa cũng chưa chắc có thể mở ra được về nơi mộ địa của tứ cực đại đế vẫn là một chủ đề bí ẩn vẫn chưa nghe nói có người nào tìm ra được nhưng phòng chừng cho dù có thì cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài cũng đúng diệp trần gật gật đầu linh hồn lực của hắn thăm dò vào trong chữ vật linh giới trên giá sách ở một góc khuất một cái chìa khóa bạch sắc cực lớn lẳng lặng b à y ở đó tứ cực đại đế là phong đế vương giả thập phần nổi tiếng áo nghĩa võ học không gian của hắn ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng thập phần muốn đạt được chỉ sợ vừa xuất thế liền khiến nổi lên gió tanh mưa máu ngay cả hư hoàng thậm chí cả sư phụ ta đều muốn xuất động yến phượng phượng nói tiếp đó là đương nhiên lúc ở cấp độ linh hải cảnh không thể tìm hiểu quá nhiều áo nghĩa có mấy môn cũng rất tốt rồi nhưng đến cấp độ sinh tử cảnh tùy thời đều có thể đi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất lực lĩnh ngộ bạo tăng vô số lần lĩnh ngộ áo nghĩa thập phần mau lẹ kể từ đó nhu cầu đối với áo nghĩa liền lớn hơn rất nhiều Dù sao áo nghĩa áo bất đương ồ n nhau, không cùng ngoại nghĩa môn nghĩa không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa g kết trừ tu, một hợp hiệu chủ lại lực, làm là với và sao quả uy có c mà mà mấy áo áo áo áo đủ, ờ n nhất, quan nhiều nghĩa cần môn võ học không gian áo nghĩa, tất nhiên có thể có được trợ giúp cực lớn. g giúp đại đạt được được đ với hệ khác, chỉ thể học thể rất tất một trợ có có có có cực võ áo áo ư nhiên cấp bậc của phá hư chỉ có chút thấp vương giả sinh tử cành phòng chừng cũng không nhiệt tâm lắm có là tốt nhất không có cũng không sao cả vương giả sinh tử cảnh chính thức vừa ý hẳn là áo nghĩa võ học không gian trung giai thậm chí áo nghĩa võ học không gian đẳng cấp cao dù sao phá hư chỉ chỉ là áo nghĩa võ học cấp thấp uy lực không được như áo nghĩa võ học trung giai những áo nghĩa võ học không gian như vậy uy lực ít nhất cũng tương đương với áo nghĩa võ học đỉnh giai thực lực của ta hiện giờ còn xa xa không đủ tứ cực đại đế không gian áo nghĩa võ học đã trở thành truyền kỳ ta chỉ có thể xa xa nhìn lên trên áo nghĩa võ học trung giai có áo nghĩa võ học đẳng cấp cao có học chính tắc cảnh, có bước cảnh cấp bậc cũng như một cái khoảng cách cực có chí cách được. áo pháp phá đạo phong khoảng nào nghĩa đỉnh hướng lên thiên trên linh nửa vương vương sinh bình thường, vương đỉnh vương như lớn, không có ý chí và quyết tâm phá tan không giả, giả giả giả, hải hết thầy thì dai, qua võ và vượt đế lại tiêm, mỗi là mà tử một một quyết tâm ý tứ cực đại đế đã đứng ở đỉnh phong thế giới này mà diệp trần tối đa chỉ là một thiếu niên vừa mới trưởng thành thôi tranh lệch giữa cả hai còn rất lớn xa không thể chạm tới được nhìn lên lỗ ngon tay mà tứ cực đại đế lưu lại trên đế ngân bi diệp trần phẳng phất thấy được một cự nhân hai mắt lạnh lùng của cự nhân bao quát lấy hắn tứ cực đại đế qua đi chỉ còn lại có m ộ ư ơ i ba vị phong đế vương giả nhìn ra theo khoảng cách cách hiện giờ ngày càng gần khoảng thời gian phong đế vương giả lưu lại dấu vết ngày càng dài giai đoạn trước thượng cổ niên đại đến trung cổ niên đại một năm thì đại khái có một vị phong đế vương giả giai đoạn trước trung cổ niên đại đến cận cổ niên đại đại khái là một năm trăm n năm ra một vị từ sau cận cổ niên đại thì mấy ngàn năm mới có một vị cũng không biết là vì nguyên nhân gì khiến cho phong đế vương giả càng ngày càng ít đến thời đại hiện giờ thì trực tiếp ngay cả phong đế vương giả chính thức cũng không có bởi vì chỉ có lưu lại dấu vết trên đế ngân b mới xem như phong đế vương giả chính thức một vị phong đế vương giả cuối cùng là một thiên tài kinh thiên động địa trước hắn vạn năm cũng không có xuất hiện qua một gã phong đế vương giả có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân b thẳng đến khi hắn xuất hiện danh s ư n g của hắn là nguyên hoàng nguyên hoàng thiên sinh pháp thể chân nguyên vô cùng vô tận khi yến phượng phượng bắt đầu nói đến chuyện của nguyên hoàng trong một sơn cốc cách đó thập phần xa xôi một hồi đại chiến đang phát sinh song phương đại chiến không phải người khác đúng là thiên kiếm tông và tây hải kiếm tông liễu vô kiếm thiên kiếm tông xem r a sư phụ ta đã đánh giá cao thực lực của ngươi vốn không cần ta ra tay hắn cũng có thể đánh bại ngươi rồi liễu vô kiếm một bên kích chiến thiên kiếm tông một bên còn dư lực nói chuyện hiện tại vừa mới bắt đầu thôi thanh âm của thiên kiếm tông lộ ra có chút rồn rập thiên kiếm thức bạch dao đồng thời khi nói chuyện trường kiếm của thiên kiếm tông vẽ một cái một đạo kiếm khí giống như lụa trắng phá không bắn ra kiếm khí có rũi bất định có thể có có thể thẳng phẳng phất một đầu bạch dao linh hoạt xuyên thẳng qua trong hư không nhanh như thoáng qua mắt thường không cách nào thấy được chảm lãng đối mặt một kiếm này thân hình liễu vô kiếm lập lòe mấy cái cả người phẳng phất hư không chuyển rời một kiếm chặt đứt đầu lâu của bạch giao kiếm khí quả nhiên là phong cách của hắn thiên kiếm tông nhướng mày nói thật lúc trước hắn chiến thắng sư phụ của liễu vô kiếm cũng chỉ là thắng hiểm phong cách gọn gàng của đối phương gây cho hắn ấn tượng rất sâu phong cách của liễu vô kiếm rất giống với sư phụ hắn đương、ừ. nhiên cũng không phải nói liễu vô kiếm là đi theo lộ tuyến của sư phụ hắn chỉ có thể nói bên phía tây hải phong cách về cơ bản đều giống nhau sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng l ý niệm tự nhiên bất đồng thiên kiếm thức chảm không Một kiếm không có kết quả, thiên kiếm kết một kiếm, một kiếm thiên tông không lại có quả, đây là chiêu thức ngươi căn cứ theo sư phụ ta để sáng tạo ra sao nhưng tiếc sư phụ ta cũng không phải đối thủ của ta ngươi sao lại là đối thủ của ta được liễu vô kiếm bay lên trời trường kiếm hung mãnh đâm xuống từng đoàn từng đoàn khí hoàn vây quanh trường kiếm lập tức xuyên thấu kiếm khí của thiên kiếm tông thật nhanh Thiên kiếm, tông chấn động. thiên kiếm thức ô n g c ấ n động, thiên t h kiếm chảm kiếm h hắn ô n g của là s ê u tốc k i không có gì hoa chí bắn gì có ra mỹ, lấy ý trận i kinh người, nhưng sự nhanh chóng của kiếm liễu vô kiếm ề m lực sự chóng của nhưng nhanh vô õ ràng r này, mà là còn hơn cả hắn, phẳng hắn nói bình thường. Thiên cả tốc chỉ thức, phất t loại đối với kiếm kiếm độ rốt cục thiên kiếm tông lấy r a sát chiêu mạnh nhất từ trong thể nội thoát ra m ộ ư ơ i tám chuôi chân nguyên t r ư ở n g kiếm trường kiếm trong tay run lên m ộ ư ơ i tám chuôi chân nguyên t r ư ở n g kiếm vây quanh trường kiếm trong tay xoay tròn không ngớt nhanh chóng tạo thành một cái kiếm trận kiếm trận vừa thành hình khí tức lập tức kéo lên một mảng lớn kiếm khí kinh người động xuyên vân tiêu san bằng cả sơn cốc cỏ cây cũng bị hù dọa đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như từng thanh tiểu kiếm đi trường kiếm trong tay vẽ một cái thiên kiếm tông quát lên một tiếng lớn lập tức kiếm trận bay vút về phía liễu vô kiếm kiếm trận có ý tứ bất quá cái này xa xa chưa đủ thiên kiếm tông tiếp ta một kiếm do ta tự nghĩ ra di hải kiếm khí liễu vô kiếm hai tay cầm kiếm trường kiếm từ dưới lên trên mãnh lực vẽ một cái nhách lên tựa hồ một phiến hải dương di động một cổ đại lực bàng bạc bộc phát thâm bạch sắc kiếm khí ngưng tụ thành m a n g tất cả thiên địa nghênh hướng kiếm trận trùng kích tới đùng đùng kiếm trận sao có thể chống đỡ được cổ kiếm khí bàng bạc đó trong nháy mắt đã bị nát bấy cuốn ngược mà về nguy hiểm thiên kiếm tông hoảng sợ biến sắc trường kiếm quét ngang ngăn cản trước người sau một khắc Thâm bạch sắc kiếm khí kiếm m sắc a người tất một t cả Phốc đi qua Phốc, Phun ra một ngụ máu ra ngụ ơ i Thiên kiếm tông bay rớt ra ngoài Giống như lợi tiễn lớn tông như không Nhanh chóng như quang n rớt phá g bay ra ư xem trận chiến này không đông lắm nhưng đều là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy như địa kiếm tông t ử nguyên nguyên kiếm tông giao hảo tốt với thiên kiếm tông đại đệ tử của thiên kiếm tông phong lôi kiếm tông những người này mặc dù không nổi danh hơn thiên kiếm tông nhưng cũng là những cao thủ xếp trong top một ư ơ i top hai mươi trong số tông sư kiếm đạo sư phụ bị đánh trọng thương số tuổi của phong lôi kiếm tông vượt qua thất tuần nhưng nhìn qua như là một tráng niên hắn há to mồm lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi hắn biết diệp trần đánh bại sư phụ thiên kiếm tông nhưng theo sư phụ hắn nói thì đối phương thắng là nhờ vào ngự kiếm thuật không có ngự kiếm thuật thì hai người ngang nhau mà thôi mà tây hải kiếm tông tựa hồ đánh bại sư phụ một cách dễ dàng thực lực tranh lệch quá lớn ngoài hơn m ư ơ i dặm thiên kiếm tông ngừng thế lui khóe miệng đổ máu từng tia máu uốn éo như rắn hảo một chiêu di hải kiếm khí đây là kiếm chiêu hùng hồn nhất ta từng gặp ngươi thực sự mạnh vượt xa sư phụ ngươi nét mặt thiên kiếm tông ngưng trọng như nước trong quyết đấu tông sư kiếm đạo hắn chưa bao giờ bị áp chế như vậy diệp trần sử ra ngự kiếm thuật cũng chỉ có thể thắng hắn một hiệp nếu quyết đấu một trận tử chiến dù bị đánh chết thì diệp trần cũng không tốt lành gì ân ngươi vẫn còn chiến lực liễu vô kiếm hơi kinh ngạc một kiếm này của hắn ẩn chứa hai loại áo nghĩa phong thủy thủy áo nghĩa đã tiểu thành phong trí áo nghĩa đã gần đạt đến tiểu thành kết hợp lại vượt xa áo nghĩa võ học trung giai hơn nữa vận dụng lực đạo thập phần xảo diệu áo nghĩa võ học ngang cấp cũng không thể ngăn cản vừa đúng lúc trong nhiều năm qua ta vừa nghiên cứu ra thiên kiếm thức mới hiện tại mượn ngươi thử chiêu xem sao kiếm tông thản nhiên nói nghe vậy liễu vô kiếm cười lớn lấy ta thử chiêu chỉ sợ chiêu kiếm của ngươi ta còn không để vào mắt bất quá ta cho ngươi một cơ hội ra tay toàn lực đi Tài liễu cao gan lớn, vô không i ế m lặng ai sát có h mạnh h i ê u n thể hình dung một kiếm này nhanh như thế nào tựa như thời gian cũng ngừng lại liễu vô kiếm đứng mũi chịu xảo có thể cảm nhận một kiếm này đáng sợ như thế nào nếu lúc trước chiều kiếm của thiên kiếm tông làm hắn hứng thú thì hiện tại hội tâm nhất kiếm mang đến uy hiếp cho hắn cực sát thiên lý nhất tuyến thiên kiếm tông có hội tâm nhất kiếm liễu vô kiếm cũng có lá bài tẩy của mình lúc trước hắn căn bản không có chú tâm chỉ thấy tay hắn cầm trường kiếm sắc bén một đạo ánh sáng màu trắng lăng không bay ra chỗ va chạm như giao tuyến giữa trời và biển vừa rộng vừa sâu vô cùng phốc hội tâm nhất kiếm của thiên kiếm tông cực kỳ lợi hại kiếm khí ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp mà thiên lý nhất tuyến của liễu vô kiếm cũng quái dị không kém cũng ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp bất quá lúc va chạm nhau thì hội tâm nhất kiếm của thiên kiếm tông tiêu tán dần bởi vì một kiếm này của liễu vô kiếm căn bản không có điểm cuối hội tâm nhất kiếm dù có cường thịnh trở lại thì cũng làm sao mà ngăn cản c h ứ thủy áo nghĩa thật cao thâm thiên kiếm tông sao lại không nhìn ra chiêu kiếm của liễu vô kiếm ẩn chứa hai loại áo nghĩa nhưng bất đồng với di hải kiếm khí chiêu thiên lý nhất tuyến này lấy thủy áo nghĩa làm chủ đạo phát huy thủy áo nghĩa vô cùng nhuẩn nhuyễn đối mặt chiêu này thân giống như ở biển rộng mặc dù có thể thấy nơi giao tiếp biển trời nhưng tốc độ quá nhanh không thể tới được g i á c chi thiên lý nhất tuyến đánh tan hội tâm nhất kiếm thiên kiếm tông né tránh không kịp lồng ngực hắn bị trúng một kích tiếng kim khí nổ đùng vang lên tóc tai thiên kiếm tông tán loạn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài bất đồng với lần trước thương thế của hắn thập phần nặng lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí máu huyết không thể lưu chuyển có thể bước ta thi triển ra thiên lý nhất tuyến ngươi cũng nên tự hào rồi đáng tiếc tiềm lực của ngươi đã hết sau này tranh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn không cách nào đền bù thu hồi trường kiếm vào bao liễu vô kiếm quay sang thanh niên hùng tráng và thải y nữ tử nói chúng ta đi ba ba bá ba. ba người phẳng phất như phù quang trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người sư phụ người không sao chứ phong lôi kiếm tông vội vàng chạy tới đỡ thiên kiếm tông sắc mặt thiên kiếm tông s á m trắng yếu ớt nói không chết được địa kiếm tông từ nguyên hít sâu một hơi dò hỏi thiên kiếm tông tiền bối theo ý người thực lực liễu vô kiếm này tới bực nào hắn đoán trừng tông sư linh hải cảnh của chân linh đại lục không ai có thể địch nổi hắn thiên kiếm tông trầm mặc một chút rồi nói ra cái gì làm sao có thể địa kiếm tông từ nguyên và nguyên kiếm tông đều lộ vẻ khiếp sợ không phải còn có diệt chân sao từ nguyên bật thốt lên thiên kiếm tông cười khổ nói nhiều năm nay ta sáng tạo ra hội tâm nhất kiếm thực lực tăng tiến không ít mà mấy năm trước thực lực diệp trần so với ta chỉ cao hơn một hai thành dù mấy năm qua có thể hắn tiến bộ nhưng nếu đối đầu cùng liễu vô kiếm thì tối đa cũng chỉ ngang tay nhưng ta có thể cảm giác được thực lực liễu vô kiếm không chỉ có như vậy chỉ là hắn không xử ra toàn bộ thủ đoạn và thực lực mà thôi vốn thiên kiếm tông cũng cho rằng thực lực liễu vô kiếm chỉ vỏn vẹn như vậy nhưng khi hắn xử ra t h i ê n lý nhất tuyến hắn lập tức phát giác nhất định liễu vô tuyến còn lá bài tẩy mạnh hơn nếu không đối phương căn bản không cuồng ngạo như thế diệp trần muốn thắng hắn quả thật thiên nan vạn nan cái này từ nguyên và nguyên kiếm tông hai mặt nhìn nhau hy vọng suy đoán của ta sai lầm thiên kiếm tông lắc đầu lần nữa rồi được phong lôi kiếm tông đỡ lấy đứng dậy ly khai lớn chuyện rồi sắc mặt từ nguyên lộ vẻ lo lắng h ắ n là tông sư chân linh đại lục không muốn nhìn thấy cảnh toàn bộ chân linh đại lục bị một cao thủ tây hải trẻ tuổi tung hoành không đối thủ có lẽ sẽ xoay chuyển được nguyên kiếm tông trầm giọng nói sâu trong bắc hải có một mảnh huyền không đảo trung ương quần đảo là một tòa huyền không đảo hình trùy hòn đảo này lớn như không có biên giới trên đó có núi cao thung lũng rừng già núi lửa sông dài bể lớn bình nguyên sơn cốc bên rìa huyền không đảo là một mảnh thác nước lớn nhỏ rũ xuống từ trên huyền không đảo c h ú t xuống mà bên dưới huyền không đảo cũng có nước chảy xuôi xuống dưới huyền không đảo xa xa nhìn lại tựa như thắng địa thiên đường kỳ quan tiên giới đồ sộ và tinh xảo đẹp không sao tả xiết trên huyền không đảo hình trùy có một cung điện khổng lồ chiếm diện tích mấy ngàn mẫu trong cung điện một nam tử trung niên cùng một người trẻ tuổi đứng trước một tấm mô hình đại lục cự đại căn cứ hình dáng cùng phân bố địa lý có thể nhìn ra đây là mô hình chân linh đại lục phía trên mô hình chân linh đại lục một sợi dây nhỏ óng ánh liên tiếp răng khắp nơi che kín toàn bộ trên không mô hình chân linh đại lục người h h ì n căn bản n qua một lượt, k ô cách cũng cùng chỗ. hết, nhất hơn thoa nào vạn, xoắn Trung Niên Nam tử điểm một ngón tay lên Trung giao đếm điểm trăm một một ít suýt tử tay ơ nơi đó chính là Trung ương n Trân Linh chính Trung Thiên vũ vực. Thiên Nhi, đây đến Thiên n g g đây Lục, là Đại Chi đi. đó Vực Vực. Vực ư Vũ Vũ trẻ tuổi cung kính nói sư phụ tại sao ta phải tới thiên vũ vực nếu ta đoán không sai trong tương lai một năm sau cấm địa chứa mộ địa của tứ cực đại đế sẽ di động đến khu vực thiên vũ vực người thân mang phá hư chỉ đệ nhất thức và chìa khóa thiên hạt vương rõ ràng hữu duyên với mộ địa bất quá duyên phận chỉ đến một lần ngươi phải tranh thủ nắm lấy mộ địa tứ cực đại đế di động đến thiên vũ vực người trẻ tuổi hít sâu một hơi khom lưng cung kính nói xin sư phụ chỉ giáo nhớ kỹ phá hư chỉ có tất cả bốn thức chìa khóa mở ra mộ địa cũng có bốn thanh ba cái khác có thể đã rơi vào tay người khác có thể đoạt lấy thì ra tay đoạt không thể đoạt thì cùng hắn hợp tác ta có dự cảm bốn thức phá hư chỉ và bốn thanh chìa khóa tập hợp lại mới thể tiến vào mộ địa tứ cực đại đế sư phụ yên tâm bằng vào thực lực của ta trừ phi là nửa bước vương giả và vương giả sinh tử cảnh không ai có thể là đối thủ của ta cả trong mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia lãnh mang thực lực của ngươi v i sư hiểu rất rõ ràng nhưng thiên vũ vực là thánh địa thiên tài người có thể chống lại có thể không có nhưng nhất định có người i n g ư ơ không giết được ta không giết được người trẻ tuổi thắc mắc được rồi ngươi đi đi nam tử trung niên phất phất tay sư phụ đệ tử cáo từ người trẻ tuổi không nói gì nữa cáo tư xoay người rời đi bay lên trời hướng chân linh đại lục lao đi nháy mắt đã vô ảnh vô tung sau khi người trẻ tuổi rời đi nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng mộ địa tứ cực đại đế xuất thế ta cũng nên đi một chuyến không biết nhân tài chân linh đại lục kia thực lực đến mực nào hy vọng sẽ không làm ta thất vọng long vương đang bế quan có lẽ cũng nên xuất quan rồi vung một tay lên mô hình chân linh đại lục ẩn vào trong hư không thân hình nam tử trung niên trong nháy mắt tiêu thất ở trung ương đại điện đế hoàng hạp cốc diệp trần đã sớm rời đi dấu vết lưu lại trên đế ngân bi tứ cực đại đế loáng thoáng lóe lên giống như ảo giác một tháng sau đó nhóm người diệp trần du lịch rất nhiều địa phương có kỳ quan thiên nhiên tạo thành có địa hình do vương giả thời cổ đại chiến mà tạo nên nhiều không kể x i ế t một tháng qua đi mọi người tách riêng ra diệp trần và mộ dung khuynh thành chưa trở về nam chắc vực lúc này đã là giữa tháng tám từ giờ tới ngày 18 t tháng chín chỉ hơn một tháng không đủ thời gian trở về định lưu lại thiên vũ vực mà lúc này tin tức tây hải kiếm tông liễu vô kiếm đánh bại thiên kiếm tông truyền đi cả sự tình ở bạch vân tử lâu ngày đó cũng truyền ra ngoài hai chuyện kết hợp lại lập tức gây nên oanh động ai ai cũng biết một vị tây hải kiếm tông gọi là liễu vô kiếm ngoại trừ đánh bại thiên kiếm tông còn thách đấu với tất cả thiên tài chân linh đại lục ở cửu long hồ cửu long sơn thời gian ước định là ngày một ư ơ i tám tháng chín tây hải kiếm tông so tài với đại lục kiếm tông quả thật đáng đặt cược hơn nữa cuồng ngôn của liễu vô kiếm khiến cửu long hồ sau hai năm lại lần nữa ngênh đón một thời kỳ toàn thịnh đến lúc đó người tiến về cửu long hồ chỉ sợ sẽ vượt xa trước đây bởi vì lần này khác với lần trước lần này đại biểu cho tôn nghiêm của chân linh đại lục nếu như tất cả cao thủ chân linh đại lục đều thua liễu vô kiếm trong khác nào tửu h nhận ngày ngày đại đại h c lâu i đại n h l trong trả lâu tràn ngập tiếng thảo luận tây hải kiếm tông liễu vô kiếm khí thế hung hãn thiên kiếm tông cũng thua trên tay hắn ta hiện tại có chút bận tâm Thiên thiên t、so、hơn nữa tây hải trong tứ hải vốn cường thế từ trước đến nay chỉ có bắc hải mới có thể so sánh cùng tây hải ai xem ra đại thế này so với tưởng tượng của chúng ta còn khủng bố hơn trong quá khứ tây hải và bắc hải tuy nhân tài cường thịnh nhưng không có khả năng như khả có x u ấ thời i ệ n thượng i n tài h ờ i cổ số vương giả sinh tử cảnh sinh ra mỗi một trăm linh năm là nhiều nhất tuy nói không đến mức đâu đâu cũng thấy nhưng lại thập phần đồ sộ thời trung cổ Số v ư ơ n gia tộc độc cô độc cô tuyệt từ tà ma động đi ra thần sắc tự nhiên không chật vật và sợ hãi như lúc trước tựa hồ tà ma động không còn bất cứ hiệu quả nào đối với hắn đi đến bên cạnh một bài cực lớn cách đó không xa đ ộ c cô tuyệt gỡ tờ giấy trắng ghim trên đó xuống nguyên lai、like、đ ộ c cô tuyệt bế quan sợ không biết đến những sự tình bên ngoài cho nên phân phó người ghi lại những chuyện t r o n g yếu của thiên võ vực thậm chí chân linh đại lục trên giấy nhờ đó mà đ ộ c cô tuyệt bế quan cũng có thể biết rõ sự tình thiên hạ như lòng bàn tay tây hải kiếm tông liễu vô kiếm đ ộ c cô tuyệt chứng kiến sự tình liễu vô kiếm con mắt dần dần nheo lại có ý tứ đánh bại thiên kiếm tông địa vị có thể ngang với diệp trần tất nhiên không yếu cũng được cho ta xem xem ngươi có bao nhiêu thủ đoạn có tư cách trở thành đối thủ của độc cô tuyệt ta hay không trang giấy bị vò thành một cục tiêu tán thành cho bụi tà ma động đối với ta đã không còn hiệu quả trừ phi có thể giải khai phong ấn tiến vào tầng kế tiếp nhưng phong ấn quá yếu chỉ sợ lũ tà ma sẽ thừa cơ trùng kích phong ấn đào thoát ra ngoài làm vậy thật sự không không ngoan không vội chờ ta bước vào cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ rồi nói sau cũng giống như diệp trần độc cô tuyệt cũng bị kẹt lại ở cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong bước vào hậu kỳ là điều tất nhiên không có một tia lo lắng nhưng cần không ít thời gian nghĩ thông suốt độc cô tuyệt ly khai khỏi tả ma động bất chi bất giác đã đến ngày 16 t h á n g 9. phụ cận cửu long sơn đại lượng đại năng linh hải cảnh tiến đến cửu long sơn nối liền không dứt ngày 17 t h á n g 9, những người nên đến đều đã đến tại trung ương cửu long sơn bốn phía cửu long hồ người người tấp nập thanh âm trùng thiên Ba ba ba ba. ngày hôm nay có rất nhiều thiên tài đến bạch vô tuyết yến phượng phượng lục thiếu du tư đồ hạo bắc minh huy sở trung thiên ngoại trừ một vài vị các tuyệt đỉnh thiên tài danh chấn thiên hạ đều tới đây muốn xem trình độ của tây hải kiếm tông tột cùng đến mức nào bên cạnh lục thiếu du không ít người tụ tập bạch vô tuyết cũng ở trong đó lục huynh nửa năm trước ngươi từng giao thủ cùng tây hải kiếm tông thực lực của hắn như thế nào bạch vô tuyết hỏi lục thiếu du trầm mặc một lúc chậm rãi nói rất mạnh nghe vậy sắc mặt bạch vô tuyết ngưng lại mọi người đều biết lục thiếu du rất mạnh nhưng mạnh đến trình độ nào thì không ai biết tương đương không có câu trả lời nhưng bạch vô tuyết hiểu rất rõ lục thiếu du nếu như tây hải kiếm tông so với hắn chỉ lợi hại hơn một điểm hắn tuyệt sẽ không nói ra hai chữ rất mạnh có thể làm hắn nói ra hai chữ ấy như vậy tây hải kiếm tông này tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm bất quá nửa năm nay ta không phải không có tiến bộ trong mắt lục thiếu du hiện lên hào quang lạnh như băng bạch vô tuyết gật gật đầu không nói gì hắc hắc ngự kiếm thuật của ta đã tu luyện đến cảnh giới đệ tam trọng tuy chỉ có thể xuất ra tam kiếm nhưng so với ngự kiếm thuật đệ nhị trọng thì mạnh hơn gấp đôi lần trao đổi linh tây nhất kiếm với diệp trần thì ta đã tìm hiểu đến khoái chi áo nghĩa kiếm ý nhanh chóng tăng lên tây hải kiếm tông liễu vô kiếm để ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu tư đồ hạo một mình một người đứng trên núi trên mặt lộ da dáng tươi cười hắn tự biết không phải là đối thủ của liễu vô kiếm bất quá đối với hắn mà nói chỉ cần có thể đấu với người này một thời gian ngắn đã là tự hào rồi điều này có thể cho thấy tiềm lực hắn rất cao ý niệm trong đầu chuyển động tư đồ hạo thẩm nghĩ diệp trần đạt được ngự kiếm thuật của ta cũng không biết tu luyện đến cảnh giới nào đoán chừng tại đệ nhị trọng không vượt qua đệ nhị trọng đỉnh phong đến lúc đó do、so、ngự kiếm thuật cùng hắn thoáng một phát xem ai mạnh hơn ai một đêm đi qua ngày một ư ơ i tám tháng chín đã đến trời vừa mới tờ mờ sáng ba đạo nhân ảnh phá không mà đến người cầm đầu không phải tây hải kiếm tông liễu vô kiếm thì là ai tây hải kiếm tông liễu vô kiếm liễu vô kiếm đến rồi những người ở phụ cận cửu long hồ nhao nhao kinh động mỗi người đều nhìn về phía ba đạo nhân ảnh đang lướt đến sau đó ánh mắt tập trung trên người người cầm đầu g i á n g người liễu vô kiếm cũng không cường tráng có chút gầy bàn tay hắn nhỏ dài như ngọc trúc nhưng như có ma lực gương mặt không tính là tuấn tú đôi mắt hẹp dài sắc bén cái mũi cao thẳng liếc nhìn lại thì rất nhanh bị hấp dẫn ánh mắt nhìn quét qua một vòng liễu vô kiếm không phát hiện ra thân ảnh diệp trần k h ó é miệng nhấc lên một đường vòng cung hư đại lục kiếm tông đâu chỉ sợ là sợ tới mức không dám tới rồi thải y nữ tử cười lạnh một tiếng không vội nơi đấy có không ít người làm ta hứng thú có thể chơi đùa một phen liễu vô kiếm thản nhiên nói có không ít cao thủ ánh mắt thanh niên hùng tráng đờ đẫn dần dần trở nên lăng lệ ác liệt nếu như nói trước kia hắn là một tảng đá thì hiện tại là một khối tinh thép khí tức phát ra so với liễu vô kiếm thì rõ ràng không kém hơn bao nhiêu nếu nói liễu vô kiếm là hoa hồng thì hắn là chiếc lá xanh bắt mắt nhất ngươi là liễu vô kiếm đứng ra đầu tiên là bắc minh huy thiên tài thường không chịu thua ai dù biết rõ mình không phải là đối thủ cũng muốn khiêu chiến một phát ngươi còn không làm ta có một chút hứng thú truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé liễu vô kiếm nhìn thoáng qua bắc minh huy lập tức lắc đầu có hứng thú hay không n g ư ờ i sẽ biết rất nhanh tiếp một thương của ta bắc minh huy lấy ra ngân giao trường thương sau lưng quét ngang một thương qua khoảng cách vô hình thu hẹp lại đúng là thiên nhai chỉ xích nạp lan ngươi tiếp hắn liễu vô kiếm nhìn qua thải y nữ tử nói được thải y nữ tử nhảy dựng lên một trường tiên bảo khí xuất hiện trên tay lăng không kích quất đến thương mang vô hình một kích này nhanh đến không thể tưởng tượng thương mang vô hình như lâm vào vũng bùn tốc độ đại giảm rồi sau đó bị tan thành phấn vụn thật là lợi hại bắc minh này xếp trong hai mươi cao thủ t â m sư bảng phát ra sát chiêu lại bị nữ tử bên người liễu vô kiếm ngăn chăn đừng nóng vội thiên nhai chỉ xích của bắc minh huy còn có thức thứ hai đối với sát chiêu của bắc minh huy mọi người hiểu rõ không ít huống chi đã hơn một năm không có khả năng bắc minh huy không có tiến bộ nói không chừng sớm đã nghiên cứu ra đệ tam thức rồi cũng nên thiên nhai chỉ xích đệ nhị thức quả nhiên thiên nhai chỉ xích thức thứ nhất của bắc minh huy bị phá sắc mặt hắn khẽ biến lập tức phát động thức thứ hai sau một khắc năm đạo ánh sáng màu bạc từ năm hướng khác nhau đồng loạt công kích thải y nữ tử tốc độ nhanh hơn so với thức thứ nhất mà lại ẩn ẩn bí mật hơn thị huyết tam sát thải y nữ tử cơ hồ ra tay đồng thời với bắc minh huy thi triển ra thị huyết tam sát ngày đó dùng với mộ dung khuynh thành bảo khí trường tiên thi triển ra thị huyết tam sát Uy lực còn hơn vài thải à n trường tiên h chỉ thấy h của t y nữ tử rung lên, một tam thủ x í chịu mãng tam mãng năm màu mãng thành hình, tam thủ mãng kích thẳng vào năm đạo ánh sáng lập phốc phốc phốc. thức thủ xích kích bạc, vào xà đạo Đầu b kích x y ê n nhưng ánh sáng cũng qua, màu bạc thiệt i ê u Nếu tán t dần. ự lực c n g ư ơ chỉ chịu như thế này, vậy ngươi phải thua, không thể nghi ngờ gì. Thải h này, ngươi ngờ nữ tử t vậy y gì. i trên tay mộ dung khuynh thành không có nghĩa là nàng không bằng mộ dung khuynh thành dù sao ngày đó là ở quán rượu nàng cũng có chút coi thường không phát huy thực lực đến người thành huống chi thực lực của mộ dung khuynh thành vốn rất mạnh tối thiểu cũng có thể xếp trong t o p mười tông sư bảng tức cười thực lực chân chính của ta còn chưa thi triển ra thần sắc bắc minh huy ngưng trọng ban đầu hắn còn có chút coi thường thải y nữ tử cho rằng liễu vô kiếm chỉ tùy tiện phái ra bất quá hiện tại hắn không cho là vậy nữa rồi thực lực của thải y nữ tử so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều không toàn lực ứng phó rất có khả năng thua trận đệ tam thức thiên nhai vĩnh cách thân hình hắn phân thành hai hai bắc minh huy đồng thời thi triển ra thiên nhai chỉ xích thức thứ nhất tuy là một thức nhưng khí thức trái ngược hoàn toàn phảng phất một cái ngoài sáng một cái trong tối hai cỗ khí thức dung hợp lại thiên nhai chỉ xích thức thứ nhất lập tức sinh ra dị biến vô cùng lăng lệ ác liệt thương mang phóng đại vô hạn trong nháy mắt bành trướng ra hơn mấy trăm ngàn lần bay thẳng tới nhiều đám mây thoáng cái tách ra bắc minh huy đã thật sự nghiên cứu ra đệ tam thức thiên nhai chỉ xích chiêu này mà thành uy danh tất nổi có thể lên mấy cấp nói không chừng còn có thể lọt vào top m ộ ư ơ i cũng không biết được trong lòng mọi người thất kinh ân đồng tử thải y nữ tử co rụt lại chiêu thương này thật đúng là ngoài dự liệu của nàng làm nàng sinh ra ảo giác không cách nào ngăn cản phục long liệt sát dưới áp bách cực lớn rốt cục thải y nữ tử thi triển ra át chủ bài mạnh nhất một đạo hồng sắc quán chú quán chú lên trường tiên trường tiên như một xiềng xích cực lớn quấn quanh bên ngoài thoáng cái bao lấy thế tới hung mãnh của thương mang Từng tiếng giít giít tinh vang lên, hỏa bắc n tung、tué. Trường tiên và thương mang điên tué. và u đấu sức, không ai nhường ai, nhưng cuối ồ n không nhường Nhưng cùng, thương g sức, ai ai. minh a n như dao lòng g g dao bị a m k h ố t o á n g cây tư p huy â Cây chân n ngũ liệt. Bại. Tận dụng thời cơ, thải y nữ tử hất trường tiên lên. Cây hóa thành xích mãng, kích lên liệt. Bại. thời thải roi tử hất hóa xích kích hộ thể cơ, y ê n Minh của Bác Huy. phun ố c Bác Minh h y p h u ra một ngụ máu tươi bay ra ngoài bắc minh huy thất bại mọi người hít một hơi lãnh khí nếu liễu vô kiếm đánh bại bắc minh huy thì không nói làm gì dù sao thực lực liễu vô kiếm quá kinh khủng đằng này thải y nữ tử chỉ là một tùy tùng của liễu vô kiếm vậy mà thực lực lại đáng sợ như vậy bắc minh huy cũng không ngăn cản nổi điều này làm bọn hắn kinh hãi không thôi quả nhiên là phong cách của tây hải bạch vô tuyết đã từng đi qua tây hải võ g i ả nơi đó nặng nhất là tốc độ có thể dùng một đao liền tuyệt đối không dùng hai đao thực lực của bắc minh huy tuy rằng chỉ có thể bồi hồi ở thứ m ộ ư ơ i ba nhưng là thương tốc tối thiểu có thể được xếp vào top năm nhưng tốc độ ra chiêu của thả i y nữ tử một chút cũng không kém c h ỏ i hắn thật lợi hại trường tiên kia quả thực xuất quỷ nhập thần được sử dụng như cánh tay vậy nàng này đã lợi hại như thế thật không biết liễu vô kiếm lợi hại tới trình độ nào nữa xem ra liễu vô kiếm không định trực tiếp ra tay muốn muốn khiêu chiến hắn trước hết phải đánh bại nàng và thanh niên có khí tức bá liệt kia đã bắc minh huy cũng không được muốn đánh bại nàng ít nhất phải cần cao thủ xếp hạng cao hơn bắc minh huy mọi người nhao nhao nghị luận hơi lo lắng sở trung thiên ta đến tiếp ngươi trên một khối đất bằng cạnh cửu long hồ sở trung thiên bay lên trời lướt đến đối diện thải y nữ tử một thân khí thế hùng hậu bá đạo bộc phát lên nhấc lên từng đợt gió lốc sở trung thiên ra tay bất quá bài danh của hắn so với bắc minh huy còn thấp hơn bắc minh huy m ộ ư ơ i sáu hắn là m ộ ư ơ i tám có thể đối phó được nàng sao xem ra các ngươi còn không hiểu sở trung thiên lắm thực lực của hắn tuy rằng so ra chưa hẳn vượt qua bắc minh huy nhưng thân là cương linh thể phòng ngự kinh người nếu quyết tử chiến thì hoàn toàn có thể liều chết với bắc minh huy thậm chí liều chết với người có bài danh gần phía trước nữa tông sư bảng sắp xếp chính là thực lực nói cách khác căn cứ vào thực lực chính thức của ngươi để tiến hành bài danh chỉ là có vài lúc thực lực không thể nói rõ hết thảy ví dụ như dưới vài tình huống người có năng lực sinh tồn mạnh có thể sinh s i n hao tổn chết người thực lực cao không hề nghi ngờ phòng ngự của sở trung thiên ở trong tông sư bảng tuyệt đối số một số hai liệt hắn vào thứ nhất cũng chưa hẳn là không thể ngươi không phải là đối thủ của ta nhãn lực của thả y nữ tử thập phần độc ác nàng căn cứ khí tức trên thân sở trung thiên lập tức đoán ra được thực lực của đối phương cũng không cao hơn bắc minh huy mà bắc minh huy cũng bại trên tay nàng người này đi lên cũng chả làm được gì chỉ khiến nàng lãng phí thời gian thôi có phải là đối thủ của ngươi không không phải ngươi nói là được sở trung thiên thần sắc lạnh lùng khí thế nhanh chóng kéo lên hào quang màu đỏ sợ bên ngoài thân thể lập lòe bất định phẳng phất mảng mỏng một ồ liễu vô kiếm hơi kinh ngạc nói với t h ả i y nữ tử nạp lan cẩn thận một chút người này thân phụ cương linh thể phòng ngự rất cao cương linh thể t h ả i y nữ tử biển đổi thần sắc lạnh lùng nói thì ra là thế ra tay đi cho dù ngươi có cương linh thể ta cũng sẽ đánh bại ngươi hy vọng lát nữa ngươi còn có thể nói những lời này bảo khí năm đó của sở trung thiên là một thanh bảo g i à n màu đỏ sậm hôm nay bảo khí của hắn sớm đã đổi thành bán cực phẩm bảo khí nhan sắc hồng trong l à màu bạc vô cùng trầm trọng đây là tông môn vì ban thưởng cho sở trung thiên đã tốn hao một cái giá cực lớn trong hội đấu giá mới có được bảo giản nơi tay cương nguyên cường hãn của sở trung thiên quán t r ú vào giản vây quanh người lập tức nổi lơ lửng từng hạt hơi bụi màu đỏ hơi bụi này lóe ra hào quang như mê huyễn phẳng phất như từng khoả kim cương áp xúc mà thành ẩn chứa năng lượng khủng bố hồng trần toái vi giản thân hình lóe lên sở trung thiên hóa thành một đạo ánh sáng đỏ sậm ngay lập tức đi đến trước người thải y nữ tử mấy chục bước một giản đánh đi thị huyết tam sát thải y nữ tử không lùi không tránh trường tiên run lên một đầu tam thủ xích mãng bạo sông mà ra cái đầu ở giữa ngành hướng công kích đầu ở hai bên thì một trái một phải giáp công bản thể sở trung thiên rất có ý tứ một kích miểu sát sở trung thiên toái sở trung thiên căn bản không quản cái đầu đánh về phía mình một giản nện vào cái đầu ở giữa phanh mãng đầu bạo liệt tan giả thành hư vô phốc phốc sau đó hai cái đầu mãng xà khác cũng đụng vào hộ thể cương nguyên của sở trung thiên chỉ là hộ thể cương nguyên của sở trung thiên quá cường hãn chỉ lõm xuống một mảng lớn giống như thủy tinh vẫn còn vương vấn không dứt đơn giản chỉ cần chống xuống dưới từ khi tu vị tấn thăng đến linh hải cảnh trung kỳ sở trung thiên đã thật lâu không có bị công phá qua hộ thể cương nguyên rồi trên tông sư bảng người có thể công phá hộ thể cương nguyên của hắn giải rác không có mấy Cái gì, phòng ngự mạnh như vậy sao? thời ả i biến, giá y nữ tử sắc mặt kịch biến. nàng đến cùng vẫn đánh tử mặt thấp sắc kịch c ư n cương nguyên trung g độ của sở t h ê n n Phá sát bá l o gian g ả n Thời i g tu lực của t r u n g giai áo nghĩa võ học hơi dài một chút sở trung thiên bắt lấy cơ hội khó được dùng da áo nghĩa võ học cấp thấp phá sát bá long giản chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên một đầu ma long khí lưu màu đỏ sậm trùng kích lên người thải y nữ tử h ô thải y nữ tử rút lui hơn mười bước cũng không có bị thương áo nghĩa võ học cấp thấp còn không cách nào uy hiếp được nàng nhưng khí huyết của nàng cũng bị chấn cho có chút phù phiếm toái vi giản phá sát bá long giản qua đi là áo nghĩa võ học cấp thấp toái vi giản hồng trần toái vi giản là hắn căn cứ vào toái vi giản để sáng tạo ra thuộc về áo nghĩa võ học trung d i a i bất quá thải y nữ tử là người tây hải tốc độ r a chiêu quá nhanh muốn đoạt chiếm thượng phong chỉ có dùng nguyên một đám áo nghĩa võ học cấp thấp tốc độ thi triển nhanh ngăn chặn đối phương sau đó chậm rãi từ từ mài cho chết đối phương t hải y nữ tử cưỡng ép đón đỡ chiêu này lại lần nữa rút lui hơn mười bước sở trung thiên từng bước ép sát toái vi giản và phá sát bá long giản thay nhau sử dụng chính giữa chừng từng dừng lại cả người giống như đoàn gió bão màu đỏ sậm không ngừng trùng kích đối phương mọi người đang xem cuộc chiến trận mắt há hốc mồm bọn hắn không nghĩ tới t hải y nữ tử đánh bại bắc minh huy rõ ràng lại bị sở trung thiên ngăn chặn không thể nào phản kích nổi phòng ngự của tên này quả thực mạnh biến thái lý tiêu vân và tĩnh ngạo huyên cũng tới lý tiêu vân cười khổ nói n g ư ơ i có áo nghĩa võ học cấp thấp ta cũng có thả i y nữ tử lần đầu tiên bị người khác làm cho không thể sử dụng áo nghĩa võ học trung giai chỉ có thể dùng áo nghĩa võ học cấp thấp trong nội tâm có chút biệt khuất phong hỏa tiên từng đạo bóng roi hỏa hồng sắc quật tới thả i y nữ tử cuối cùng cũng chặn được công kích của sở trung thiên chậm rãi hòa nhau cục diện hỏa sơn giản nhưng vào lúc này sở trung thiên chợt nhảy ra sau vài trăm mét hai tay nắm lấy bảo giản một giản đánh xuống dưới một giản này như đại địa dạ nứt n núi lửa bộc phát tất cả lực lượng được kích phát ra trong nháy mắt lực đạo vô cùng cuồng mãnh áo nghĩa võ học t r u n g giai dung hợp hòa thổ hòa sơn giản đáng giận thải y nữ tử hai tay chống đỡ phía trước n g ư n g tụ ra một mặt tinh thuẫn màu đỏ cờ giắc tinh thuẫn màu đỏ vừa thành hình đã bị giản lực giống như núi lửa bổ một vết dạ nứt n tia lửa bắn tung tóe nham tương dịch thể bắn tứ tung không cần quá đắc ít xem hỏa vân công của ta đây t hải y nữ tử triệt hồi tinh thuẫn màu đỏ thân thể nhẹ như không có gì trôi đi ra phảng phất một mảnh hỏa vân tốc độ di chuyển của hỏa vân tốc cực nhanh ngay lập tức liền đến trên không phía bên phải của sở trung thiên sau một khắc một đạo bóng roi quấn quanh xuống trói lấy thân thể sở trung thiên kéo kẹt kéo kẹt hộ thể cương nguyên bị siết ra vài đầu dấu vết biên giới dạn nứt lan tràn phanh rốt cục hộ thể cương nguyên của sở trung thiên bị siết vỡ bóng roi thoáng cái quấn quanh mặt ngoài thân thể sở trung thiên tiếp tục quấn chặt vỡ cho ta sở trung thiên bành trướng cơ bắp hào quang ngoài thân trong nháy mắt lập lòe vô số lần chỉ nghe sụp đổ một tiếng bóng roi đứt gãy từng khúc tiêu tán trong vô hình cương linh thể sao lại mạnh như thế được thả i y nữ tử cơ hồ tuyệt vọng nàng chưa bao giờ gặp qua cương linh thể cho rằng cương linh thể cũng chỉ mạnh gấp đôi thuộc tính linh thể bình thường thôi nhưng sự xuất hiện của sở trung thiên làm cho nàng biết rõ sự mạnh mẽ của cương linh thể vượt quá tưởng tượng của nàng theo trước mắt thì đây chỉ sợ là thể chất mạnh nhất nạp lan ngươi không thắng được hắn đâu để ta đến thanh niên hùng tráng trong nháy mắt liền đến bên cạnh t h ả i y nữ tử cổ huynh t h ả i y nữ tử có chút không cam lòng liễu vô kiếm nói nạp lan trở về vâng liễu vô kiếm nói chuyện t h ả i y nữ tử không thể không nghe ta gọi là cổ liệt danh xưng bá đao tông ba đao liền có thể giải quyết ngươi thanh niên hùng tráng cổ liệt dùng ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm nói cuồng ngôn sở trung thiên nới lỏng gân cốt nhìn thẳng cổ liệt đao thứ nhất cổ liệt đơn giản rút đao vung đao chảm kích c ớ r ắ c sở trung thiên căn bản không kịp trốn tránh hộ thể cương nguyên vỡ ra một cái một khe lớn đao mang trùng kích lên ngoài thân hắn lộ ra từng tia máu quá nhanh căn bản không thấy rõ hắn xuất đao thế nào mọi người ở phụ cận cửu long hồ chấn động đao thứ hai cổ liệt thờ ơ chém ra đao thứ hai đao màn trùng trùng điệp điệp thân thể kịch chấn động hộ thể chân nguyên của sở trung thiên lập tức sụp đổ nội giáp hơi mỏng lõm xuống một mảnh cốt cách đau n h ấ t đau thứ ba lần này cánh tay phải của cổ liệt phồng lên một vòng chiến đao chém ra trực tiếp lôi ra một dấu vết mãn n g u y ệ n sở trung thiên vừa lúc ở biên giới mãn n g u y ệ n sở trung thiên rốt cục chặn được c h ả m kích của cổ liệt nhưng không đợi hắn thả lỏng một hơi một cổ bàng bạc đại lực theo thân giản truyền đến thân thể hắn một ngụm nhỏ máu tơi ư màu đỏ sậm cũng nhịn không được nữa phun ra cả người bay ngược ra ngoài ba đao sở trung thiên bại thằng này chẳng lẽ cũng siêu cấp cao thủ nhất lưu như độc cô tuyệt sao quá kinh khủng xem phòng ngự của sở trung thiên như không có gì đao tốc nhanh đến đáng sợ dự cảm của ta càng ngày càng không tốt rồi địch nhân lần này quá mạnh mẽ hơn nữa không phải chỉ một người trong tiếng nghị luận của mọi người liễu vô kiếm cười nhạt một tiếng tự nhủ bá đao của cổ liệt ngay cả ta cũng phải cẩn thận ứng đối muốn thắng hắn phải ngoài ba trăm chiêu một người chỉ có tu vị linh hài cảnh trung kỳ sao có thể chống đỡ được hắn dù là hắn là cương linh thể cũng không được rất nhiều thiên tài kể cả bạch vô tuyết đều thay đổi sắc mặt bá đao tông cổ liệt tuyệt đối là một nhân vật thập phần nguy hiểm trong tông sư bảng p h ò n g chừng chỉ có độc cô tuyệt có thể cùng hắn liều đao về phần ai thắng ai thua còn không biết được bởi vì bọn hắn không biết thực lực trước mặt của độc cô tuyệt như thế nào đáng tiếc độc cô tuyệt còn không có chạy đến người có thể cùng cổ liệt liều mạng có thể đếm được trên đầu ngón tay mà phần thắng cũng không lớn dù sao ở đây bài danh cao nhất chính là bạch vô tuyết tông sư bảng thứ tư yến phượng phượng thứ năm những người khác căn bản không thể nào là đối thủ của cổ liệt được ngược lại là đạm đài minh nguyệt bài danh thứ ba chạy đến có lẽ còn có một ít phần thắng nhưng nàng này càng thêm xuất quỷ nhập thần không dễ dàng ra tay bên ngoài mấy trăm dặm hai đạo nhân ảnh sóng vai mà đến đào pháp thật bá đạo khó trách sở trung thiên không phải là đối thủ linh hồn lực của diệp trần đã thấy được một màn trên không cửu long hồ hơi có chút giật mình sở trung thiên thân phụ cương linh thể mỗi lần tăng lên một cảnh giới thực lực đều tăng lên một bậc lớn trước mắt sở trung thiên mặc dù chỉ là tu vị linh hải cảnh trung kỳ ngay cả linh hải cảnh trung kỳ đình phong cũng không có đạt tới nhưng cương nguyên của cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng được ma lực của mộ dung khuynh thành so ra vẫn kém xa đương nhiên mộ dung khuynh thành là nhân ma huyết mạch hoàn mỹ phối hợp thêm với ma lực tương đương với người của ma tộc hơn nữa tu vị đã tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ từng trải qua trạng thái thiên nhân hợp nhất một lần áo nghĩa võ học đột nhiên tăng mạnh chiến lực so với sở trung thiên còn mạnh hơn nếu như sở trung thiên tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ đây tuyệt đối là tồn tại top ba tông sư bảng có thể chống lại độc cô tuyệt đạm đài minh nguyện ai mạnh ai yếu cũng khó mà nói được sở trung thiên ngoại trừ cương linh thể và cương nguyên những phương diện khác cũng kém không ít đại thế đến m ộ ư ơ i năm về sau ở đây có lẽ có không ít người tiến vào sinh tử cảnh diệp trần thở ra một hơi trong mắt hiện lên hào quang không hiểu huyền hậu tiến vào sinh tử cảnh ở vào tuổi ba mươi năm cái kỷ lục này cho dù trong đại thế cũng phi thường hiếm thấy p h ò n g t r ừ n g người có thể vượt qua nàng giải rác không có mấy diệp trần cũng không nắm chắc có thể trước ba mươi năm tuổi tiến vào sinh tử cảnh dù sao trên linh hải cảnh hậu kỳ đình còn có nửa bước vương giả trên nửa bước vương giả mới là sinh tử cảnh chỉ là người bị vây khốn ở cửa ải giữa nửa bước vương giả và linh hải cảnh hậu kỳ đình phong nhiều vô số chứ đừng nói chi đến cửa ai sinh tử cảnh có thể nói từ sau linh hải cảnh hậu kỳ đình phong mỗi một bước chính là một thâm uyên mặc ngươi kinh tài kinh diễm cũng có khả năng một bước thất bại bất quá ở đây đều là do thế ít có đích thiên tài mười năm về sau có lẽ có một ít người có thể bước vào sinh tử cảnh ví dụ như bạch vô tuyết các loại đợi thanh niên một đời cũng đã ba chừng mười lăm tuổi thậm chí vượt qua mười năm qua đi khó không thể bước vào sinh tử cảnh mà mười năm sau bản thân diệp trần cũng đã ba mươi bảy tuổi rồi Tốc cực cách độ hai người cực nhanh, khoảng người một ấ mấy y nháy trăm trong mắt thôi.、Diệp、trần mắt Trần rồi. dặm m Diệp Diệp chẳng chỉ cận cửu Phụ Hồ, ánh nhìn lần đến Long ngàn vạn qua và về rung khuynh h h h à n p ít a bay ớ i t r o người nháy mắt, diệp Trần liên trở thành n Hô! mắt, điểm. Một trở tiêu ít Diệp g thả lỏng một hơi vẻ lo lắng biến mất trước đó diệp trần không ở chỗ này độc cô tuyệt không ở chỗ này đạm đài minh nguyệt cũng không ở chỗ này nhân số mặc dù nhiều nhưng người lợi hại lại không có mấy khó tránh khỏi lực lượng chưa đủ hiện tại diệp trần đệ nhất nguyên một đám phẳng phất như tìm được chỗ dựa không hề bị khí thế của liễu vô kiếm và cổ liệt áp bách nữa vụ trộm thả lỏng một hơi có diệp trần ở đây phần thắng của chân linh đại lục chúng ta tối thiểu cũng gia tăng ba thành đã có sức liều mạng rồi đáng tiếc độc cô tuyệt và đạm đài minh nguyệt không ở đây bằng không phần thắng còn cao hơn nữa yên tâm giờ mới là buổi sáng qua chốc lát nữa nói không chừng điều đến thôi mọi người n g ư ơ một lời ta một câu nhao nhao nghị luận ngươi quả nhiên đến rồi liễu vô kiếm nhìn về phía diệp trần diệp trần thản nhiên nói không cần lãng phí thời gian ta và ngươi quyết một trận thắng bại đi không liễu vô kiếm lắc đầu ta còn không biết ngươi có tư cách đánh với ta một trận hay không muốn giao thủ với ta trước tiên đánh bại cổ liệt đã rồi nói sau cuồng vọng thật hung hăng càn quấy hắn cho rằng nơi này là tây hải sao nghe vậy người đang xem cuộc chiến lòng đầy căm phẫn diệp trần ta đến thay người đánh một trận ngay khi diệp trần muốn nói yến phượng phượng lướt đi ra thực lực của cổ liệt yến phượng phượng đã thấy tận mắt qua quả thật rất lợi hại nàng không có năm thành nắm chắc nhưng nàng có ưu thế tốc độ cho dù không chiến thắng được đối phương đối phương cũng rất khó làm thương tổn đến nàng điểm này những người khác không cách nào so với nàng được đó là thiên phú của một người cẩn thận diệp trần không cự tuyệt ưu thế và thực lực của yến phượng phượng hắn rất rõ ràng đột ngột hướng tây bắc một đạo lưu quang bay nhanh mà đến đao khí tung hoành đều là dùng đao để cho ta tới chiếu cố hắn đi lưu quang tán đi bóng người lăng không đứng trên bầu trời đó là một người trẻ tuổi cao ngạo không phải độc cô tuyệt thì ai nữa ánh mắt của hắn rơi vào trên người cổ liệt đạm mạc nói yến phượng phượng trần c h ờ một chút lui trở về nếu độc cô tuyệt đã đến nàng cũng không cần phải giao thủ với cổ liệt nữa quan trọng nhất là nàng cảm giác phần thắng của mình không lớn rất có thể sẽ thua độc cô tuyệt Là đọc ộ một độc Độc c cô được chỉ chậm bước, còn lúc cô còn cô của chúng nhân tăng mạnh. lúc trước không không tuyệt, thể tưởng tới Trần ta biết Trần tuyệt tuyệt tin tăng đây. Diệp khiến hắn hơn hắn phải nhân mạnh, đang lắng nào đến đến, đến, lắng nữa. đến lòng gì đã đã Diệp b lo lo sẽ n hắn ò n đang lắng Trần người đơn lo l Diệp ự cô mỏng. Hiện vấn giờ giải hết thảy đi. quyết. Suất đề đều đã được đao Độc c tuyệt lớn tiếng dọa người dùng tư thế bao quát nhìn về phía cổ liệt chín mươi chín đao đánh bại ngươi cổ liệt ngưng trọng nhìn về phía độc cô tuyệt hắn có thể cảm nhận được đao thế trên người đối phương tuyệt không hề yếu hơn so với hắn mà lại mang theo một cổ khí tức h khiến người tuyệt vọng nữa chín mươi chín đao cho ngươi cả ngàn đao cũng không thể làm thương hại một cọng lông của ta độc cô tuyệt cười lạnh đao thứ nhất cổ liệt cũng không nói nhảm trường đao được rút ra cơ bắp nơi cánh tay phải phồng lên một đao chặt nghiêng mà ra cái này vẫn chưa xong một đao ra đao thứ hai của cổ liệt theo sát mà đến một đao lại một đao tổng cộng ra chín đao đao đao đều là góc chết nhanh như tia chớp bang bang bang bang độc cô tuyệt rút ra bảo đao dài nhỏ bắn tất cả chảm kích của cổ liệt ra ngoài bộ dạng phong khinh vân đạm tiện tay niết đến thật là lợi hại độc cô tuyệt sau trước kia mạnh hơn chín chảm liên tiếp của cổ liệt cũng không có biện pháp mang đến cho hắn một tia uy hiếp độc cô tuyệt đánh bại hắn mọi người giống to lên bên cạnh lục thiếu du bạch vô tuyết khen không hổ là một trong yêu nghiệt biên độ tiến bộ không phải người bình thường có thể sánh được trên tông sư bảng bạch vô tuyết tuy rằng xếp thứ tư độc cô tuyệt xếp thứ hai nhưng nếu toàn lực đánh một trận thì bạch vô tuyết chưa chắc sẽ bại bởi độc cô tuyệt chỉ là rất rõ ràng độc cô tuyệt lại mạnh lên không phải chỉ nửa lần hay một lần đao pháp tiện tay nhất ra vô cùng thuần thục diệp trần người nói bọn hắn bao nhiêu chiêu phân thắng bại mộ dung khuynh thành hỏi diệp trần diệp trần trầm ngâm trong chốc lát nói ra ngoài ba trăm chiều người thắng hơn phân nửa là độc cô tuyệt người coi trọng độc cô tuyệt tuyệt vọng đao ý rất khó khống chế độc cô tuyệt có thể nội liễm nó chỉ bộc phát ra một sát na lúc công kích chứng minh cảnh giới của hắn lại tăng lên rồi ân đúng là có chút không giống mộ dung khuynh thành khẽ gật đầu xuất ra sát chiêu của ngươi đi bằng không ngươi sẽ thất bại vô cùng thảm độc cô tuyệt cường thế vô cùng cổ liệt cũng đã bắt đầu bị hắn ảnh hưởng việc này lúc trước đúng là không thể nào tưởng tượng được phương thức xuất hiện của người tên cổ liệt thật quá bá đạo bà đào đánh bại sở trung thiên vốn lực phòng ngự số một số hai cổ huynh đánh bại hắn cho ta thải y nữ tử hô to lên rất là khó chịu cổ liệt không có tâm tư nào quản thải y nữ tử sự cường đại của độc cô tuyệt còn nằm ngoài dự đoán của hắn hắn có loại cảm giác như đang giao thủ với liễu vô kiếm khắp nơi bị động luyện ngục chảm tinh khí thần tập trung cao độ cổ liệt phi thân lên một đao lăng không đánh xuống đao khí màu xám nối thông thiên địa tản nhẫn bá tuyệt tốt độc cô tuyệt không lùi không tránh bảo đao dài nhỏ trong tay chém tới khí tức tuyệt vọng bộc phát khiến bầu trời đều trở nên phủ bạch độc cô tuyệt rơi xuống bàn chân lên trên hồ nước rung động thoáng một chút mà cổ liệt thì lăng không lộn mấy vòng lảo đảo rơi xuống một ngọn núi một chiêu này độc cô tuyệt hơn một chút bá tuyệt nhị thập tứ đao cảm thấy sát chiêu đ ố i bính hơi thua một tia cổ liệt một cước đạp nát ngọn núi thân hình lóe lên ngay lập tức đi đến trước người đ ộ c cô tuyệt một đao lại một đao chém tới lựa chọn cận chiến băng băng băng băng độc cô tuyệt há có thể sợ hắn v u n g đao đón đánh trên hồ nước trên bầu trời khắp nơi đều là ánh đao lập lòe khí kinh bạo tạc thân hình của hai người triệt để nhìn không thấy phẳng phất trốn vào trong hư không cờ g i ắ c từng đạo đao khí lộ ra ngoài bốn phía cửu long hồ hoàn toàn thay đổi đối công thật nhanh Quyết đấu t đào đào giữa với so o khách khách và r nàng g tưởng tượng c thêm nguyên h huyết mạnh h i sôi ệ t trào. Quá mạnh mẽ, n c ú ta thấy ngay đi đã ngươi i lên, bóng người cũng không chỉ cả sợ bị m ể sát thải rồi.、Nghe、mọi người Nghe nghị luận, thải y nữ tử nhíu、mày. nàng n tử u mày, y g lai tưởng rằng chân linh đại lục không có cao thủ gì sớm đã xuống dốc nhưng sự xuất hiện của độc cô tuyệt phảng phất một bà khoái đao chặt đứt lòng tin của nàng với cổ liệt độc cô tuyệt này thật sự rất mạnh cũng không biết từ đâu đến nữa tuyệt vọng nhất đao đồng tử của độc cô tuyệt bắt đầu trở nên sâm bạch chém ra một đao tuyệt vọng khí tức tụ thành một đường nương theo đao khí đánh về phía cổ liệt không tốt cổ liệt tự nhận là đao tốc rất nhanh nhưng độc cô tuyệt vậy mà so với hắn còn nhanh hơn một tia vội vàng cử động đao phong ngăn cản trọng tâm giảm xuống boang tia lửa c h ó i mắt bắn ra cổ liệt hai châm dẫm lên hồ nước trượt ra ngoài quần áo vỡ tan tuyệt vọng chi hồ độc cô tuyệt đắc thế không buông đao khí càng tăng lên bổ ra một cái ảo ảnh yêu hồ ảo ảnh yêu hồ hình tượng dữ tợn răng nhọn rậm rạp khí thức tuyệt vọng vô cùng đầm đặc một ngụm cắn hướng cổ liệt thiên tuyệt bá đao trên ót nổi gân xanh cổ liệt giận dữ quát một tiếng khí thức hung mãnh bộc phát cả người tựa hồ biến thành một cự nhân hai tay cầm đao dùng sức chém ra hổn hển đao mang thê lương c h ẳ m lên ảo ảnh yêu hồ ảo ảnh yêu hồ bị bổ vỡ trước há miệng phun ra một cột sáng thảm bạch sắc đánh chung hộ thể chân nguyên của cổ liệt chỉ nghe cờ rắc một tiếng hộ thể chân nguyên của cổ liệt ngay lập tức bị nghiền nát há mồm nhổ ra một ngụ máu m tươi không tự chủ được bay rớt ra ngoài ngã xuống ven hồ nước cổ liệt thất bại thua ở trên tay độc cô tuyệt từ đầu tới cuối cũng không chiếm được thượng phong một tia cũng không có sự cường thế của độc cô tuyệt khiến tất cả mọi người khiếp sợ ngay cả liễu vô kiếm cũng có chút nhíu mày cảm thấy độc cô tuyệt khó đối phó không phải những người khác có thể sánh được nguyên lai、like、chân linh đại lục lợi hại nhất chính là hắn đại lục kiếm tông kia chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi thả i y nữ tử nói ra thú vị đánh bại tất cả thiên tài của chân linh đại lục là mục tiêu lần này đến đây của ta nhưng nếu như đánh bại không tốn chút công sức nào cũng quá không có ý nghĩa rồi xem ra hắn chính là đối thủ mạnh nhất của ta liễu vô kiếm động ý niệm muốn đánh một trận đối thủ cũng không phải thường xuyên đ ề u có hắn ở tây hải từ trước đến nay vô dịch thật sự không thú vị chút nào khó trách hắn có thể đuổi sau lưng diệp trần nhanh đến thế quả thực mạnh không hợp với thói thường nếu tốc độ tiến bộ của diệp trần hơi chậm thì có nguy cơ bị hắn vượt qua rồi lý tiêu vân hít sâu một hơi thầm nhủ lộ tuyến q u ậ t khởi của diệp trần không thể tưởng tượng nổi khiến cho lý tiêu vân không dám kết luận vội vàng độc cô tuyệt tuy mạnh nhưng cũng không thể nói hắn đã vượt qua diệp trần dù nói thế nào thì diệp trần cũng là người của nam phương vực quần xét về tình cảm hắn nghiêng về diệp trần hơn biểu lộ của diệp trần rất thản nhiên tĩnh ngạo huyên muốn nói gì đó nhưng chứng kiến thần thái lãnh đạo của diệp trần như có điều suy nghĩ may mắn là không ra tay tư đồ hạo nhíu mày lại thành chữ xuyên hắn phát hiện phần đông thiên tài của thiên vũ vực bắt đầu xuất hiện phân hóa thành hai cực mạnh càng mạnh yếu thì tuy đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng tranh lệch về thực lực càng lúc càng lớn bản thân hắn dường như đã xu thế bị bỏ qua nhưng đây cũng không phải là điểm tốt gì cũng thế không tranh giành trong một sớm một chiều chỉ tranh giành vĩnh viễn cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm tư đồ hạo thu hồi tự ngạo của mình đại thế đang đến dần Cấp độ t h i ê nếu tài dần dần rõ ràng, từng là một trong thanh t ràng, là niên dần dần đầu. ngũ rõ Chỉ có bạch cự có u vô y t tại t đứng vững y ế như đầu độc trần tuyệt. cùng cô bọn người n với diệp ữ n n g g ờ i k hắn á c thì đã b t đầu gặp khó k h ă Lúc này, có thể nhìn ra, ai có tiềm lực lửa có có cấp sinh tử cảnh, chịu được này, nhìn tấn sinh giống như lửa thử vàng. Người nào chịu đựng thể tiềm tử thật thử ra, ai không ả khả o nghiệm năng thì h mới có k bị loại bỏ. loại Nếu như hắn không cố gắng liền có nguy cơ bị loại bỏ ngươi có tư cách làm đối thủ của ta rồi liễu vô kiếm nhìn về phía độc cô tuyệt chiến ý dần dần tăng lên thương thu đao v à o vỏ độc cô tuyệt như thiểm điện bay đến trên một ngọn núi đứng sừng sững chỗ đó mở miệng nói kình địch của ta chỉ có diệp trần chờ ngươi đánh bại hắn rồi nói chuyện sau liễu vô kiếm và diệp trần đều dùng kiếm trước khi diệp trần bộc lộ ra thực lực thật sự độc cô tuyệt sẽ không chuyển đối thủ thành liễu vô kiếm tốt đánh bại hắn không khó biểu lộ liễu vô kiếm có chút cứng đờ độc cô tuyệt cự tuyệt làm hắn có chút khó chịu xem ra trong mắt hắn được hắn thừa nhận thì đã tự hào rồi liễu vô kiếm ngay lúc ánh mắt liễu vô kiếm sắp sửa chuyển hướng sang diệp trần lục thiếu du đi ra trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người liễu vô kiếm nhíu mày nói nửa năm trước ngươi không phải đối thủ của ta hiện tại cũng vậy ngươi lui ra đi đúng vậy ta không nắm chắc có thể thắng ngươi nhưng ngươi chưa chắc có thể thắng ta đơn giản như nửa năm trước lục thiếu du tay nắm chuôi kiếm nói nga xem ra nửa năm nay ngươi tiến triển rất lớn có tiến triển hay không ngươi thử khắc biết rõ hà tất liễu huynh phải ra tay ta đến chiếu cố ngươi nửa năm trước t h ả i y nữ tử xem trận chiến giữa lục thiếu du và liễu vô kiếm hiểu rõ thực lực lục thiếu du nàng kiên quyết không tin lục thiếu du trong nửa năm sẽ tiến bộ bao nhiêu dù sao nửa năm trước trong mười kiếm của liễu vô kiếm lục thiếu du đã không chống đỡ nổi cho nên căn bản không đáng để liễu vô kiếm ra tay xem chiêu nắm trường tiên trên tay t h ả i y nữ tử xử ra một chiêu phong hỏa tiên công hướng phía lục thiếu du đánh đến thấy thế trong mắt lục thiếu du hiện lên tia lãnh mang lăng lệ ác liệt trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ chém ra một kiếm hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm khí hình cung bắn ra lăng không đánh về hướng thải y nữ tử phốc phốc phốc phốc tiên ảnh và kiếm khí va chạm phát ra hàng loạt tiếng nổ vang nhưng một kiếm này của lục thiếu du cũng không đơn giản hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm khí quỹ tích mỗi một đạo đều khác nhau đâm thẳng chảm ngang lại có vòng cung uy lực thập phần mạnh mẽ về sau tiên ảnh của thải y nữ tử triệt tiêu dần Có vài đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện công kích nàng như trước. Hòa tinh tri thuẫn. Chuyện được đọc vài nàng kiếm thiểm điện tinh tri đạo khí nhanh như như Hòa thuẫn. bạch ở i Audio. Thải y nữ tử vội vàng thi triển tiếng. Khắc, thải lui bước, khiếp phải giật kênh khắc, không không trên lên nữ vàng nghĩa phòng ngự. Oanh nữ nửa năm này, thực lực của hắn cũng phải tăng lên năm thành. Nàng không thể không giật mình. Halazy học thể, thực thể ra Sau sau sao lộ Làm lực y y mấy áo tử một một tử mặt võ về vẻ bước, có của sợ. b vô tuyết khẽ gật đầu lục thiếu du không phải người dễ dàng x a s u ố t tinh thần thất bại sẽ làm hắn tiến bộ nhanh hơn cái này lúc trước đã nghiệm c h ứ n g qua rất hiển nhiên nửa năm trước liễu vô kiếm m ờ i kiếm đánh bại hắn chẳng những không làm lục thiếu du chịu bại ngược lại khiến hắn tu luyện càng thêm càng thêm điên cuồng xuất ra tiềm lực chưa từng có nếu không bây giờ liễu vô kiếm sẽ không ra tay ra là thế trước khi đại chiến cũng nên làm nóng người hy vọng ngươi không làm ta thất vọng vạt áo dài của liễu vô kiếm cũng giống như mái tóc dài của hắn tung bay theo gió lăng không từng bước một về hướng lục thiếu du cuối cùng đứng ở ngoài trăm bước ra tay đi liễu vô kiếm đứng tại không trung tay trái chắp sau lưng nói sát không kiếm pháp tại thời điểm liễu vô kiếm đi tới gần lục thiếu du hắn âm thầm tích xúc lực lượng và kiếm thế trong sát na liễu vô kiếm dừng lại hắn ra chiêu khoảng cách không gian tựa hồ bị trực tiếp bỏ qua lục thiếu du chém ra một kiếm cuồng phong bay lên khắp mọi nơi đều là kiếm khí trùng kích phá tay trái liễu vô kiếm vẫn ở sau lưng như trước tay phải nắm chặt chui kiếm xuất ra một kích giao kích cùng kiếm khí trên hư không sau đó phá tan kiếm khí nhanh nhanh cực hạn kiếm pháp của liễu vô kiếm so với kiếm chiêu sát không kiếm pháp của lục thiếu du thì nhanh hơn rất nhiều dù kiếm khí đầy trời cũng không thể tiến lại gần thân thể hắn được nhất kiếm chu không lục thiếu du tự nhiên biết rõ kiếm pháp liễu vô kiếm nhanh vô cùng trong thiên hạ Cơ hồ không ai ba ằ n nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý nên cũng không kinh g hãi, thở đã sớm tâm bị lý r một bộc trong thể thiếu hơi, chân nguyên trong cơ thể lục nguyên du phương á t tuôn trong t dâng lên, tuôn gia nhập gia vào r ờ trường thường n trên hắn, thoáng lên không thể nhìn g kiếm kiếm kiếm kiếm. với liễu meo mõ một mắt đâm một tay phát, tốc thể thấy bay phía h được, ư độ p về vô kiếm. 3. Phương vị nơi liễu vô kiếm đang đứng sinh ra c h ế t xạ thân như ở trong tấm gương mà cái gương này tùy thời có thể sụp đổ lực công kích mạnh đấy nhưng chẳng thể làm gì được ta liễu vô kiếm xuất ra một kiếm nhất thời kiếm khí hùng hồn bảng bạc khắp nơi lập tức bạch sắc kiếm khí tựa hồ như mang tất cả thiên địa vào trong kiếm thế của lục thiếu du cũng bị nát sạch sẽ hiệu quả của không gian chiết xạ cũng tan thành mây khói hô biển kiếm khí còn sót lại kích thẳng về phía lập thiếu du ân nhìn ra được nhược điểm một kiếm này của lục thiếu du bạch vô tuyết hiểu rất rõ sát chiêu của lục thiếu du nhất kiếm chu không này nhìn như cách phá toái hư không không xa kỳ thật chỉ là kỹ xảo không chỗ nào không có phong không khí lưu động chính là phong nhất kiếm chu không ẩn chứa phong chi áo nghĩa có thể khiến phong sinh ra bạo loạn sinh ra hiệu quả không gian bất ổn kỳ thực khoảng cách phá toái hư không chính thức còn có tranh lệch rất lớn đương nhiên dù chỉ là kỹ xảo nhưng cũng không thể coi thường uy lực của nhất kiếm chu không này khuyết điểm duy nhất là phạm vi công kích quá lớn lực đạo không tập trung nếu không lực công kích nhất kiếm này tuyệt đối là đệ nhất loan phong c h ả m đối với kiếm khí màu trắng trước mặt lục thiếu du không chút hoang mang trường kiếm trong tay vẽ ra một hình tròn dẫn xuất kiếm khí phong bạo đánh ra ngoài bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm kiếm khí màu trắng bị nát bấy hóa thành ngàn vạn tia kiếm lục thiếu du không cẩn thận bị tia kiếm kích chúng quần áo bị cắt ra mấy vết rách ngực cũng trúng một kích k h ó i miệng tiết ra tờ máu xem ra không ổn tuy thực lực lục thiếu du tiến bộ rất nhanh có khả năng được xếp lại vào trong thanh niên ngũ cự đầu nhưng liễu vô kiếm quá mạnh mẽ chỉ cầm kiếm một tay liền ngăn chặn được lục thiếu du tựa hồ vẫn chưa hề nghiêm túc chút nào đến lượt ta ra tay liễu vô kiếm bước ra một bước lập tức xuất hiện trước người lục thiếu du trường kiếm trong tay biến mất đổi thành kiếm mặc màu trắng kích về hướng đối phương đinh đinh đinh đinh hỏa tinh văng khắp nơi lục thiếu du kiệt lực ngăn cản thế công của liễu vô kiếm tốc độ ra chiều càng lúc càng nhanh bất chi bất giác đã vượt qua cực hạn của mình đích xác có tiến bộ Tay trái của liễu vô kiếm ở sau liễu kiếm lưng vô ở hai ạ bạo xuống, phiêu cuồng hung hốt thân pháp dần dần linh động, phiêu hốt bất định, kiếm khí bỗng nhiên cuồng bạo như sấm, hung mãnh như sóng. bất pháp khí h p kiếm sấm, n Không trốn tránh h h kịp, t lục ế u du bị m ộ tay đạo kiếm khí bổ b trúng, ra trăm xa vài t h ư ớ cầm khóe miệng chảy máu ngày càng nhiều, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên. Thu phong. Hai miệng máu mắt ngày càng vẫn lên. c tay lóe kiếm lục thiếu du thi triển ra thành quả nửa năm qua sát nhiều mạnh nhất áo nghĩa kiếm chiêu trung d i a i thu phong kiếm phong màu vàng này phốc ầ n khủng b hướng về phía liễu vô kiếm. Lông mày liễu vô kiếm nhíu ư ớ Lông nửa năm về vô vô liễu liễu lại, kiếm. kiếm mày t r lục lại, liễu lý có thể đấu với mình gần trăm chiêu, còn nghiên cứu sát chiêu chút cũng chiêu thiếu thể thế, thể trăm sát sát thiên nhất tuyến. không mạnh như mình nghiên mạnh hơn, không với kiếm du sau, đấu vô nào nửa năm gần nào ngừng lại, liễu vô kiếm cũng xử ra ra phốc phốc, kiếm phong màu vàng cùng kiếm khí va vào nhau kim phong lập tức bị cắt mở bất quá kim phong như vô cùng vô tận kiếm khí một đường đi qua cũng bị ảnh hưởng không ít sinh ra một luồng sóng xung kích kim bạch lưỡng sắc trung kích trên thân hai người Phun Thiếu không chống h máu Du ngụ lớn, nỡ nổi, ra rốt một tươi t Lục cục ân khẳng định lục thiếu du cũng biết chính mình không thể thắng được chỉ là muốn nghiệm chứng thực lực của mình thôi tiếp không được mười kiếm rất nhục nhưng tiếp trăm kiếm bất đồng hoàn toàn dù liễu vô kiếm cũng không có ứng phó toàn lực hô thở ra một hơi diệp trần nói có lẽ ta nên xuất tràng đừng chủ quan xem thường đối phương mộ dung khuynh thành nhắc nhở ta biết rõ với thực lực của hắn ta có muốn chủ quan cũng không được kiếm thế của diệp trần đột nhiên phát ra ngoài như đêm tối lan tràn trải rộng toàn bộ khu vực cửu long hồ cửu long sơn không cần nhắc nhở thoáng cái mọi người bị hấp dẫn trong mắt mọi người thiên địa phẳng phất đã biến mất chỉ còn lại một người diệp trần cảm giác bên trong thế giới ấy là một mảnh tĩnh mịch một ít người gần đó phát hiện ra ngay cả nói chuyện mình cũng không nói nên lời như xa vào ác mộng tư duy thân thể đều không nhúc nhích được kiếm y đáng sợ thật bạch vô tuyết hít sâu một hơi ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ độc cô tuyệt cũng có chút khiếp sợ tay chân hưng phấn phát run lên ai cũng không thể khiến cho cảm giác của hắn bồn chồn như thế chờ đợi như thể kiếm y đáng sợ của diệp trần nhắm về phía liễu vô kiếm nên thải y nữ tử đứng kế bên cũng cảm nhận được Sau sắc khi lùi lại mấy m bước, ặ trong nàng tái nhợt, nói. Không thể nào. Nàng chưa từng thấy qua kiếm ý cấp bậc này. tái thể thấy t kiếm với Diệp chưa So cấp bậc qua ý ầ n cũng hơi có chút không bằng. này nàng hiện ngươi nên liễu làm Liễu kiếm hơi Điều tiếp kiếm, tại biết tại thu. vô vô khó có chút có thể s a ta k h ô giao thủ cùng ngươi rồi chứ? Ngươi cũng không có tư cách coi rẻ Diệp Trần. Trong rồi coi Diệp thủ tư Trần. chứ. cách có rẻ mắt độc cô tuyệt ánh lên tia kỳ dị thầm nghĩ trường kiếm bên hông rung động không dứt tựa hồ tùy thời sẽ ra khỏi vỏ ánh mắt liễu vô kiếm hít lại thành một đường ngang lãnh mang lạnh như băng lưu động bên trong rét lạnh như đao trên người diệp trần hắn cảm nhận được uy hiếp nồng đậm loại uy hiếp này không phải là uy hiếp do hắn tự định nghĩa mà là uy hiếp đến từ bản năng thân thể bản năng thân thể cũng cảm nhận được uy hiếp có thể nghĩ thực lực diệp trần mạnh đến cỡ nào hảo liễu vô kiếm ta thật sự đã coi thường ngươi nhưng bất luận như thế nào ngươi đều phải bại dưới tay ta tay trái đặt tại chuôi kiếm sống lưng liễu vô kiếm thẳng lên một cỗ kiếm y bén nhọn nghịch lưu sông phá lên tận trời va chạm cùng kiếm ý của diệp trần nhất thời trong hư không chuyển đến tiếng bạo liệt vô cùng vô tận ý chí phong bạo hỗn loạn tự dưng mà có khoách tán đến bốn phương tám hướng tiếng kêu thảm thiết vang lên từ những người ở gần đầu đau như muốn vỡ tung liền lui ra xa tránh sự xâm nhập của ý chí phong bạo ý chí phong bạo mau lui lại đây chính là ý chí cấp vương giả trong đám người có người kinh hô lên tiếng hủy diệt kiếm ý của diệp trần cao đến ngũ giai uy năng tương đương với lục giai bình thường kiếm ý của liễu vô kiếm cũng là cấp năm hơn nữa cũng không phải là kiếm ý bình thường mà là một loại kiếm ý hy hữu vân tiêu kiếm ý tuy so với hủy diệt kiếm ý thì kém hơn nhưng mạnh hơn nhiều so với kiếm ý bình thường kiếm ý hai người đối nhau tương đương với kiếm ý của hai vương giả sinh t ử cảnh đối nhau có thể tưởng tượng lực sát thương mạnh như thế nào dĩ nhiên mặc dù kiếm ý hai người cường đại nhưng dù sao bản thân cũng không phải là vương giả sinh t ử cảnh vận dụng đối với kiếm ý yếu hơn vương giả sinh tử cảnh không ít chẳng qua kiếm ý cấp vương giả không phải thứ tầm thường có thể so sánh không lùi lại mà nói rất có thể bị phong bạo bóp chết linh hồn chết thảm tại chỗ bản thân mỗi kiếm ý không có tác dụng nhan sắc bên ngoài nhưng bên trên thì có màu sắc riêng như hủy diệt kiếm ý của diệp trần là một màu đen cắn nuốt vạn vật không có một tia quang hoa còn vân tiêu kiếm ý của liễu vô kiếm lại trong trắng có xanh không mãnh liệt cũng không yếu ớt nhu hòa bay lên theo gió hai loại kiếm y bén h ọ n vai nhau dẫn đến bầu trời trên cửu long sơn cũng biến sắc màu đen mạnh hơn áp chế màu trắng chiếm cứ một phạm vi lớn màu trắng thủ vững trận địa tùy thời phản công tân lãng kiếm y bị áp chế chân nguyên bên trong cơ thể liễu vô kiếm phun trào ra đều rót vào trường kiếm trong tay hắn tựa như một cơn sóng lớn màu trắng trên hải dương chém một kiếm về phía diệp trần hổn hển màu đen và màu trắng bị xé rách một đạo công kích trực tiếp xuyên qua hắc bạch nhị sắc hướng về phía diệp trần trên núi sở hướng vô địch rút lôi kiếp kiếm ra diệp trần dơ kiếm lên cao kiếm khí màu đen giống như một cái khe trên hư không nuốt một nửa kiếm khí hình sóng một nửa kia cũng mai một đi dần dần tan rã lợi hại bất quá thế này vẫn còn chưa đủ liễu vô kiếm cười dài một thân hán di động như cầu vồng trong nháy mắt xuất ra mấy trăm kiếm tấn công hướng diệp trần mỗi một kiếm đều nhanh đến không thể tin được phẳng phất một người hóa thành mấy trăm người người, mấy một trăm đang ồ n g thời chém r h h ằ m vào n n ữ chỗ yếu hại của diệp trần. Quá nhanh,、so、với khi chiến hại nhanh, khi yếu Quá đấu Diệp với với Trần. so lúc ụ c còn con có chiêu coi chiến của của cũng của chỉ còn thiếu thể phát Tây tông, thể thường, trận tông. Trần tay mất, nhanh hơn phần, mạnh như hải không nhìn, pháp nhanh, hắn khí. vài người kiếm kiếm kiếm kiếm Diệp kiếm biến giữ lại kiếm du Mau quá Đang ra sao? vậy và là đây đã l mọi người nghị luận diệp trần n g a n h tiếp liễu vô kiếm đang xông tới lôi kiếp kiếm huy vũ đến mức tận cùng vừa ngăn trở vừa công kích liễu vô kiếm không chỉ có như thế mặc dù thân hình diệp trần nghịch lưu bên trong cũng làm nghịch lưu ngưng trệ ngang bằng với xu thế phản công đinh đinh đinh đinh đinh đinh nếu như nói độc cô tuyệt chiến đấu với cổ liệt tốc độ và lực lượng đã đạt đến cực hạn như vậy trận chiến giữa liễu vô kiếm và diệp trần tốc độ và lực lượng đã vượt qua cực hạn càng siêu việt hơn bởi vì tốc độ quá nhanh xuất kiếm cũng nhanh thân ảnh hai người cũng không có biến mất ngược lại trên bầu trời nơi nào cũng là thân ảnh hai người từ người người biến thành hai mươi hai mươi biến thành bốn mươi bốn mươi biến thành tám mươi hơn một trăm diệp trần cùng giao thủ với một trăm l i ễ u vô kiếm các tư thế giao thủ khác nhau cùng dơ kiếm chống đỡ có truy đuổi lẫn nhau có so đấu kiếm pháp tinh diệu còn có cách không tỉ thí kinh khí bạo liệt phía xa nơi cửu long hồ chúng nhân quan chiến đều trợn mắt há hốc mồm nếu không phải nhìn tận mắt bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng sẽ có người phát huy kiếm pháp đến cảnh giới siêu việt không hợp với lẽ thường như vậy hơn nữa không phải chỉ một mà là cả hai người thực lực của liễu vô kiếm vượt xa tưởng tượng của bọn họ thực lực của diệp trần cũng làm bọn họ khiếp sợ lần nữa tây hải kiếm tông đối đầu đại lục kiếm tông đây là kiếm tông c h i chiến trăm năm khó gặp di hải kiếm khí thân ảnh liễu vô kiếm biến mất ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh xuất r a kiếm khí màu trắng thiên hôn địa ám phốc phốc phốc phốc hơn m ộ ư ơ i thân ảnh diệp trần bị phá rớt phẳng phất một tấm khăn tấm một lao cuối h thủy tinh, trong nháy o trong bụi trên mắt t cùng ảo ảnh tan biến bản thể liễu vô kiếm nhằm phía diệp trần trường sam bay múa phần phật quát khẽ một tiếng lui vẫn là di hải kiếm khí như cũ di hải kiếm khí lần này biến bầu trời cửu long hồ thành một mảnh hải dương hiện tại mảnh hải dương này mang theo một lực lượng b ằ n g bạc đáng sợ như muốn nuốt thế giới gợn sóng quanh thân diệp trần vào trong chiêu di hải kiếm khí này quá b ằ n g bạc căn bản không thể chống đỡ không biết diệp trần ứng phó như thế nào mọi người cũng nhìn ra được liễu vô kiếm đã ứng phó toàn lực uy lực di hải kiếm khí không thể so với lúc chiến đấu với lục thiếu du nữa một kiếm xuất r a di sơn đảo hải uy thế thập phần kinh khủng cơ hồ làm sụp đổ một mảng biển rộng mang đến cho tất cả mọi người một cảm giác bé nhỏ phá cột sáng kiếm khí màu đen từ trong hải dương phát tiết đi ra cả hải dương bị nhuộm thành hắc bạch nhị sắc bên bờ xuất hiện vô số cái khe giống như một vật sáng cự đại chỉ có điều ánh sáng phát ra từ trong đó là màu đen khí tức hủy diệt tùy ý oanh long một tiếng nổ kinh thiên vang lên diệp trần phi thân ra ân lại có thể phá được di hải kiếm khí do ta toàn lực xuất ra liễu vô kiếm hơi giật mình Bất kể là chiến đáng ấ u thiếu du, chiêu chiêu với thiên kiếm lại đổi tông trú tâm, một thành hay lục thiếu du, hắn cũng không chân chính chú tâm, một chiêu không thành h cũng k lục c c mà h i ế đấu với Diệp Trần, hắn n h k ô tiếc h ể nào tùy t ệ n dùng trên lưỡi đao, có thể cắt một lần, cũng sẽ không cần dùng đao thứ hai. Đáng đổi đao, chiêu, bài lưỡi hai. i có cắt thể thứ lá tẩy, một t đao sẽ hắn như cũ vẫn đánh giá sai thực lực ban đầu của diệp trần diệp trần chiến đấu cùng thiên kiếm tông kiếm ý hủy diệt cũng không có tăng tới ngũ cấp có kiếm ý ngũ cấp diệp trần không cần xử ra ngự kiếm thuật cũng có thể đánh bại thiên kiếm tông trong mấy kiếm hơn nữa mặc dù di hải kiếm khí này thanh thế mạnh mẽ nhưng thực ra cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với diệp trần phạm vi công kích càng lớn sơ hở càng nhiều cho dù không có sơ hở hắn cũng có thể chế ra sơ hở xem ra di hải kiếm khí trong mắt lục thiếu du cường đại không thể tin được nhưng trong mắt diệp trần hắn hoàn toàn có khả năng chế ngự lôi phệ thoát thân thành công diệp trần không chút do dự chém một kiếm về phía liễu vô kiếm lôi cầu màu đen rạch nứt trường không mang theo khí tức hủy diệt đi qua không tốt liễu vô kiếm nhìn ra điểm đáng sợ của lôi cầu này tái xuất di hải kiếm khí phanh lôi cầu nổ tung di hải kiếm khí bị tạc toái liễu vô kiếm lùi lại mấy chục bước vạt áo tung bay diệp trần tiếp tục truy kích khắp nơi đều là lôi cầu màu đen bay vút giống như một pháo đài di động ánh lửa khắp nơi liễu vô kiếm lại lùi từng bước từ từ bị chế trụ xem ra đệ nhất tông sư bảng năm nay vẫn là hắn bạch vô tuyết cẩn thận nhìn hai người quyết đấu lại phân tích trận chiến giữa liễu vô kiếm và lục thiếu du lúc trước cho ra một kết luận kinh người thực lực diệp trần ít nhất là gấp hai thực lực lục thiếu du liễu vô kiếm được xưng là tây hải kiếm tông đoán chừng đây là lần thứ nhất bị người khác ngăn cản kiếm tông diệp trần đã không thể dùng cường thế để hình dung nữa rồi xác thực mà nói là lực thống trị thống trị cả cục diện những người khác đang xem cuộc chiến cũng nhiệt huyết sôi trào thực lực diệp trần bộc phát ra vượt xa tưởng tượng của bọn họ chẳng những đánh với liễu vô kiếm tới giờ mà dần dần nắm giữ thế chủ động h ừ liễu vô kiếm vẫn còn lá bài tẩy chưa bộc lộ ra các ngươi cứ mở to mắt mà chờ xem thải y nữ tử trên mặt lộ vẻ khinh thường kiếm tông diệp trần đúng là rất mạnh mạnh không hợp với thói thường đáng tiếc hắn phải đối đầu chính là liễu vô kiếm hắn rất đáng sợ và rất ít người biết hắn đáng sợ như thế nào cổ liệt chỉ bị thương nhẹ không đáng lo ngại hiện tại hắn đứng bên cạnh thải y nữ tử nhìn hai người chiến đấu thầm nghĩ Thiên nhất tuyến, rốt toàn sát một tụ thành nhất tuyến, lao đi như thiểm、điện. nhất thời các lôi cầu đều bị chặt đứt, mặc dù lôi cầu bị chặt đứt tiêu tan, tiếp tục tới rất một chiêu, bạch khí như không nhưng nhỏ nhiều, đánh liễu kiếm kiếm đi điện, lôi lôi đi liễu kiếm kiếm ngưng vẫn bắn lý lực lao lực cầu đều cầu uy bay. ra cục, sắc các mặc vô vô đạo xử bị bị bị dù ổn định cục diện liễu vô kiếm nín thở ngưng thần quét ra một kiếm ta ác ngưng tụ thành một kiếm khí xuyên qua khe hở hướng về phía diệp trần một kiếm này nếu như trúng mục tiêu á t phải bị trọng thương xét về lực công kích hay tốc độ đều thập phần kinh khủng lôi phệ ngưng diệp trần không chút hoang mang hai tay cầm kiếm bằng tư thái trầm trọng mau lẹ chém ra một kiếm đùng lôi điện màu đen tụ họp trên mũi kiếm phát ra tạo thành một lôi cầu hình thái lôi cầu thay đổi từ hình tròn hoàn mỹ biến thành hình bầu dục lại từ hình bầu dục biến thành hình tròn dẹp giống như một mai thoi toàn thân một màu đen sau khi lôi cầu hình thành nhanh đến mơ hồ va chạm với kiếm khí một thanh âm vang lên kiếm khí màu trắng bị chặt thành hai đoạn bay qua hai bên diệp trần mà hắc sắc lôi cầu hóa thành trùm tia sáng đánh thẳng vào liễu vô kiếm dù uy lực giảm đi rất nhiều bất quá liễu vô kiếm vẫn lui lại mấy bước như cũ khí huyết dối loạn không sai có thể cùng ta đấu ngang tay ngươi là người thứ nhất chỉ tiếc thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng được gặp phải ta là bất hạnh của ngươi cũng là lúc bắt đầu thất bại của ngươi thần thái liễu vô kiếm thong dong nhưng ánh mắt trở nên vô cùng bén nhọn mở miệng nói đây cũng là những lời ta muốn nói với ngươi con mắt diệp trần hơi híp lại ngưng tụ thành một đường tinh quang trong mắt phẳng phất ngưng tụ thành chùm tia sáng màu bạc cuồng phong thổi lên đầu tóc đen bay múa như mây có ý tứ diệp trần chẳng những là đối thủ mạnh nhất liễu vô kiếm từng gặp mà cũng là người thứ nhất lấy ánh mắt nhìn người bao quát nhìn hắn cái này làm hắn giận quá hóa cười cảm giác như chính mình bị coi thường ngươi đã có tự tin như vậy ta sẽ đánh ngươi không còn chút tự tin nào liễu vô kiếm ta tung hoành tây hải m ư ờ i năm chưa từng bại một lần hôm nay cũng như vậy ta sẽ đánh bại ngươi cắm trường kiếm vào trong vỏ thân thể liễu vô kiếm có chút nghiêng về phía trước tay phải đặt lên chuôi kiếm kiếm thế ngưng tụ không xuất ra rất nhanh hình thành kiếm thế vậy sao ngươi sẽ thất vọng đấy chỉ xéo lôi kiếp kiếm xuống dưới mũi kiếm phụt ra một đám kiếm quang màu đen tê tê rung động tư thế diệp trần không thay đổi ánh mắt nhìn thẳng vào liễu vô kiếm kình phá thủy cuồng sát tích xúc kiếm thế đến cực hạn trong sát na sẽ nổ tung liễu vô kiếm xuất thủ oanh kiếm thế màu xanh trắng sáng trói lóng lánh phía chân trời phẳng phất như hải dương m i n h mông trong hải dương một quái vật khổng lồ phá nước mà ra là một đầu cự kình không phải chân nguyên ngưng tụ thành mà là kiếm khí ngưng tụ thành hình cách làm giống nhau với hồ tuyệt vọng của độc cô tuyệt nhưng kết quả lại khác nhau so với hồ tuyệt vọng thì đầu cự kình này càng bá đạo hơn khí thế đáng sợ cự kình mang theo sát khí lạnh thấu xương ngẩng đầu lên mở miệng rộng ra hướng về phía diệp trần mà nuốt lấy chúng nhân quan chiến đều hoảng sợ miệng cự kình há to bên trong tối đen như mực rộng lớn vô cùng p h ẳ n g phất như một cái lỗ đen không ngừng biến lớn như muốn nuốt mảng thiên địa phía trước vào bọn hắn vô thức lui ngược lại vài bước người muốn nuốt ta liền cho người nuốt Giờ cao l ù i kiếp kiếm qua đầu hai tay diệp trần cầm kiếm từng dòng điện màu đen tụ tập trên mũi kiếm sau một khắc một khoả lôi cầu hình thành xoay tròn cao tốc rồi bành trướng to dần ra đi diệp trần dụng sức chém ra lôi kiếp kiếm thoáng cái lôi cầu cực lớn tiến vào trong miệng cự kình theo cổ họng tiến vào trong cơ thể nó cốt cốt âm thanh trầm đục truyền ra thế tới cự kình chỉ hoãn chậm lại dần thân thể phồng lên như là một quả bóng r a và vẫn tiếp tục phồng lên thân thể phồng lên đến cực hạn cự kình nổ thành phấn vụn s ó liễu vô kiếm cũng không chịu nổi hắn không nghĩ tới lôi phệ của diệp trần còn có nhiều biến hóa như vậy lúc trước là áp xúc lôi cầu tăng lực ngưng tụ bây giờ là rót vào đại lượng chân nguyên tăng lực phá hoại xem ra quy mô và lực phá hoại của lôi cầu này ẩn chứa lôi chi áo nghĩa vượt qua tiểu thành cảnh giới không ít tiêu chuẩn tối thiểu có bốn thành lực phá hoại của lôi cầu này thập phần khủng bố mà lại nổ bên trong cơ thể cự kình có thể nghĩ uy lực mạnh như thế nào sóng sung kích không ngừng lan ra ngưng tụ thành từng vòng tròn lớn uy lực mãnh liệt cót két chân nguyên hộ thể phát ra thanh âm khó nghe liễu vô kiếm chỉ cảm thấy thân thể tê dần thân bất do k ỷ bay rớt ra ngoài cảnh sắc hai bên rất nhanh rời xa hắn thành một mảnh mơ hồ lui nữa từng vòng sóng sung kích quá mãnh liệt ngoại trừ một số ít người những người còn lại đều nhao nhao rút lui triệt thoái ra xa vài dặm thân ảnh diệp trần và liễu vô kiếm đã biến thành hai điểm nhỏ cũng may vận chuyển chân nguyên đến hai mắt có thể thấy rõ như trước sóng kình sung kích thật bá đạo ngọn núi dưới chân thoáng cái hóa thành cho bụi bọn người bạch vô tuyết nhao nhao nhảy lên đứng trên hư không chân nguyên hộ thể lập lòe bất định phá cổ liệt ngăn tại trước người thả i y nữ tử chân nguyên hộ thể ngưng tụ ra một đại đao phân sóng sung kích đến gần r a thành hai nửa không lan đến gần thả i y nữ tử cái này kinh phá thủy của liễu huynh cũng bị phá thả i y nữ tử có chút không tiếp nhận được thần sắc cổ liệt ngưng trọng nói hiện tại còn chưa tới thời khắc cuối cùng đúng át chủ bài cường đại nhất liễu huynh còn chưa có thi triển ra thả i y nữ tử khôi phục lòng tin đối với liễu vô kiếm nhìn không nháy mắt về hướng liễu vô kiếm bay ngược ra xa ước chừng bảy tám dặm diệp trần mới ngừng lại hít mắt lại đ ể phòng cường quang làm bị thương mắt có lẽ hắn còn có sát chiêu chưa xử ra không h ồ là kiếm tông tây hải ngoại trừ chưa thi triển ra kim chi liên y và ngự kiếm thuật diệp trần đã ứng phó toàn lực liễu vô kiếm là kiếm khách mạnh nhất hắn gặp từ trước đến nay không thể chủ quan hảo có thể phá vỡ kình phá thủy của ta liễu vô kiếm t h ô n g dong biểu lộ ngưng trọng như nước hắn đã phát giác được không thể dễ dàng đánh bại diệp trần như vậy không xuất ra tất cả vốn liếng chỉ sợ đối phương một cộng tóc cũng không thương tổn gì, có thể nói diệp trần chính là một khối đá cản đường lớn nhất kể từ lúc hắn chào đời tới nay hoặc là bị đá cản đường làm trượt chân đầu rơi máu chảy hoặc là vượt qua tiếp tục tiến lên phía trước ta sẽ không thất bại liễu vô kiếm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại lúc này cũng vậy hống kiếm y vân tiêu điên cuồng tăng lên trên thân liễu vô kiếm tản mát ra khí tức tuyệt cường chân nguyên liên tiếp kéo lên tựa hồ dùng bí pháp thúc d i ụ c phát huy lực lượng viễn siêu cực hạn bởi vì kiếm y đậm đặc quá mức kiếm y vân tiêu lại thuộc ý sức mạnh kiếm y làm cho khí tức bên ngoài cơ thể liễu vô kiếm ngưng tụ thành từng đạo bóng kiếm hư ảnh đây không phải bóng kiếm do con người tạo ra mà là tự nhiên tạo thành trong nháy mắt từng đạo bóng kiếm bao trùm liễu vô kiếm phảng phất như một con nhím toàn thân mọc gai kiếm thế lăng lệ ác liệt cực độ khiến không ít người sợ đến ngây người liễu vô kiếm nổi giận rồi kiếm thế thật đáng sợ Thực lực liễu vô kiếm ý hủy diệt của diệp trần so với kiếm ý vân tiêu của liễu vô kiếm chỉ có hơn chứ không kém một khi xuất ra toàn lực khí tức hủy diệt vạn vật kia quả thực kinh thiên động địa bầu trời bao phủ bởi một màu đen trên không trung từng đạo tia chớp màu đen vạch phá phía chân trời mà trên người diệp trần nhưng tụ ra một bóng kiếm cự đại màu đen bóng kiếm chỉ thoáng phóng xuất ra mũi nhọn lại chọc thủng một lỗ lớn trên nền trời huyết hải phù đồ truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé bên kia cuối cùng liễu vô kiếm đã hình thành tích xúc kiếm thế khí tức bành trường ra làm không gian quanh thân hán vặn vẹo bước ra một bước liễu vô kiếm dùng hết khí lực toàn thân chém ra một kiếm trí cường một kiếm vừa ra gió tanh mưa máu biển máu lan tràn vô số huyết sắc bóng kiếm bay trên bầu trời biến khoảng không trên cửu long hồ thành một mảnh huyết sắc luyện gục kích về phía diệp trần đồng thời kiếm ý tăng lên hai mắt diệp trần lạnh lùng nhìn liễu vô kiếm hắn nhìn ra được liễu vô kiếm chẳng những tìm hiểu phong c h i áo nghĩa thủy c h i áo nghĩa còn tìm hiểu huyết c h i áo nghĩa cực kỳ quỷ dị mà huyết hải phù đồ này tự là thủy c h i áo nghĩa kết hợp cùng huyết c h i áo nghĩa thủy và huyết vốn là đồng dạng kết hợp lại uy lực phát ra cực kỳ khủng bố là một môn áo nghĩa võ học thập phần bá đạo kim chi liên y lôi kiếp kiếm tản mắt ra ánh sáng màu vàng l ợ t diệp trần xuất ra một kiếm mang theo kiếm ý hủy diệt khủng bố c h ả m về hướng liễu vô kiếm phốc phốc một chùm tia sáng rung động màu vàng lợt kích bắn ra bên trong chùm tia sáng tầng tầng rung động một tầng chuyển đến uy lực lại tăng lên thoáng cái không biết uy lực tăng lên bao nhiêu làn oanh kích thẳng vào huyết sắc thế giới đùng đùng huyết sắc bóng kiếm và chùm tia sáng rung động va vào nhau nát bấy thành từng mảnh trên huyết hải là một vết kiếm thật sâu kiếm ý hủy diệt tràn ngập tại vết kiếm không ngừng phá hư kết cấu huyết hải làm huyết sắc dần dần tan đi thần sắc liễu vô kiếm lạnh như băng mặt không chút biểu tình lại chém ra một kiếm huyết sắc đại dương mênh mông bao trùm thiên địa t r ụ bóng kiếm lại thành một mảnh đông n g h ị p phá diệp trần cũng không nói nhảm gì liên tiếp múa lôi kiếp kiếm từng chùm tia sáng rung động bắn ra oanh kích trên huyết sắc thế giới oanh oanh oanh, oanh. hai người này chiến đấu nhật nguyệt như không còn chút ánh sáng nào cát bay đá chạy kiếm phong huyết sắc cuồng bạo và kiếm phong hắc sắc đan vào nhau không ngừng xoay tròn vây quanh hai người cuối cùng tạo thành một vòi rồng kéo dài vài dặm trong trung tâm gió ốc hai người không ngừng quấn lấy nhau tựa hồ không có người ngã xuống quyết không dừng lại chỉ có thể có một người đi ra ngoài ực chúng nhân quan chiến thỉnh thoảng có người nuốt nước miếng cái ực phóng thích ra cảm xúc khẩn trương nhìn bên trong vòi rồng huyết sắc quang mang và hắc sắc quang mang cùng với năng lượng ma s á t tạo ra tia chớp dày đặc rốt cuộc có người nhịn không được thốt lên con mẹ nó quá khoa trương đồng dạng là tông sư linh hải cảnh nhưng tranh lệch quá lớn hai người quyết đấu mà nhìn như là hai đội nhân mã linh hải cảnh quyết đấu uy lực quá khủng bố kiếm tông c h i chiến quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng không biết bọn hắn cuối cùng ai có thể cười đối chiến vẫn còn tiếp tục diệp trần đã vận khởi tầng phòng ngự long cốt bán cực phẩm áo giáp hồn thiên khải cũng đã khởi động nguyên một đám ký hiệu màu xanh ra trời vạn vẹo dán lên chân nguyên hộ thể tăng thêm lực phòng ngự cho chân nguyên mặc dù như thế hắn vẫn cảm thụ không tốt như trước khí huyết trong cơ thể sôi trào phẳng phất có thể đun sôi nước đối diện liễu vô kiếm cũng có bán cực phẩm áo giáp mà một kiện khôi giáp màu xanh trắng không cùng dạng với hồn thiên khải của diệp trần khôi giáp này phóng xuất ra một đám mây phù văn dán lên chân nguyên hộ thể như là phác họa vài đám mây trắng đơn giản ngoài ra hắn còn đeo trên cổ một vòng cổ cũng phóng xuất ra ánh sáng màu lam tối khởi động đạo phòng ngự thứ hai bên ngoài chân nguyên hộ thể phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. kinh khí không ngớt oanh kích lên ánh sáng màu lam tối kích thích từng vòng rung động vặn vẹo khiến cho liễu vô kiếm thỉnh thoảng lắc lư rung động thoáng một phát vòng cổ u hải của ta cũng là bán cực phẩm bảo khí dưới sự bảo vệ của hai tầng phòng ngự không có khả năng không thể phòng trụ ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào lúc này đã không so đấu thực lực đơn thuần nữa mà là lực thừa nhận ai không chịu nổi trước thì thất bại không có khả năng thứ hai liễu vô kiếm còn có bán cực phẩm trang sức yến phượng phượng có điểm giật mình trong các loại bảo khí bảo khí phòng ngự thông thường có giá trị gấp hai bảo khí công kích mà giá trị bảo khí trang sức là gấp ba lần bảo khí công kích sở dĩ mắc như vậy không phải là bảo khí trang sức có bao nhiêu điểm tốt kỳ thật bảo khí trang sức chỉ cung cấp trợ giúp hữu hạn không thể so với bảo khí phòng ngự và bảo khí công kích mà chính là bảo khí trang sức rất rất hiếm mà vật càng hiếm thì càng quý mặt khác chỉ có thể mặc một bộ bảo khí phòng ngự trên thân thể cầm trong tay một hai kiện bảo khí công kích nhiều hơn nữa chính là lãng phí nhưng đeo bảo khí trang sức thì khác bảo khí trang sức có thể tăng chiến lực người đeo lên đeo càng nhiều tăng càng nhiều như vòng cổ vòng tay thủ trạc vòng tai giới chỉ. không cường điệu mà nói nếu một tông sư linh hải cảnh bình thường mặc trọn vẹn một bán cực phẩm bảo khí phòng ngự Cầm trong tay bán cực phẩm bảo khí công kích, bảo khí trang sức phẩm trong tay trang bảo bảo bán khí khí đương ầ y đủ trên n g ờ i hai Diệp đối tất thì Trần cấp cả bậc cực cũng được đều là làm phẩm, p bán không h gì gã ư trừ phi h c â nhiên nguyên đối p ư Đương ơ n n g hào hết. h điều này không thể nào phát sinh bán c ự c phẩm bảo khí phòng ngự trọn vẹn cho dù là tông môn tứ phẩm hư không môn cũng không có nhiều kiếm một bán c ự c phẩm bảo khí trang sức còn khó hơn kiếm bán c ự c phẩm phòng ngự rất nhiều có thể xuất hiện một hai kiện cũng đã phi thường giỏi rồi cũng chỉ tại thời đại thượng cổ và thời đại trung cổ dưới tình huống các phương pháp luyện chế bảo khí không bị thất truyền sẽ xuất hiện chuyện như vậy thực lực liễu vô kiếm vốn quỷ thần khó lường hơn nữa một kiện bán c ự c phẩm bảo khí trang sức này có thể gia tăng một đại lượng phòng ngự cứ như vậy đối chiến diệp trần r ấ t có thể sẽ thất bại tình huống không ổn không nói liễu vô kiếm có thực lực kiếm tông ngay cả bán c ự c phẩm trang sức cũng có như thế nào có thể so với hắn bán c ự c phẩm vòng cổ phát ra lực phòng ngự tuy không bằng bán t ự c phẩm khối giáp nhưng hiệu quả ít nhất cũng sáu bảy thành chẳng lẽ diệp trần lại bại dưới tay hắn trên mặt mọi người lộ ra thần sắc lo lắng hoàn toàn ngược lại với mọi người chính là thả i y nữ tử trên mặt nàng hiện ra hì sắc d ầ m d ầ m d ầ m trong long quyển phong hai người đã đối chiến hơn trăm chiêu chiêu nào chiêu nấy đều toàn lực ứng phó trong nhất thời đất dung núi chuyển hôn thiên ám địa diệp trần n g ư ơ i nhận thua đi ngươi không thể thắng được ta liễu vô kiếm có lòng tin chiến thắng luận phòng ngự hắn có hai tầng luận tu vi ba mươi tuổi hắn đã tiếp cận cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong linh hải cảnh so với diệp trần mạnh hơn không ít cho nên dù diệp trần có thể phòng trụ được mà đánh sâu vào chắc chắn chân nguyên cũng sẽ hao hết chiến l ự c hoàn toàn biến mất còn chưa kết thúc sao ta phải nhận thua liễu vô kiếm có hai tầng phòng ngự diệp trần cảm giác hiệu quả tầng phòng ngự long cốt tuy rằng không bằng bán cực phẩm trang sức nhưng cũng không phải là nhỏ trợ giúp diệp trần triệt tiêu không ít kinh lực khỏi bị chấn thương người sớm muộn sẽ bại dưới tay ta liễu vô kiếm âm thầm ra tăng lực đạo chân nguyên chảy qua như dòng nước áp lực lên diệp trần đại tăng hắn âm thầm nhíu mày năng lực chiến đấu hắn không thua liễu vô kiếm bất quá tốt xấu gì thì tu vi đối phương cũng là hậu kỳ đình phong linh hải cảnh chân nguyên so với hắn thì hùng hậu hơn hai ba thành chẳng sợ tiêu hao lớn sau cùng ít nhất có thể còn lại một thành tiệt huyết quỷ chỉ có hai phần hỏa hầu trước tiên đoạn một phần khí huyết của hắn rồi nói tay phải huy động lôi kiếp kiếm phóng xuất ra chùm tia sáng gợn sóng tay trái diệp trần hướng liễu vô kiếm vẽ một cái coi như bút phán quan quyết định sinh tử người khác một uy lực không rõ ràng sinh ra làm cho người ta kinh hãi không hiểu sinh ra cảm giác khủng hoảng liễu vô kiếm nghĩ diệp trần muốn dùng chỉ pháp công kích hắn cười khinh thường có hai tầng phòng ngự hắn căn bản không cần lo lắng nhưng lúc diệp trần phát xuất điểm chỉ sắc mặt liễu vô kiếm biến đổi khí huyết trong cơ thể hắn mất đi một đoạn không lý do giống như bốc hơi mất một đoạn khí huyết này chỉ chiếm một phần ngàn trong cơ thể hắn cũng không tính là nhiều nhưng dù là ai phát hiện khí huyết trong cơ thể mình tự nhiên biến mất một ít cũng sẽ bất an đây là chỉ pháp gì liễu vô kiếm âm thầm đề phòng có hiệu quả lần này liền hung ác hơn một chút vừa rồi là thử chiêu diệp trần cũng không toàn lực xuất ra tiệt huyết quỷ chỉ đoạn chân nguyên ngưng tụ trên mũi kiếm diệp trần lại vạch tới hướng đối phương bất đồng với lần trước chính là lần này diệp trần họa xuất kiếm chỉ trong chân nguyên hộ thể liễu vô kiếm c ư nhiên xuất hiện một hư ảnh bàn tay khô héo màu trắng bàn tay màu trắng thăm dò vào trong cơ thể liễu vô kiếm nắm lấy một đạo huyết quang sau đó bóp chặt huyết quang tan vỡ tiêu tán hóa thành hư vô n g ư ơ i dám đoạn đi khí huyết của ta liễu vô kiếm rít gào vừa sợ vừa giận một lần đoạn đi nửa thành đây là khái niệm gì một người khí huyết căn bản đầy đủ mới có thể bộc phát ra chiến lực đỉnh điểm giờ khí huyết thiếu đi nửa thành tình trạng của hắn nhất thời xấu đi chiến lực giảm xuống một cấp bậc chúng nhân quan chiến hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng nhìn ra diệp trần thi triển ra một pháp môn quỷ dị đoạn đi một phần khí huyết của liễu vô kiếm một loại thủ đoạn đả kích liễu vô kiếm thật sự không thể tưởng tượng nổi không nói liễu vô kiếm kinh sợ vô cùng mà ngay cả diệp trần cũng không nghĩ tới hai phần hòa hầu tiệt huyết quỷ chỉ có thể phát huy ra thực lực như thế một lúc đoạn đi một nửa khí huyết đối phương hơn nữa hư ảnh bàn tay khô héo màu trắng kia tràn ngập từ khí như là một thế giới quỷ dị khác âm lãnh khủng bố đương nhiên hai phần hỏa hầu tiệt huyết quỷ chỉ cũng phải nhìn đối thủ là ai mà thi triển nếu đối phương là cao thủ luyện thể như ngụy long đào có thể thể đoạn đi một phần ngàn khí huyết liền coi là không tệ không phải vì khí huyết ngụy long đào không nhiều chủ yếu là khí huyết cao thủ luyện thể cô động cao tiệt huyết quỷ chỉ rất khó đoạn nhiều giống như tiểu đao cắt thiết bản đoạn một ít cũng không dễ dàng tiếp tục đoạn cho ta nếm được ngon ngọt do tuyệt huyết quỷ chỉ mang đến diệp trần mừng rỡ giảm bớt chút khí lực tay trái lại tiếp tục điểm chỉ hư ảnh bàn tay khô héo màu trắng xuất hiện lần thứ hai trong chân nguyên hộ thể của liễu vô kiếm cút ra ngoài cho ta kiếm ý liễu vô kiếm bùng nổ tận trời đánh một kích vào hư ảnh bàn tay màu trắng hư ảnh bàn tay màu trắng có thể bỏ qua chân nguyên nhưng không thể bỏ qua kiếm ý tốc độ chậm đi rất nhiều mới đoạn được một phần nhỏ khí huyết trong cơ thể liễu vô kiếm Đã bị kiếm y chém y t a nguyên đi, m a n theo khí h ế biến kiếm. huyết huyết, t mất trong mắt liễu vô kiếm. Lần này, tiệt một trăm、so、trước thì rất liễu với nhiều. Lần này, phần lần nhỏ hơn n lấy so g quỷ u vô khí y chỉ lai sử ra tiệt huyết quỷ chỉ tiêu hao linh hồn lực diệp trần t r ợ t phát hiện linh hồn lực của hắn ít đi một phần căn bản không khiến hắn chú ý tựa hồ dung nhập vào trong tiệt huyết quỷ chỉ sau đó có rất nhiều biểu hiện kỳ dị lấy ra khí huyết địch nhân diệp trần ngươi phải trả giá đắt khí huyết trong cơ thể bị đoạn đi hơn phân nửa liễu vô kiếm thập phần phẫn nộ hắn nắm tay trái lên trên nắm tay lóe lên kim quang trói mắt đánh một quyền về hướng diệp trần uy lực một quyền nay thập phần khủng bố long quyển phong có dấu hiệu tan vỡ là bí pháp diệp trần liếc một cái liền nhìn ra liễu vô kiếm thi triển quyền pháp không phải áo nghĩa võ học mà là bí pháp là một loại quyền pháp tích xúc lực lượng mấy lần thậm chí mấy chục lần một loại bí pháp siêu cường nhất chỉ phá hư diệp trần vươn ngón cho ra Điểm điểm một nắm về hướng ba hư hư lần,、so、hư lần đầu giao kích kim sắc quyền chiếm thượng phong bất quá phá hư chỉ là áo nghĩa võ học không gian am hiểu đồng hóa năng lượng kim sắc quyền tuy ngăn được nó nhưng n ư g ợ chiến lại lực lượng bị đồng bị ó a ra, không k nhìn phá hư chỉ dần dần ít, suy yếu, và m sắc quyền cơ c quyền quy vu đồng tận. hồ h i đấu đến bây giờ con bài hai người cơ hồ còn chưa lật ra hết nhưng người này cũng không làm gì được người kia tiệt huyết quỷ trì của diệp trần tuy rằng cường đại nhưng tiêu hao linh hồn lực không nhỏ không có khả năng sử dụng thường xuyên nếu kiếm ý liễu vô kiếm tăng đến ngũ dai lại chú tâm phòng bị thì hiệu quả tiệt huyết quỷ trì cực kỳ bé nhỏ trừ phi uy lực tăng tiến nếu không thì hiệu quả không được bao nhiêu biết các thủ đoạn không làm gì được đối phương hai người tiếp tục đối chiến nháy mắt cục diện tiến vào hồi gây cấn long quyển phong gào thét cuốn hết nước cửu long hồ lên tới trời cao sau đó lại tát rơi xuống khiến những cơn mưa như c h ú t nước xuống cửu long hồ ta không tin ngươi có thể ngăn được kiếm của ta liễu vô kiếm cắn răng một cái nhằm phía diệp trần kích tới khoảng cách hai bên gần nhau công kích hiệu quả hơn bất ngờ chính là diệp trần không có lựa chọn giữ khoảng cách an toàn đón đối phương lao đến mà lại vung kiếm chém về phía đối phương cận chiến chỉ sợ sẽ phân ra thắng bại chúng nhân quan chiến như ngừng thở oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. khoảng cách càng lúc càng gần hiệu quả công kích không chỉ lớn hơn một hai điểm mà là gấp đôi phòng ngự hai người đều có chút ăn không tiêu khí huyết không ngừng bốc lên bại cho ta liễu vô kiếm dùng hết khí lực toàn thân chém ra một kiếm một đạo kiếm ảnh tràn ngập huyết sắc bổ về phía diệp trần thanh thế kiếm chiêu kim chi cuồng tiêu của diệp trần so với đối phương không lớn như thế nhưng lực ngưng tụ cao hơn rất nhiều dưới khoảng cách gần nhau như vậy chùm tia sáng gợn sóng xuyên thấu huyết sắc thế giới kích chúng chân nguyên hộ thể liễu vô kiếm trái lại chính hắn cũng bị huyết sắc kiếm ảnh kích chúng vô số lần kêu lên một tiếng đau đớn hai người bay rớt ra ngoài vài dặm ta lại đến hai người không hề cố kỳ gì chuyển thân quay lại tấn công hoàn toàn không đề phòng công kích của đối phương chỉ cần có thể kích chúng trên người đối phương còn mình chúng chiêu không sao cả phanh trong nháy mắt liễu vô kiếm chúng ba kiếm diệp trần chúng hai kiếm yết hầu liễu vô kiếm trào ra một cỗ tinh khí sắc mặt diệp trần thì trắng hơn rất nhiều lực phòng ngự của liễu vô kiếm tuy rằng cao nhưng cũng không kinh qua được vô số lần đả kích còn diệp trần thì lại có thể chống đỡ công kích của hắn khiến hắn chấn động bất quá khi hắn nhìn đến tầng bạch sắc cốt chất phòng ngự trên tay diệp trần liền minh bạch khẳng định đối phương thi triển bí pháp gì đó tăng lực phòng ngự lên ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào liễu vô kiếm tiếp tục đối chiến cùng diệp trần bất quá theo thời gian trôi qua liễu vô kiếm sợ hãi phát hiện đối chiến đến giờ hắn bắt đầu không chịu nổi mà diệp trần vẫn như trước dũng mãnh vô cùng dường như vô số lần chúng thương cũng cũng không ảnh hưởng đến hắn một chút làm sao có thể liễu vô kiếm hoàn toàn không thể hiểu được về phần chúng nhân quan chiến đã sớm chết lặng có thể từ đầu tới cuối hắn đều cố gắng giữ tỉnh táo nhưng hắn có thể chú ý được tới chi tiết này hoàn toàn là bởi vì phòng ngự của bản thân hắn rất cao cho nên hắn vô cùng xem trọng việc phòng ngự nhưng hắn phát hiện vô luận là liễu vô kiếm hay là diệp trần nữa thì khả năng thừa nhận đều vượt xa hắn liễu vô kiếm thì không sao dù sao thì hắn đã có khôi giáp bán cực phẩm cùng với đồ bảo hộ cũng bán cực phẩm hơn nữa tu vi của hắn lại là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong chân nguyên hộ thể vô cùng cường hãn nhưng diệp trần chỉ có một bộ khôi giáp bán c ự c phẩm tu vi cũng chỉ là linh hải cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong dù có bi pháp tăng cường khả năng phòng ngự của bản thân khả năng phòng ngự cũng không kém liễu vô kiếm là mấy bất quá nhìn theo cục diện thì lại vượt xa liễu vô kiếm liễu vô kiếm đã sắp không chống đỡ nổi nữa diệp trần thì vẫn dũng mãnh như cũ cho dù ta có một bộ khôi giáp bán c ự c phẩm đi nữa phòng t r ừ n g cũng không bằng hắn được tông môn có thể làm ra một kiện bảo khí công kích bán t ự c phẩm cho sở trung thiên đã phải tốn mất không ít tài lực cùng nhân lực rồi khôi giáp phòng ngự bán cực phẩm vô cùng hiếm có linh thạch cũng chưa chắc đã tìm mua được trừ phi gặp phải hội đấu giá siêu cấp có vô số vật chân bảo thì may ra cho nên nội giáp trên người sở trung thiên chính là bảo khí phòng ngự thượng phẩm hàng đầu nếu như có bảo khí phòng ngự bán cực phẩm thì cổ liệt không thể nào gây tổn thương cho hắn được cho dù là một vết thương nhẹ cũng không gây ảnh hưởng tới toàn cục nhưng dù có khôi giáp bán cực phẩm thực lực xem xem với diệp trần sở trung thiên cũng không muốn liều mạng mấy trăm chiêu với diệp trần liễu vô kiếm chính là một ví dụ lá bài tẩy của diệp trần không thể chỉ có chừng ấy được nếu như cho rằng diệp trần chỉ có chút thực lực ấy thì sai rồi chỗ đáng sợ của hắn chính là toàn bộ chu vi quanh hắn không hề có nhược điểm cần lực tấn công thì có tấn công cần lực phòng ngự thì có phòng ngự ngay cả khả năng hồi phục sức mạnh cũng cao hơn người khác một bậc liễu vô kiếm càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng tuyệt vọng biểu hiện dũng mãnh của diệp trần không phải là giả vờ từ tinh khí thần sung mãn của đối phương cũng có thể thấy được trái lại tinh khí thần của chính mình lại tiêu hao không ít toàn thân đau nhức xương cốt đều e ẩm không thể tiếp tục như vậy nữa rồi chân nguyên của hắn ít nhất cũng còn có ba thành nếu như muốn nuốt đan dược khôi phục lại chân nguyên tới bốn năm thành gì đó cũng không thành vấn đề ta không có khả năng tiêu hao chân nguyên của hắn được thần sắc của liễu vô kiếm âm trầm như nước thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc hắn vẫn đánh giá thấp diệp trần như cũ trên người diệp trần còn có cả một bình thượng thanh đan bán cực phẩm có thể đủ để giúp chân nguyên khôi phục tới m ộ ư ờ i thành đương nhiên thượng thanh đan dùng một viên thiếu một viên diệp trần không thể nào dùng thượng thanh đan để đối phó với liễu vô kiếm được dù sao đi nữa thì ngoại trừ thượng thanh đan ra hắn còn có một tấm huân chương thần long bên trong chứa đựng hơn ba thành chân nguyên ít nhất cũng có thể khiến hắn khôi phục tới hơn sáu thành căn bản không cần lo lắng chuyện tiêu hào hết chân nguyên lại thêm một lần va chạm liễu vô kiếm cảm thấy ít hầu ngọn ngọt một ngụm tiên huyết dâng lên nhịn không được muốn phun ra nhưng lại bị hắn cố gắng áp xuống kéo dài khoảng cách liễu vô kiếm không muốn cận chiến thêm một chiêu nào với diệp t r ầ n ở khoảng cách gần nữa hắn dám khẳng định lần liều mạng thứ hai chính mình tuyệt đối có khả năng bị trọng thương phần phật thân ảnh biến chuyển liễu vô kiếm lùi lại theo đường uốn khúc mỗi lần tới bước ngoặt thì sẽ lưu lại một đạo nhân ảnh rõ ràng mà đạo nhân ảnh này thì tồn tại không quá một nháy mắt thân ì cũng sẽ bị từng chùm từng sáng xuyên thủng, tan thành sẽ bị tia m y khói, thiếu chút ữ a của thì có thể làm tổn thương bản thể của liễu vô kiếm. Thân có làm liễu kiếm. bản vô pháp kỳ diệu thật diệp trần nhìn ra được mỗi lần bước n g o ặ c thì liễu vô kiếm đều có thể tăng tốc nhanh hơn một chút trước khi bước đi thì lại khiến cho công kích của mình thất bại như vậy căn bản không có quy luật đáng nói nào trừ phi có thể đoán được lộ tuyến lùi lại cũng như tốc độ tăng tốc của đối phương bất quá cho dù có đoán được rồi đi chăng nữa thì tốc độ công kích của mình chỉ cần tranh lệch một chút với tốc độ lùi lại của đối phương thì cũng không thể nào chạm được vào hắn trừ phu dùng ngự kiếm thuật t r ư ớ cứ c quan sát một chút xem nó có gì độc đáo thật sự là nếu không tới cuối cùng thì diệp trần cũng không muốn để lộ ra ngự kiếm thuật nhưng trước mắt liễu vô kiếm là người duy nhất có thể đánh ngang với hắn điểm này ngay cả đọc cô tuyệt cũng không bì nổi diệp trần có cảm giác là nói không chừng đối phương còn che giấu con bài tẩy của mình chỉ là không muốn để lộ giống như mình mà thôi diệp trần đã đoán đúng liễu vô kiếm đúng là còn con bài tẩy nhưng con bài tẩy này không tới giây phút quan trọng nhất thì hắn không muốn dùng tới thứ nhất là không có đối thủ nào đáng giá để hắn dùng tới nó thứ hai là một khi để lộ lá bài tẩy này thì nó cũng không còn là lá bài tẩy nữa tất cả thực lực của mình đều sẽ bị những người khác đoán được đây không phải chuyện liễu vô kiếm muốn nhưng bây giờ không sử dụng lá bài tẩy cũng không được nữa thực lực của diệp trần đã vượt xa dự liệu của hắn nếu tiếp tục liều mạng nữa thì khả năng bại trận của mình tương đối cao hắn không thể dễ dàng cho phép mình thua dưới tay diệp trần cho nên nhất định phải lật con bài tẩy này lên không còn lựa chọn nào khác sau khi lui ra khoảng hơn mười dặm thì liễu vô kiếm liền dừng lại đứng vững vàng bên cạnh biên giới gió lốc cùng phong đang gào thét điên cuồng thấy diệp trần không đuổi tới liễu vô kiếm thở hổn hển mấy cái chế trụ khí huyết sôi trào cùng với chân nguyên đang có chút hỗn loạn diệp trần ngươi quả thật rất vinh hạnh ngươi là người đầu tiên trong suốt bấy nhiêu năm qua có thể ép ta phải xuất ra lá bài tẩy mạnh nhất những kẻ khác đều không xứng đáng liễu vô kiếm nói ra lời kinh người Cái gì? Vô kiếm còn Liễu kiếm gì? vô những người có thực lực sàn sàn như nhau không phân được thắng bại thì chỉ có cách dùng tới lá bài tẩy để quyết định thắng thua có thể nói lá bài tẩy chính là mánh khóe cuối cùng của mỗi vị võ giả đây cũng chính là nguyên nhân mà không ai dễ dàng để lộ ra lá bài tẩy một khi đã để lộ thì đã chẳng còn gì đáng nói nữa liệu vô kiếm còn có lá bài tẩy diệp trần liệu có lá bài tẩy hay không lá bài tẩy của hắn có phải ngự kiếm thuật hay không tư đồ hạo nhìn về phía diệp trần chắc là không thể nào đâu cho dù diệp trần đã tu luyện được tới tầng thứ ba của ngự kiếm thuật đi nữa thì chắc cũng không thể nào quá lợi hại được chiến l ự c trước đây của hưng diễm cũng đã vượt qua tầng thứ ba của ngự kiếm thuật rất nhiều rồi trừ phi có thể tu luyện được tới cảnh giới thất thập nhị kiếm tề phát trong truyền thuyết nhưng thời gian quá ngắn chỉ trong hai năm ngắn ngủi thì không cách nào tu luyện được tới cảnh giới thất thập nhị kiếm tề phát của ngự kiếm thuật được trong lịch sử tên kiếm khách trong truyền thuyết đã đạt tới cảnh giới này đã tốn mất mấy chục năm mới có thể luyện được hai năm thì làm được gì hắn theo bản năng cho là lá bài tẩy của diệp trần có thể là ngự kiếm thuật nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy tầng thứ ba của ngự kiếm thuật không có khả năng cho lắm chiến lực của hai người thật sự quá cao ngự kiếm thuật cũng đã sắp không có tác dụng nữa rồi người cũng rất vinh hạnh có thể chống chọi được tới lúc này tiếp theo ta sẽ dùng lá bài tẩy của ta để giao thủ với lá bài tẩy của ngươi lấy thực lực của liễu vô kiếm hiện tại thì tự nhiên không có cách nào có thể bức diệp trần thi triển ra ngự kiếm thuật chỉ là một khi lá bài tẩy của đối phương được xuất ra thì diệp trần không cần cũng phải dùng sự uy hiếp từ lá bài tẩy của đối phương rất có thể đủ sức làm hắn trọng thương diệp trần cũng có lá bài tẩy mọi người trợn mắt há hốc mồm mỗi người đều nói không nên lời mặc kệ là thắng thua thế nào đi nữa tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục diệp trần rồi chiến l ự c mà diệp trần thể hiện ra tuyệt đối là thuộc hàng kiếm tông không có chỗ nào là giả tạo cả có thể nói có vài người trước kia có vẻ bán tín bán nghi với danh sưng kiếm tông của diệp trần dù sao thì chuyện nghe nói và thấy tận mắt luôn khác nhau bọn họ bây giờ chẳng hoài nghi chút nào ngược lại nếu như có ai nghi ngờ thì bọn họ nhất định sẽ phản bác lại danh sưng đại lục kiếm tông không phải diệp trần thì còn ai xứng nữa hô độc cô tuyệt thở ra một hơi nặng nề thần kinh căng thẳng thả lỏng không ít hiện tại ta không phải đối thủ của bọn họ không cần phải đánh nữa dưới tình huống không biết hai người này còn có lá bài tẩy tuy là độc cô tuyệt tự nhận phần thắng không lớn nhưng vẫn có khả năng liều mạng được diệp trần đừng để cho ta thất vọng giữa liễu vô kiếm và diệp trần độc cô tuyệt hơi thiên về phía diệp trần nói thế nào đi nữa thì diệp trần cũng là kiếm khách chân linh đại lục còn liễu vô kiếm thì lại tới từ tây hải mục đích của chuyến này chính là đánh bại tất cả thiên tài của chân linh đại lục ngạo thị quân hùng sắc mặt của liễu vô kiếm khẽ biến sau đó lại ngưng trọng lần nữa tốt ta lại không nghĩ tới ngươi và ta đều giống như nhau vẫn giữ chắc lá bài tẩy bất quá một khi bí kiếm của ta xuất ra thì chính mình cũng không nắm chắc là có thể điều khiển được có thể sẽ giết ngươi ngươi cũng đừng trách ta đây lòng dạ độc ác liễu vô kiếm không nói sai hắn thật sự không cách nào khống chế bí kiếm hoàn toàn quan trọng nhất chính là thực lực của diệp trần quá mạnh hắn sợ chính mình nếu nương tay thì ngược lại sẽ thua yên tâm đi một khi ngự kiếm thuật của ta xuất ra thì cũng mới có khả năng giết ngươi cứ đánh toàn lực đi diệp trần thu hồi lôi kiếp kiếm hai tay không có kiếm thật sự là ngự kiếm thuật t ư đồ hạo trợn mắt chăm chú nhìn diệp trần hắn cũng muốn nhìn xem ngự kiếm thuật của diệp trần có chỗ nào khác với của hắn hai đại kiếm tông lăng không mà đứng rằng co với nhau bên ngoài gió lốc vẫn đang gầm thét dữ dội như cũ một tỉnh một động toàn bộ thế giới đều giống như dừng lại oanh hai người đồng thời phóng tới chỗ đối phương khí bạo đáng sợ gió lốc dữ dội cũng không thể che được bí kiếm tam thiên tả kiếm ngự kiếm thuật tam kiếm tề phát không biết có phải là do trùng hợp hay không sát chiêu cực mạnh mà hai người xuất ra đều cùng có một chữ tam tam thiên kiếm khí của liễu vô kiếm thì là ba đạo kiếm khí màu sắc khác nhau theo thứ tự là màu lục màu ngọc bích màu hồng mỗi đạo đều ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa khác nhau kiếm khí màu lục ẩn chứa hàm nghĩa phong chi kiếm khí màu ngọc bích ẩn chứa hàm nghĩa thủy chi màu hồng ẩn chứa huyết chi không thể xem thường ba đạo kiếm khí này ba đạo kiếm khí này chẳng những ẩn chứa võ học sâu xa còn có bí pháp phải biết là một loại bí pháp không ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa thì uy lực thật sự sẽ gia tăng gấp mấy lần ba đạo kiếm khí màu sắc khác nhau kia tấn công về phía diệp trần lực sát thương quả thực không nhỏ còn hoàng kim kiếm phía sau lưng của diệp trần cũng ra khỏi vỏ trong nháy mắt lăng không nhất chiến phân ra thành hai thanh chân nguyên hoàng kim kiếm ba thanh hoàng kim kiếm cùng bắn ra chia ra n g a ê n h hướng ba đạo kiếm khí phốc phốc kiếm khí màu lục cùng với kiếm khí màu hồng bạo liệt xuất ra bị chân nguyên hoàng kim kiếm đánh nát kiếm khí màu ngọc bích ở giữa gặp phải chính là bản thể hoàng kim kiếm quả thực không chịu nổi một kích biến thành một luồng khói xanh tiêu tán ngay cả âm thanh cũng không có phát ra cái gì không ổn nhãn tình của liễu vô kiếm nhất thời mở to tam thiên kiếm khí mà hắn vốn rất tự tin vào này dưới tam kiếm tề phát của diệp trần cư nhiên lại không chịu nổi một kích như vậy làm sao có thể khiến hắn không giật mình cho được không hề có bất kỳ ý niệm gì trong đầu suy nghĩ kế tiếp của liễu vô kiếm chính là toàn lực phòng ngự hắn không tin là hai tầng phòng ngự của mình lại không ngăn cản được tam kiếm tề phát lực đạo đã suy yếu kia hai tầng phòng ngự của liễu vô kiếm đúng là cường hãn như một tháp hồ、đồ. Sau khi công phá hộ phẩm h công cực bán p á đồ bảo tầng ra rồi. lam, của ba lá là lực lại l tán chắn chân Chính Hoàng thể Hoàng nguyên bản màu Kim Kiếm Kim Kiếm u tiêu uy gấp đã c ư ờ n đại nhiều. hơn rất phòng ố c suy. Tầng p h ngự đầu tiên bị xuyên thủng tầng phòng ngự thứ hai bị xuyên thủng bản thể hoàng kim kiếm biến thành một đạo kim quang vò tới chỗ cổ của liễu vô kiếm sợi dây sinh tử vô cùng mong manh liễu vô kiếm kịp thời nghiêng người qua hoàng kim kiếm lướt qua cổ không hề chạm vào người hắn thế nhưng một khắc chiêu tam kiếm tề phát này của diệp trần làm cho tất cả mọi người sởn tóc gáy tam thiên kiếm khí của liễu vô kiếm đã đủ lợi hại rồi có thể giết chết đại bộ phận tông sư hàng đầu ngay lập tức cho dù độc cô tuyệt đi lên cũng khó tránh khỏi cảnh trọng thương gần chết nhưng dù tam thiên kiếm khí có lợi hại đi nữa thì tam kiếm tề phát của diệp trần lực sát thương cũng vượt qua tam thiên kiếm khí vừa mới tiếp xúc đã khiến cho liễu vô kiếm trước nay chưa từng bị thương phải chịu thương tích cổ liệt cùng t h ả i y nữ tử sợ ngây người bọn họ từ đầu trí cuối cũng chưa từng nghĩ tới liễu vô kiếm lại thất bại thật sự là khó có thể chấp nhận được không thể nào ta cũng đạt tới cảnh giới tam kiếm tề phát tại sao lại kém xa như vậy tư đồ hạo chừng lớn mặt dưới tình huống không sử dụng kiếm ý tư đồ hạo tự nhận là tam kiếm tề phát của diệp trần cũng chẳng lợi hại hơn hắn ở đâu cả nói không chừng còn không thuần thục bằng hắn thế nhưng hiện tại tam kiếm tề phát của diệp trần đã cách xa hắn hơn m ộ ư ơ i con phố cho dù kiếm ý của đối phương cường đại hơn hắn nhiều hơn nữa cũng không thể nào có được uy lực cỡ đó linh hồn linh hồn lực đúng chính là linh hồn lực tư đồ hạo đột nhiên hiểu rõ diệp trần nhất định là người sở hữu linh hồn thiên phú nếu như nói thể chất của sở trung thiên là mạnh nhất hiện nay thì diệp trần nói không chừng là linh hồn mạnh nhất nếu không thì không có cách nào giải thích vì sao ngự kiếm thuật của hắn lại khủng bố như thế ngự kiếm thuật là cần linh hồn lực điều khiển cười khổ vài tiếng tư đồ hạo đột nhiên có điểm hối hận chẳng trách đối phương không tiếc hết thảy để trao đổi ngự kiếm thuật với hắn hóa ra là người có linh hồn lực trời cho đối với những người có linh hồn thiên phú mà nói thì ngự kiếm thuật quả thật là được tạo ra dành cho họ giá trị không thể đo được chỉ là nghĩ lại tư đồ hạo lại cảm thấy dễ chịu không để ngự kiếm thuật cho diệp trần thì thế nào chính mình vẫn khó mà đuổi theo hắn được thay vì như thế thì không bằng bồi đ á p cho hắn ít nhất thì mình cũng phải có tới sáu cây long huyết thảo tăng thêm ba mươi vạn cân khí lực lực lượng có thể sánh được với cao thủ luyện thể trừ thứ đó ra linh tề nhất kiếm cũng đã làm cho mình cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của chữ nhanh đối với sự phát triển từ nay về sau hẳn là có tác dụng không thấp liễu vô kiếm thua rồi hóa ra là lá bài tẩy của diệp trần cũng giống như tư đồ hạo đều là ngự kiếm thuật cao nhân đúng là cao nhân mà ngự kiếm thuật ở trên tay tư đồ hạo tuy là cũng lợi hại nhưng vẫn không bằng diệp trần được diệp trần không h ồ là kiếm tông vật gì đến tay hắn đều phát ra quang mang sáng l á n g cả đây là đương nhiên nhìn con đường phía trước của diệp trần tuyệt đối là kinh người một đường qua ải chém tướng đánh đâu thắng đó chưa bao giờ thua trận nào treo một mạch lên đỉnh tốc độ tiến bộ đáng sợ như thế chỉ sợ là ở giai đoạn cận cổ thời đại trước cũng hiếm thấy sau khi c h ấ n kinh xong thì mọi người đều xem diệp trần trở thành nhân vật truyền kỳ suy suy suy máu tươi trên cổ liễu vô kiếm vẫn còn đang phun rất nhiều người hoài nghi nếu cứ phun như vậy thì liệu có thể huyết tẫn nhân vong hay không đương nhiên nếu là mấy võ giả bình thường mà bị như vậy thì đã chết từ lâu rồi nhưng tu luyện tới mức độ linh hải cảnh thì ngưng luyện linh khu mật độ máu cao hơn võ giả bình thường rất nhiều nói không phải khoa trương chứ một vị linh hải cảnh bình thường máu trong người còn có thể chứa đầy mấy ao cá kia nói gì tới cao thủ bậc này như liễu vô kiếm hỗn đản sắc mặt trắng bệch không chút máu liễu vô kiếm tay trái vẽ một vòng trên cổ vết nứt lập tức khép lại nhưng sau một khắc lại nứt toạc ra làm ra những việc này chính là kiếm khí còn sót lại trên thân hoàng kim kiếm cỗ kiếm khí này ẩn chứa kiếm ý hủy diệt kéo dài không tiêu tán giống như là không hủy diệt được mục tiêu thì quyết không bỏ qua phá cắn đầu lưỡi liễu vô kiếm thần sắc dữ tợn khẽ quá một tiếng hô kiếm ý ngút trời dâng lên cùng với cổ kiếm ý hủy diệt kia động vào nhau kiếm ý hủy diệt tuy mạnh nhưng dù sao cũng như cánh bèo không dễ lực bền bỉ không được mấy rất nhanh liền bị khu trừ mà kiếm ý hủy diệt tản ra rồi vết nứt trên cổ liễu vô kiếm cũng dần dần khép lại không chảy máu nữa mọi người đối với chuyện liễu vô kiếm không chết cũng giật mình sinh mệnh lực của linh hải cảnh là vô cùng cường hãn cắt đứt động mạch chủ nghe thì khủng bố thế thôi kỳ thực chính là dễ dàng khiến cho người ta mất máu mà chết nếu như cầm được máu thì chắc chắn sẽ không chết diệp trần không tiếp tục động thủ nếu quả thật hắn muốn giết đối phương thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ diệp trần diệp trần vết nứt trên cổ liền lại thần sắc của liễu vô kiếm thập phần băng lãnh đáng sợ trước khi gặp phải diệp trần hắn chưa từng thất bại bao giờ cho tới bây giờ đều là dễ dàng đắc thủ lúc này đây ngay cả tam thiên kiếm khí của hắn cũng đã thi triển ra rồi mà vẫn thảm bại trên tay diệp trần như cũ diệp trần đánh bại chiến tích bất bại của hắn làm cho hắn kinh hãi đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ và không cam lòng còn muốn đánh sao diệp trần vẻ mặt lạnh nhạt lúc ở bạch vân tử lâu khiêu khích hắn đa phần đều là nữ tử vận y phục sặc sỡ kia cho nên hắn không giận mộ dung khuynh thành giúp hắn giải quyết phiền toái đúng là không còn gì tốt hơn nhưng không giận không có nghĩa là hắn không để tâm hắn mà phản kích thì người bình thường chưa chắc đã chịu được không động thì thôi một khi động thì sẽ lưu lại ký ức khó có thể quên được cho đối phương liễu vô kiếm hừ lạnh một tiếng hắn tự nhiên sẽ không đánh tiếp trước tiên không nói tới chuyện hắn có phải là đối thủ của diệp trần hay không chỉ riêng việc hiện tại chiến l ự c của hắn cũng chỉ còn lại có ba thành trạng thái thấp nhất chưa từng có từ trước tới nay truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé núi xanh còn đó nước biếc chảy dài ngươi có thể đắc ý nhất thời chưa hẳn có thể đắc ý cả đời con đường phía trước của ta vẫn còn rất dài khi đó ta sẽ cho ngươi trả giá đắt tu vi của liễu vô kiếm đã là linh hải hậu kỳ đỉnh phong hắn cũng không hoài nghi chuyện mình sẽ không thể bước vào cảnh giới bán bộ vương giả một khi hắn trở thành bán bộ vương giả thì thực lực sẽ gia tăng gấp mấy lần bán bộ vương giả bình thường cũng sẽ không địch nổi một chiêu của hắn chứ đừng nói gì tới diệp trần dù sao thì tu vi của diệp trần mới chỉ là linh hải trung kỳ đỉnh phong khoảng cách tới bán bộ phong giả vẫn còn xa lắm chờ ngươi trở thành bán bộ vương giả rồi hãy nói tiếp khả năng bồm mép có lợi hại cũng không giúp ngươi tiến bộ được diệp trần mặt không đổi sắc đợi đối phương trở thành bán bộ vương giả thì tu vi của mình tất nhiên cũng là linh hải hậu kỳ đỉnh phong đã có kinh nghiệm thiên nhân hợp nhất rồi sẽ làm hàm nghĩa sâu xa của h ắ n đột nhiên tăng mạnh nói không chừng còn có thể tu luyện kim chi cuồng tiêu tới đại thành nếu tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ thì linh hồn lực tuy là sẽ không gia tăng không thể trực tiếp gia tăng lực công kích của ngự kiếm thuật nhưng sự lợi hại của ngự kiếm thuật hiện tại mới bắt đầu đằng sau còn có ngũ kiếm tề phát thất kiếm tề phát cử kiếm tề phát tứ thập cử kiếm tề phát bát thập nhất kiếm tề phát thậm chí còn có bách kiếm tề phát vô thượng lúc đó thực lực của hắn phát triển tới mức nào chính hắn cũng không cách nào đoán trước được chúng ta đi liễu vô kiếm biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng thua chính là thua chỉ có sau này đánh bại được đối phương thì mới có thể bù lại tôn nghiêm của hắn đi cổ liệt thở hát ra một hơi khiếp sợ nhìn thoáng qua diệp trần sóng vai rời đi cùng với thả i y nữ tử đuổi theo liễu vô kiếm thả i y nữ tử trước khi đi có chút chuyện, chậm phục thấp thỏm, thật bình Trần tìm tên Trần Diệp Diệp sợ sẽ sự quá đáng sợ. Đợi là nàng này người rời đi rồi, rãi đáng gây quá ba không í huyết, trong đầu nhớ chiến. h đầu trong trước trận lại k hề nghi ngờ thực lực của liễu vô kiếm thật sự rất kinh người hắn không thi triển ra ngự kiếm thuật chỉ có thể bằng v à o uy lực của bất tử c h i thân để áp chế đối phương chậm rãi tiêu hao sức mạnh của đối phương theo tu vi tăng lên hắn càng ngày càng cảm thấy tin tưởng bất tử c h i thân đừng thấy bất tử c r i thân không thể trực tiếp gia tăng thực lực lên nhưng so với trực tiếp gia tăng thực lực thì mạnh hơn nhiều dù thực lực có cao hơn mình cũng không cần phải sợ thật sự là sinh tử ai thắng ai thua còn chưa thể biết được đáng tiếc là hắn còn không thể tìm hiểu được tầng thứ hai của bất tử c h i thân là đoạn chi trọng sinh một khi hiểu được đoạn chi trọng sinh thì chỉ cần đầu không sao nhưng bộ vị khác đều có thể nhanh chóng trọng sinh năng lực sinh tồn tăng lên gấp m ộ ư ơ i gặp phải đối thủ không thể địch nổi thì đều có thể nắm chắc bảo toàn mạng sống bất quá không vội hắn có dự cảm là chỉ cần đột phá tới cảnh giới linh hải hậu kỳ thì hắn sẽ có tư cách tìm hiểu được đoạn chi trọng sinh trong hư không vô tận sinh cơ hoàn toàn không có tít ở phía bên kia có một quái vật khổng lồ đang di chuyển nhanh tới nơi này nhìn từ khoảng cách gần thì con quái vật khổng lồ này giống như một loại vị diện nhỏ bên ngoài trong suốt loáng thoáng có thể nhìn thấy núi non sông nước bên trong cùng với một tòa nhà cực lớn ở giữa tốc độ di chuyển của loại vị diện nhỏ này rất nhanh đằng sau mang theo một dải khí bay bay như khói khi đám khí bắt đầu khởi động thì không gian chi lực trong không gian đều bị bức khai dù là bán bộ vương giả không cẩn thận bị đám khí chạm vào cũng muốn tan thành mây khói thì cốt không còn căn cứ vào tốc độ cùng với phương hướng của loại vị diện nhỏ này thì ước chừng khoảng một tháng sau có thể đi vào bầu trời phía trên thiên vũ vực mà theo loại vị diện nhỏ này ngày càng gần thì bốn tấm bia cực lớn lưu lại trên đế hoàng hạp cốc liền lóe lên liên tiếp giống như cảm ứng được khí t ứ c vô hình hai bên trong lúc đó liền hình thành liên lạc vi diệu nơi giao giới giữa bắc hải và chân linh đại lục một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt tới nhanh tới mức lưu lại từng đạo phù văn vô cùng huyền diệu x o á t thân ảnh đột nhiên dừng lại đứng bất động giữa hư không đây là một thanh niên thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ diện như quan ngọc mày kiếm mắt sao ở giữa mi tâm có một phù văn màu lưu ly phù văn này cũng không phải để trưng bày khiến cho thanh niên cùng với thiên địa có một tia liên lạc không thể nắm bắt rất giống trạng thái thiên nhân hợp nhất tới chân linh đại lục rồi đây là lần đầu tiên ta tới chân linh đại lục ánh mắt của thiếu niên quét qua tiểu đảo cùng nước biển chung quanh không hề có bí mật gì đáng nói ánh mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả không biết sống chết ánh mắt thoáng dừng lại thanh niên cười lạnh một tiếng sát từ bốn phương tám hướng bay tới mấy trăm tên võ giả cảnh giới thấp nhất cũng là tinh cực cảnh cao nhất chính là linh hải cảnh hậu kỳ đình phong đây là thế lực của một bang phái nào đó nói đúng ra thì là thế lực hải tặc lớn nhất ở nơi giao nhau giữa bắc hải và chân linh đại lục chuyên môn chặn đường giết mấy cao thủ đi qua cướp đoạt của cài của bọn họ cho dù là tông sư hàng đầu cũng phải vất vả bỏ chạy thục mạng không dám động võ lại thêm một con dê béo tới đây thủ lĩnh hải tặc là một đại hán xấu xí trên mặt toàn dâu xùm x o m tháng này bọn họ đã chặn giết bảy tám tên linh hải cảnh rồi thực lực cao nhất là một tên tông sư linh hải cảnh ở đại lục còn có một chút danh khí như vậy nhưng một khi gặp phải hắc s á t p h ỉ là bọn họ thì chỉ có một con đường chết mà thôi giết hắn cho ta không hề có một lời thừa thải nào hắc sát phỉ vung tay lên đám thủ hạ liền lĩnh mệnh liên thủ tấn công đánh chết đối phương muốn chết trong mắt thanh niên hiện lên một tia hàn quang vỗ tay một cái t r ư ờ n g lực màu lưu ly ngưng tụ thành một phù văn méo mó oanh kích một đám người cưỡi ngựa ở bên phải phốc suy một tiếng uy lực của t r ư ờ n g lực hóa thành phù văn quá cường đại chí ít cũng có ba bốn mươi tên bị phù văn đánh cho nát bấy thân thể bốc cháy tan thành mây khói mạnh như vậy sao đồng tử của tên thủ lĩnh hắc sắt phỉ co lại lúc hắn đang ngây người thì thanh niên đã đánh chết liên tiếp hơn hai trăm tên thành viên của hắc sắt phỉ về phần khí kình mà đám hắc sắt phỉ đánh tới thì hắn chẳng bị dính đòn nào dùng một loại thân pháp kỳ diệu né tránh gặp phải cường địch rồi mau rút lui lúc tên thủ lĩnh hắc sắt phỉ la lên thì đã quay người chạy trốn chết chạy được sao lóe lên vài cái thanh niên đã đuổi tới phía sau lưng của tên thủ lĩnh hắc sắt phỉ vung tay lên một cái đã dễ dàng phá tan chân nguyên hộ thể Của tên thủ lĩnh hắc sát phủ, bắt được đầu của thủ phủ, tha tên sát bắt lĩnh phương. Xin ngài đầu đối mấy tên thành viên còn lại của hắc sắt phỉ thấy thủ lĩnh đã bị giết chết thì lý nào lại không rõ người thanh niên này căn bản không phải dê béo mà là một con mãnh thú một con mãnh thú ăn thịt người muốn giết chết hắn là ngại mạng mình dài nguyên một đám đều sợ mất mật bỏ chạy thục mạng lũ rác rưởi thanh niên không đuổi theo mấy tên này không đáng để hắn đuổi theo thu hồi chữ vật linh giới của tên thủ lĩnh hắc sắt phỉ tiện tay ném vào trong chữ vật linh giới của mình thanh niên nhìn về chân linh đại lục phía xa ta lâu nay ở bắc hải chỉ mới đi qua thâm hải của bắc hải không biết là ở chân linh đại lục này có ai có thể đỡ người chiêu tám thức của ta đứng yên một lát bên ngoài cơ thể của thanh niên hiện ra nguyên một đám phù văn màu lưu ly Ký hiệu chậm dãi chuyển dãi mang động, thực e o ngoài, ngoài Trong lo vong hắn nhanh như phù kinh khủng. Thanh niên vừa đi, ngoài trăm dặm liền xuất hiện hai gã linh hải cảnh Hải. họ phải hắc tinh nhìn thấy hắc tinh thủ chỉ là một thiếu h Bắc mắt quang. niên liền năng ngang lòng bọn vốn đang tận màn người niên còn bay biết ra vừa qua kia. Ai của vút trăm xuất sát một diệt sát xuất một tuổi rất trẻ. t gã gặp mà là đi, đại đi lại Quá đám đó, dặm lũ sợ sẽ lực của người này đúng là kinh thiên động địa sợ là người đứng đầu trong bán bộ vương giả không biết là từ đâu tới đây chưa bao giờ gặp qua cả Chân lúc trước, cơ duyên nhiều, cũng hơn hẳn lúc trước. chúng cực chưa có cơ、duyên. Ngược lại, đây còn là cơ hội của chúng ta. Nói đúng, đại thế là cơ hội của chúng linh thế hổ, hơn phải thế, thiên nhiều, hơn nhiều, hơn hẳn Hai thịnh, nhưng hẳn không hội thế hội đây đúng tàng long ngoạ nữa duyên người duyên. Nói đúng, là lại là là lại, là là giới đại tài tuổi đại ta tuy ta. ta. gặp đã độ xa qua trận chiến cửu long hồ mới qua được một tuần danh sưng kiếm tông của diệp trần đã truyền khắp lãnh thổ thiên vũ tăng thêm danh khí so với lúc trước diệp trần hôm nay giống như mặt trời ban trưa một ít đệ tử tông môn đều lấy diệp trần ra làm tấm gương học hỏi giống như trước kia mỗi người đều nói huyền hậu là thiên đài ngàn năm có một hiện tại diệp trần có khuynh hướng kế thừa danh tiếng này đương nhiên cũng chỉ là có khuynh hướng mà thôi một ngày diệp trần không tiến vào sinh tử cảnh thì liền không có tư cách được so sánh với huyền hậu từ xưa tới nay có không biết bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm dừng bước ở linh hải cảnh hoặc bán bộ vương giả không ai có thể khẳng định là diệp trần nhất định có thể trở thành cường giả sinh tử cảnh Chỉ có thêm ể thể nói vọng. Trần mạnh, không cần tháng Trần đứng có có tiềm Diệp hỏi. Đợi tới Diệp là lực lực rất Thực thì rất t của r hy sau đầu quá sẽ n bảng tông、sư. Hơn nữa bài giới thiệu đã viết xong từ lâu, chính thức xác nhận thân phận bài giới thiệu viết từ thức sư. i lâu, đã ế xác k t ô nữa g không sưng người ngoài của chứ chỉ cho danh Diệp do phải Trần, đạt Thêm hắn. n là ở thế giới này diệp trần liên tục đạt được hạng nhất ba lần trên bảng tông sư địa vị vững chắc như núi không thể lung lay được nữa ở phụ cận thành thị diệp trần và mộ dung khuynh thành thuê một viên tử xa hoa ở đây trong sân có núi có nước chiếm diện tích rất lớn bên cạnh nước biếc diệp trần đang tu luyện ngự kiếm thuật một trận với liễu vô kiếm diệp trần đã bộc lộ lá bài tẩy cuối cùng ra hầu như không còn là bí mật nữa đây không phải chuyện hắn muốn chuyện cấp bách nhất hiện tại chính là phải tu luyện tam kiếm tề phát tới cảnh giới ngũ kiếm tề phát củng cố lại lá bài tẩy một chút suy suy suy trên mặt nước ba đạo kim quang xoay quanh ngẫu nhiên có thể nhìn thấy năm đạo ảo ảnh đó là dấu hiệu cho thấy tam kiếm tề phát sắp sửa tiến tới giai đoạn ngũ kiếm tề phát một khi tấn cấp tới ngũ kiếm tề phát thì lực công kích thuần túy mặc dù không đề cao bao nhiêu nhưng thực lực tác chiến ít nhất cũng dâng lên nửa thành hoặc một thành cũng như tam thiên kiếm khí của liễu vô kiếm là ba đạo kiếm khí với tam kiếm tề phát thì chỉ có thể bất phân thắng bại không thể làm gì được đối phương nhưng ngũ kiếm tề phát thì lại khác nhiều hơn hai đạo công kích so với đối phương hoàn toàn có thể đánh bại đối phương nói tới nói lui chính là chất lượng cũng liên quan tới số lượng chất lượng có đủ thì cần phải truy cầu số lượng số lượng đã đủ thì lại tiếp tục truy cầu chất lượng hai bên đ ề u rất quan trọng tốt nhất là vẹn toàn cả đôi bên bất quá ngự kiếm thuật càng về sau lại càng khó tu luyện tam kiếm tề phát cùng với ngũ kiếm tề phát nhìn thì thấy không kém là mấy nhưng lại tăng thêm thời gian hao phí so với trước kia đã hai ba tháng rồi mà vẫn chưa tu luyện thành công tới thất kiếm tề phát cử kiếm tề phát thì chỉ sợ là còn phải tốn thời gian lâu hơn rất nhiều nữa đương nhiên nếu tiến vào cảnh giới linh hải hậu kỳ thì phòng chừng là sẽ dễ hơn rất nhiều dù sao đi nữa thì tu luyện ngự kiếm thuật ngoại trừ phải có ngộ tính ra thì cũng liên quan rất lớn tới thực lực bản thân cảnh giới cao thì tự nhiên sẽ tiến bộ dễ dàng hơn nếu như tới sinh tử cảnh thì diệp trần tin là một ngày có thể tu luyện được tới tứ thập cửu kiếm tề phát nhoáng cái đã qua vài ngày diệp trần mỗi ngày đều cảm ngộ được một ít cảm thấy càng ngày càng thông thuận rồi có một loại cảm giác như nước chảy thành sông nhanh diệp trần khẽ quát một tiếng thương ba đạo kim quang bắn ra trong nháy mắt liền biến thành năm đạo nhưng sau đó lại rút về biến thành ba đạo nhanh diệp trần biết rõ kế tiếp đã không cần phải cố gắng nữa ngũ kiếm tề phát đã sắp thành rồi thiên vũ vực có một dãy núi hoang thập phần cổ xưa ngày hôm qua phía trên dãy núi hoang truyền tới một tiếng nổ vang trời tiếng vang qua đi thì là tiếng sấm chớp gió bão liệt hỏa còn có mưa đá tuyết rơi không nên xem thường mấy dị tượng này sấm chớp cũng không phải sấm chớp bình thường mà là tia chớp được tạo ra sau khi không gian chi lực ma sát gió lốc là hư không thần phong liệt hỏa là hư không chi hỏa mưa đá tuyết rơi cũng nhiễm hư không chi lực những lực lượng này có thể khiến cho nhiều tên bán bộ vương giả tan thành mây khói mấy vương giả sinh tử cảnh bị đánh trúng trực tiếp cũng đã bị nội thương không nhẹ hao tổn tu vi thập phần đáng sợ theo dị tượng nổ ra là một cỗ chấn động lớn lấy dãy núi hoang trong thiên vũ vực làm trung tâm lan ra bốn phương tám hương bầy trời ao hồ đại địa đều là con đường phóng xạ muốn không cảm ứng được cũng khó tốc độ lan ra đã không thể dùng vận tốc âm thanh để hình dung được nữa trong nháy mắt đã lan xa ra hơn m ộ ư ơ i vạn dặm đại địa giống như đang có động đất vậy run rẩy liên tục xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì vậy động đất sao nhất thời từng ngôi thành thôn nhỏ trấn nhỏ độc hành khách bên ngoài cao thủ ẩn sĩ bế quan tu luyện tất cả mọi người đều cảm giác được mặt đất đang dung chuyển rất dữ dội không khí ba động cực kỳ lợi hại từng đợt cuồng phong quét cả tám phương cổ chấn động này không tầm thường có cao thủ ẩn sĩ sau khi rời khỏi nơi bế quan ra ngoài nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm ứng ngọn nguồn của chấn động nhưng bọn họ phát hiện là ngọn nguồn lại ở rất xa căn bản không cảm ứng tới được huyền tông bên cạnh hồ nước trên đỉnh huyền phù sơn nữ tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn về phía dãy núi hoang phía xa ánh mắt giống như xuyên qua hư không nặng nề có thể thấy được nơi tận cùng của đất trời thu hồi tầm mắt nữ tử trẻ tuổi với tay nắm lấy một đám không gian chi lực mảnh như tơ cẩn thận cảm ứng một hồi rồi tự nói đây là do có một loại vị diện nhỏ đánh vào bích trướng không gian tạo thành hẳn là có một cỗ cấm đ i ệ n di động đã xuất thế rồi cũng được trước tiên cứ phái phượng nhi đi xem sao đã hư không môn sâu trong đại điện của hư không môn trung niên nam tử mặc hoa phục đầu đội kim quang mở mắt ánh mắt của hắn giống như ẩn chứa từng mảnh hư không thôn vệ thiên địa một màn khủng bố phát sinh đồng tử của hắn khẽ co lại mảnh thế giới hư không kia giống như đột nhiên thu nhỏ lại cảnh sắc cách xa vài chục dặm đột nhiên lóe lên trong mắt hắn một trăm vạn dặm hai trăm vạn dặm chín trăm vạn dặm hình hình ở dãy núi hoang đã lọt vào trong mắt của hắn cấm địa xuất thế cỗ khí tức này là đế khí của tứ cực đại đế tứ cực đại đế danh chấn cổ kim đế khí này là độc nhất vô nhị không thể nào nhầm lẫn được cơ duyên của tôn nhi tới rồi những lão gia hỏa kia cũng nên xuất hiện rồi đây đồng tử trở lại bình thường ánh mắt của hoa phục nam tử lóe lên giống như đang tính toán chuyện gì đó mà có thể khiến cho hắn toan tính thì nhất định không phải chuyện mà linh h ả i cảnh có thể cản trở được có thể ngăn trở được hắn chỉ có vương giả cùng cảnh giới mà thôi tà vương lâu cổ tháp sau núi một thanh niên mặt mày hẹp dài đi ra thân thể cao giáo vài chục năm không động thủ không biết thực lực của mấy người kia tiến triển như thế nào rồi yến k i n h huyên lần trước ngươi may mắn thắn g ta một bậc lần này chưa chắc đã được vậy đâu t h a nơi h thì cây cỏ quang cổ tháp liền sinh rất quỷ dị, tà khí dày đặc, giống như cây thành tinh niên quang liền trưởng giống n đi vừa vậy. ra đặc, rất tà cây cỏ cổ cây dày quỷ dị, tận cùng của đông hải có một phiến không gian thiên sang bách khổng mảnh không gian này có vô số lỗ thủng lớn nhỏ đều có có dẹt có trong không khi nào thay đổi bên trong trống rỗng thi thoảng phun ra hư không loạn lưu rất đáng sợ giống như một khối phô mai lớn ở giữa hư không sâu trong không gian một lão da tóc trắng xoá y nhắm mắt ngồi xếp bằng một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có chỉ là từ khí trên người dần dần ít đi sinh cơ tràn đầy nhìn qua không còn là một khúc gỗ mục nữa mà là một cái cây già gặp xuân cùng lúc đó vương giả khắp nơi ở thiên vũ vực đều cảm ứng được ánh mắt của cả đám đều lóe lên không ngừng tính toán thần sắc khác nhau về phần vương giả bên ngoài thiên vũ vực thì còn không cảm ứng được chút nào ngũ kiếm tề phát diệp trần vài ngày trước cũng cảm ứng thấy được chấn động cực lớn bất quá hắn lại quyết tâm nhịn xuống không để ý tới nữa trước mắt quan trọng nhất chính là tu luyện tới cảnh giới ngũ kiếm tề phát của ngự kiếm thuật những thứ khác đều không quan trọng thương tay phải kiếm chỉ nhất dẫn hoàng kim kiếm liền biến thành một đạo kim quang xuất ra khỏi võ kiếm khí vô tận hư không rung động một cái hoàng kim kiếm chia ra làm ba dừng lại một giây hai chân nguyên hoàng kim kiếm hai bên đều tự động chia ra làm hai ngũ kiếm tề phát diệp trần rốt cuộc cũng tu luyện tới cảnh giới ngũ kiếm tề phát tuy là vẫn còn hơi gượng gạo một chút nhưng cuối cùng cũng đã thành công chỉ cần tiếp tục tu luyện thêm nữa thì nhất định có thể thuần thục đi một ngón tay giơ ra năm đạo kim quang liền xuyên qua cái thuẫn thượng phẩm ở phía trước tạo ra năm lỗ kiếm phía trên tạo thành khói xanh thế này vẫn chưa xong dưới sự dẫn dắt của linh hồn lực của diệp trần năm đạo kim quang phân tán ra trong hư không chậm rãi xoay quanh mỗi một thanh kiếm đều tương đương với ngự kiếm của một ngự kiếm cao thủ căn bản không nhìn ra là phân ra từ một trở về ngũ kiếm hợp nhất hoàng kim kiếm cắm vào trong vỏ kiếm sau lưng của diệp trần ngũ kiếm tề phát đã luyện thành không biết là mộ dung đã nghe ngóng được tin tức gì chấn động không hề tầm thường diệp trần không thể ra ngoài nghe ngóng tin tức nhưng mộ dung khuynh thành vẫn đi được dãy núi hoang nơi biên giới của thiên vũ vực có một tông môn lục phẩm là xích tiêu môn môn chủ xích tiêu môn xích tiêu thượng nhân có danh xưng là linh hải cảnh tông sư xích tiêu trưởng pháp trên tay vô cùng bá đạo linh hải cảnh đại năng bình thường mà tiếp một trưởng của hắn đều sẽ biến thành cho bụi trước đó vài ngày chấn động mãnh liệt truyền tới từ sâu trong dãy núi hoang xích tiêu thượng nhân kịp thời hành động ra lệnh động viên một phần ba tinh anh đi vào sâu trong dãy núi hoang tìm kiếm nguyên nhân gây nên chấn động mà bản thân hắn cũng không nhàn rỗi tập h ợ p lại hết một nửa cao thủ trong môn lại mỗi người được phát một số lượng lớn đan dược xa xỉ cùng với vài quả lôi hỏa phích lịch đạn đợi nhận được tin thì lập tức xuất phát môn chủ bên ngoài xích tiêu đại điện có một người vội vã đi tới sao rồi có tin tức gì không nhãn thần của s í c h tiêu thượng nhân phát sáng bắn ra bốn phía người này là trưởng lão mà hắn đã phái đi tìm nguyên nhân chấn động môn chủ vận khí của s í c h tiêu môn chúng ta tới rồi sâu trong dãy núi hoang có một cấm địa di động cực lớn cấm địa di động chạm vào bích trướng không gian nên dừng lại tạo thành một cái lỗ hồng cực lớn thiên nguyên khí bên trong vô cùng nồng đậm khắp nơi đều có linh thảo và linh thụ khắp nơi đều có linh thảo và linh thụ s í c h tiêu thượng nhân hít vào một ngụ khí lạnh cấm địa di động rộng lớn vô cùng có linh thảo và linh mục cũng là chuyện dễ đoán nhưng như vậy cũng đủ để kinh thế hãi tục rồi tốt vận khí tới đây có ngăn cũng không ngăn được ngươi mau đưa chúng ta tới chỗ đó sau khi mọi chuyện thành công thì ta sẽ toàn lực giúp ngươi tăng lên tới cảnh giới linh hải hậu kỳ ban thưởng cũng sẽ không thiếu phần của ngươi vâng đa tạ môn chủ trên mặt tên này lộ ra vẻ mừng rỡ hắn bị kẹt lại ở cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong đã hơn mười năm rồi theo tư chất cùng ngộ tính của hắn thì muốn tấn thăng lên tới ít nhất, tốn thêm vượt tiêu toàn thì cảnh giới linh hải hậu phải chục chưa chắc nhưng sích cảnh linh hải hậu kỳ, cũng không có gì khó. gì muốn mấy năm môn muốn qua, lên cũng nữa cũng cũng giới giúp giới lực bước có có kỳ kỳ, đã đỡ vào dãy núi hoang cũng không lớn lắm không lớn hơn dãy núi hoang ở biên giới phía bắc chỉ là đường núi gập ghềnh hơn mấy cao thủ của s í c h tiêu môn cũng phải tốn mất ba ngày mới có thể đi tới chỗ sâu nhất trong dãy núi hoang này được ngẩng đầu mọi người liền thấy được một màn kinh người vài trăm trượng giữa không trung không biết từ lúc nào mà đã xuất hiện một lỗ hổng cực lớn mà cái lỗ hổng này lại là hình đa g i á c chỗ rộng nhất cũng hơn trăm thước chỗ hẹp nhất thì bảy tám thước bên cạnh vết nứt chảy rộng phía dưới lỗ hổng là một cái hố to sâu h ù n hút bên cạnh hố to là tinh thể dạn nứt năm màu sáu sắc nhìn vào bên trong lỗ hổng thì hô hấp của s í c h tiêu thượng nhân lập tức trở nên rồn rập thiên địa năng lượng không ngừng tràn ra ngoài từ lỗ hổng bên trong lỗ hổng những cây linh thảo hình thái khác nhau mọc khắp nơi trên mặt đất cách một khoảng sẽ có một cây thương thiên đại thụ mấy cây thương thiên đại thụ này linh quang cực thịnh mấy quả trên nhánh cây có khí lưu khác nhau lượn lờ không khó tưởng tượng những quả này ẩn chứa năng lượng loại nào hạ phẩm trung phẩm khắp nơi đều có chỗ sâu hơn nhất định có thượng phẩm linh thảo và linh thụ đây đúng là cơ duyên của xích tiêu môn ta xích tiêu thượng nhân cười lên ha h a không nói trong cấm địa di động có bò bối gì không chỉ riêng đám linh thảo và linh thụ này cũng có thể khiến cho thực lực của xích tiêu môn tăng lên một bậc nếu đem trồng mấy linh thảo và linh thụ kia trong dược viên thì cứ vài năm sẽ kết quả một lần tuyệt đối là một số tiền lớn kinh người mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ để ta thử xem xét đã s í c h tiêu thượng nhân dù sao cũng là môn chủ không bị tài phú bên trong làm cho mất hết lý trí hắn lấy ra một thanh hạ phẩm bảo khí bên trong chữ vật linh giới bắn về phía lỗ hồng hạ phẩm bảo khí biến thành một đạo lưu quang thuận lợi tiến vào trong lỗ hồng môn chủ không có nguy hiểm gì trưởng lão bên cạnh vui mừng nói s í c h tiêu thượng nhân nói không vội thử lại lần nữa xem xích tiêu thượng nhân lại ném ra một thanh hạ phẩm bảo khí bất quá lướt qua biên giới của lỗ hồng phốc suy một đoạn lôi quang trong xuất hiện lên hạ phẩm bảo khí tan thành mây khói hít sâu một hơi xích tiêu thượng nhân nói mọi người theo ta đi vào nhớ kỹ không nên tới gần biên giới của lỗ hồng tận lực đi vào ở giữa lỗ hồng hiển nhiên là năng lượng tập trung quá nhiều ở biên giới của lỗ hồng có thứ gì tới gần thì sẽ sinh ra cảm ứng hủy diệt vật đó ngay đi xích tiêu thượng nhân dẫn đầu đi vào trong lỗ hồng chân nguyên hộ thể bên ngoài cơ thể phừng lên giống như một vòng bảo vệ được chế tạo từ thủy tinh màu đỏ vậy những người khác theo sát ở phía sau mặc dù biết ở giữa lỗ hồng không có nguy hiểm gì nhưng xích tiêu thượng nhân vẫn cẩn thận từng ly từng tí như cũ hộ thân chân nguyên bảo vệ bản thân kỳ càng nhoáng một cái đã tới gần cả ngàn mét mắt thấy xích tiêu thượng nhân sắp đi vào bên trong lỗ hồng đúng lúc này rầm rầm rầm lỗ hồng lúc trước còn không có phản ứng gì đột nhiên phát bạo từng đạo tia chớp trong suốt lửa còn có gió lốc phun ra từ biên giới của lỗ hổng tạo thành một cái lưỡi hỏa lực thiên y vô phùng người của s í c h tiêu môn toàn bộ đều bị hỏa lực bao vây mau lui lại sắc mặt của s í c h tiêu thượng nhân trắng bệch không còn chút máu giống to một câu đáng tiếc là đã muộn rồi hỏa lực đã đánh cho cao thủ mà s í c h tiêu thượng nhân mang tới biến thành cho bụi mà ngay cả chính hắn cũng phun ra mất n g ụ m tiên huyết hỗn đản ánh mắt của s í c h tiêu thượng nhân cũng sung huyết đây chính là một nửa cao thủ của xích tiêu môn trong nháy mắt đã tan thành mây khói ngay cả một chút vết tích cũng không còn lưu lại trải qua sự cố lần này thực lực của s í c h tiêu môn liền tụt xuống một nửa từ tông môn lục phẩm nhất đẳng biến thành một cái tông môn lục phẩm trung đẳng thế này hỏi hắn làm sao chịu nổi rầm rầm rầm sấm chớp lửa gió lóc đánh sâu vào trên hộ thể chân nguyên của s í c h tiêu thượng nhân s í c h tiêu thượng nhân giống như bị xét đánh thất khiếu chảy máu không được ta không thể chết được chỉ cần ta không chết cũng tìm được đủ bào bối trong cấm địa thì sích tiêu xích một ô không n vẫn còn triển. nói chừng cũng thành bán có tục có thể tiếp tục phát、triển. Ta nói không chừng cũng có thể trở b vương giả. ớ i lúc đoàn ó xích xích cường Cố cơn nhất định hơn nhiều. thượng nhân không tiêu tiêu tiến, sắp tiến đại giờ lùi đau, môn mà nén sẽ sắp bây à v bên trong lỗ hổng. Chuyện được đọc bởi kênh trong hỏng. Chuyện Một Audio. o lỗ Halazy được đọc đ hỏa cầu không chút tạp sắc rơi thẳng lên người xích tiêu thượng nhân còn xích tiêu thượng nhân thì thoáng cái đã bị thiêu thành cho tàn thượng phẩm bảo khí cùng với chữ vật linh giới còn sót lại cũng bị hút vào sâu trong lỗ hổng không biết tới nơi nào cao thủ của sích thủ tiêu m ô nhóm toàn quân bị diệt. Vài ngày là quân n sau, đây bị khách nhân thứ hai tới dãy n ú chỉ có năm người một gã thanh niên ba gã trung niên một vị lão giả thanh niên mặc kim y đầu đội kim quan toàn hân đầy dãy khí phách thô bạo cũng là đại đệ tử của hư không môn tên là hạ hầu tôn ba gã trung niên thì đều là tông sư linh hải cảnh trong đó có một người là đại trưởng lão phủ tông của hư không môn vị lão giả áo vàng cuối cùng nhìn qua có vẻ là thủ lĩnh của năm người hình thể hùng tráng trầm ổn như núi thái thượng trưởng lão chúng ta có vào hay không một người trong số ba gã trung niên nói với vị lão giả áo vàng thái độ rất cung kính cái lỗ hồng này không đơn giản biên giới của lỗ hồng có ấn chứa năng lượng hư không có thể bộc phát ra sấm chớp hư không hư không chi hòa hư không gió lốc phòng ngự không đủ mà đi vào thì chỉ có một con đường chết các ngươi theo sát ta có cái gì không ổn thì lập tức nhanh chóng lùi lại lão giả áo vàng là một trong các thái thượng trưởng lão của hư không môn ở vào cảnh giới bán bộ vương giả thực lực thâm bất khả chắc là thủ lĩnh của lần hành động này chúng ta vào thôi trong mắt của hạ hầu tôn lóe lên tia sáng mãnh liệt mộ địa của tứ cực đại đế là cơ duyên của hắn cũng là mấu chốt trước khi hắn bước vào cảnh giới bán bộ vương giả được rồi vào thôi lão giả áo vàng cũng không e ngại gì chút năng lượng hư không lắc mình một cái liền lướt tới chỗ lỗ h ồ n g bốn người đi theo sát phía sau hắn rầm rầm rầm quả nhiên sấm chớp trong suốt lửa cùng với gió lốc cảm ứng được có năng lượng mãnh liệt đang tới gần thì lập tức bạo phát ra quang mang lóe lên sáng chói trong ba gã trung niên phòng ngự của người vừa nói chuyện lúc này là thấp nhất lập tức bị một đoàn h ỏ a cầu và một đạo thiểm điện đốt thành cho tàn không cần lo cho hắn đi vào lão giả áo vàng cũng không thoải mái gì năng lượng hư không cũng căn cứ theo năng lượng cường đại mà tăng lực độ công kích lên tuy nói độ mạnh yếu này không có khả năng vượt qua năng lượng của bản thân hắn nhưng cũng không chịu nổi phải toàn tâm toàn ý chống cự không thể quan tâm bảo vệ người phía sau được b á còn lại bốn người thuận lợi tiến vào trong lỗ hổng kỳ quái chính là nhìn từ bên ngoài thì bên trong lỗ hổng cũng không chỉ có bốn người bốn người đi được một lúc thì lại có thêm một nhóm người nữa đáng tiếc là trong nhóm người này thực lực mạnh nhất là linh hải cảnh tông sư còn chưa tới gần lỗ hổng thì đã bị năng lượng hư không đánh chết ngay sau đó lại có không ít người đuổi tới cả đám đều bị đánh chết có thể thành công tiến vào lỗ hổng thì chỉ lèo tèo vài người sáng sớm hôm sau hai đạo thân ảnh xuất hiện trên sườn núi đối diện khí tức của hai người này sâu không thể dò mi mắt nhắm lại thì không gian liền méo mó một chút rõ ràng hai gã này là bán bộ vương giả hàng thật giá thật quỷ mộc vương lần này mộ địa của tứ cực đại đế xuất thế bán bộ vương giả tới đây nhất định không ít sau này nhất định có sinh tử cảnh vương giả chạy tới ta và ngươi muốn nhân cơ hội kiếm chút đỉnh thì chỉ có thể nhân dịp này thôi người nói chính là một lão giả đen gần thấp bé cả người giống như chu nho miệng hô đối diện hắn lại là một vị trung niên thần sắc đờ đẫn làn da nhăn nheo không giống con người giống như là cây cối địa thử vương ngươi thích chiếm tiện nghi thì lần này dám tiếp tục chiếm tiện nghi của ta thì ta đánh chết ngươi trung niên vẻ mặt đờ đẫn thản nhiên nói lão già nhỏ thó kia cười hắc hắc nói sẽ không đâu lần này sẽ không mộ địa của tứ cực đại đến nhiều bảo bối như vậy thì còn cần phải chiếm tiện nghi làm gì đi thôi hy vọng lần này ngươi nói thật trong một tiểu viện ở thâm sơn của thiên vũ vực thanh niên có lạc ấn phủ văn màu ngọc lưu ly đã tới chỗ này phong lão thiên nhi bái kiến ngài thanh âm của thanh niên phát ra chỉ chốc lát sau cửa viện liền kết một tiếng rồi mở ra là thiên nhi người mở cửa là một vị lão giả quần áo phiêu phiêu tóc dài xõa vai hắn nhìn thấy thiên nhi thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thanh niên nói mộ địa của tứ cực đại đế đã xuất thế sư phụ lệnh cho ta đi trước cùng với ngài mộ địa của tứ cực đại đế xuất thế chẳng lẽ chấn động chính là dấu hiệu xuất thế lão già gầy liên tưởng tới chấn động vài ngày trước giống như trầm tư gì đó được ta với ngươi đi gật gật đầu lão già tiện tay đóng cửa viện lại rồi đi ra sóng vai đi tới ngọn nguồn của chấn động với thanh niên bay tới chỗ dãy núi hoang chỉ trong chốc lát cả hai người đã biến mất ở giữa không trung cùng lúc đó huyền tông ngục môn tà vương lâu hư không môn cùng với mấy đại tông môn ngũ phẩm đứng đầu đều phái người đi tới dãy núi hoang này trước huyền tông là người mới trước khi huyền hậu trở thành sinh tử cảnh vương giả thì chỉ là tông môn lục phẩm nội tình không thể thâm hậu bằng mấy đại tông môn ngũ phẩm khác bán bộ vương giả cùng với tông sư đứng đầu số lượng chẳng có mấy người thêm cả yến phượng phượng tổng cộng chỉ có ba người phượng nhi người nói thực lực của cái tên diệp trần kia có thể sánh được với bán bộ vương giả người hỏi chính là một mỹ phụ trung niên thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi thất tha yểu điệu khí tức của nàng thâm sâu khó dò căn bản nhìn không thấy linh hồn lực cũng giống như một xoáy nước vậy yến phượng phượng ngật gật đầu nói đúng vậy đệ tử tận mắt nhìn thấy trung niên mỹ phụ chính là tần liễu thái thượng trưởng lão của huyền tông bản thân cũng là một bán bộ vương giả thân phận của nàng rất cao đã từng là tông chủ huyền tông là sư phụ của huyền hậu sau khi huyền hậu trở thành bán bộ vương giả thì nàng liền thoái vị tặng c h ứ c tông chủ huyền tông cho huyền hậu chính mình trở thành thái thượng trưởng lão nghe vậy tần liễu suy nghĩ một lúc rồi nói chúng ta người không nhiều có thể mời hắn tới cùng nàng tuy là bán bộ vương giả nhưng nếu gặp phải nhân mã của các thế lực khác thì khó tránh khỏi chuyện không ra tay được dù sao thì bán bộ vương giả không chỉ có một mình nàng được yến phượng phượng suy nghĩ một chút lập tức gật đầu mấy ngày này mộ dung khuynh thành cũng không nghe ngóng được tin tức gì nguồn gốc chấn động lại ở cách chỗ bọn họ ở quá xa tin tức căn bản không truyền tới được hai người cũng không gấp thiên vũ vực cũng chỉ từng ấy thôi phỏng chừng là quá vài ngày nữa là có tin tức ngay diệp trần nhân cơ hội này tiếp tục tu luyện ngũ kiếm tề phát tranh thủ đạt được cảnh giới tùy tâm sử dụng ngày hôm đó yến phượng phượng và tần liễu đã tới chỗ diệp trần ở trong viện năm người ngồi trong ngôi đình ở giữa hồ nước diệp trần tham kiến tần liễu tiền bối sau khi biết được thân phận của tần liễu thì diệp trần cũng thoáng kinh ngạc hắn thật ra không nghĩ tới người này lại là sư phụ của huyền hậu lại còn từng là tông chủ của huyền tông nữa tần liễu cười nói đừng làm như người xa lạ thế khinh huyên rất coi trọng ngươi nói là ngươi là người có hy vọng tiến vào sinh tử cảnh nhất trong 5 năm 5 năm yến tiền bối đã đánh giá cao diệp trần rồi diệp trần cười khổ tuy hắn tin chắc là mình có thể tiến vào sinh tử cảnh nhưng thật đúng là không chắc việc có thể bước vào sinh tử cảnh trong năm năm được tần liễu nói ngươi cũng không nên xem nhẹ lời khinh huyên nói ra những lời nàng nói tám chín phần là sẽ trở thành sự thật ta đã thấy mấy lần rồi vậy diệp trần phải cảm tạ c á c ngôn của yến tiền bối rồi diệp trần cười nhấp một ngụ m trà tần liễu hỏi diệp trần kiếm ý của ngươi là mấy giai phượng nhi nói là ngươi có hủy diệt kiếm ý diệp trần nói không sai là hủy diệt kiếm ý ngũ giai tuy đã biết được tình trạng của diệp trần từ miệng của yến phượng phượng nhưng nghe chính miệng diệp trần nói ra như vậy tần liễu cũng giật mình kinh ngạc ngũ giai kiếm ý lại còn là hủy diệt kiếm ý uy lực có thể tương đương với kiếm ý lục giai thông thường đây là trình độ mà cả sinh tử cảnh cường giả cũng chưa chắc đã đạt được quả nhiên là hậu sinh khảo ý khinh h u y ê n là vậy n g ư ơ i cũng là vậy tần liễu cảm thán một tiếng diệp trần hỏi tần liễu tiền bối người lần này tới là yến phượng phượng đáp thay tần liễu diệp trần n g ư ơ i có biết ngọn nguồn của chấn động kia là gì không ta vẫn đang nghe ngóng tin tức là cái gì nguyên nhân gây ra chấn động là mộ địa của t ứ cực đại đế xuất thế cấm địa di động đánh lên bích trướng không gian tạo nên ba động hiện tại mấy t ô n g môn ngũ phẩm ở thiên vũ vực hẳn là đều đã biết những người khác sẽ chậm hơn một chút mục đích của ta và sư tôn chính là tới mộ địa của tứ cực đại đế c h a xét cho nên muốn mời ngươi và mộ dung khuynh thành tham gia cùng không biết ý của ngươi thế nào mộ địa của tứ cực đại đế diệp trần không nghĩ nhiều gật đầu nói được hắn có phá hư chỉ đệ tam thức lại có một cái chìa khóa màu trắng có hình bạch dương tạo mộ địa của tứ cực đại đế là cơ duyên của hắn tự nhiên không thể bỏ qua cho dù là tần liễu tiền bối và yến phượng phượng không tới tìm hắn thì qua một khoảng thời gian nữa sau khi nghe được tin tức hắn cũng sẽ tìm tới đó tần liễu nói hành trình tới mộ địa của tứ cực đại đế lần này rất hung hiểm tới lúc đó sẽ có rất nhiều bán bộ vương giả gia nhập một ít bán bộ vương giả đã tới đại hạn tuy là cả đời không có khả năng tiến vào sinh tử cảnh nhưng thực lực vẫn sâu không thể dò quanh năm bế quan cho nên sẽ có nguy hiểm tới tánh mạng ta biết diệp trần gật đầu hắn còn cách cảnh giới linh hải hậu kỳ không xa chỉ là khoảng cách chỉ như một tấm màn mỏng đó thủy t r u n g không thể đột phá cơ hội lần này nói không chừng có thể một bước thành công một khi tu vi của hắn tiến vào cảnh giới linh hải hậu kỳ thì cho dù gặp phải bán bộ vương giả cũng có thể bảo toàn tính mạng còn bán bộ vương giả yếu một chút thì thắng thua thế nào vẫn còn chưa nói trước được mộ dung ngươi thì sao diệp trần thật ra có điểm lo lắng cho mộ dung khuynh thành ngươi thế nào thì ta thế ấy mộ dung k u y n thành đáp tốt lắm diệp trần tuy là sợ mộ dung khuynh thành gặp phải nguy hiểm nhưng hắn cũng biết khả năng sinh tồn của mộ dung khuynh thành không thể yếu hơn bất kỳ kẻ nào được bản thân sở hữu huyết mạch hoàn mỹ ma nhân và ma lực không nói trong cơ thể còn có không ít tinh hoa ma lực của yêu ma vương tinh hoa ma lực là tinh hoa của vương cấp ma lực lấy khả năng thừa nhận của mộ dung khuynh thành hiện tại thì một khi bộc phát ra sẽ không giống bình thường vượt xa lúc trước cứ như vậy năm người liền đi tới dãy núi hoang mà nguyên bản thực lực của ba người tần liễu và yến phượng phượng cũng không tính là cường đại sau khi có thêm diệp trần v à mộ dung khuynh thành thì lại cường đại hơn một bậc phải biết là bản thân yến phượng phượng chính là cao thủ trong năm người đứng đầu bảng tông sư khí tức ma lực trên người mộ dung khuynh thành cũng thập phần mạnh mẽ hơn nữa lại thêm tên vô địch dưới bán bộ vương giả này gặp phải bất kỳ nhóm nhân mã nào cũng không tốn chút sức nào trừ phi đối phương có hai tên bán bộ vương giả lúc đã vào sâu trong dãy núi hoang thì đã là một lúc lâu sau huyền vương người cũng tới rồi cách đó một khoảng xa bảy đạo nhân ảnh bay vụt qua đây khí tức trên người mang theo một tia tà khí khiến cho người ta có cảm giác nửa chính nửa tà kim tuyệt vương người có thể tới ta thì không thể sao danh hiệu của tần liễu là huyền vương toàn bộ bán bộ vương giả đều là vương giả dự khuyết sinh tử cảnh cho nên có thể xưng vương còn người bị nàng gọi là kim tuyệt vương chính là thái thượng trưởng lão của tả vương lâu là sư thúc của tả vương thực lực sâu không thể dò cũng đã từng là lão đối thủ của nàng b á b á bá kim tuyệt vương hạ xuống ngọn núi cách đó không xa quan sát tần liễu và mấy người ở cạnh nàng cười nói năm người không tồi ta còn tưởng là các ngươi chỉ có ba bốn người thôi chứ nhiều người chưa chắc đã là chuyện tốt cần tinh chứ không cần nhiều tần liễu mỉm cười miệng lưỡi lợi hại cũng vô dụng tả vương lâu của ta cho tới đây giờ đều đứng trên huyền tông của ngươi luận tinh anh cũng là tả vương lâu của ta nhiều hơn Kim k Tuyệt lâu Vương đã hai ô n g r n g o à cũng có nhắc chuyện cho cũng không có ai nhắc tới chuyện diệp Trần với hắn, cho nên cũng không không ai tới Diệp với bên i Diệp Hai ế t Trần chuyện hắn. và của b trái phải của kim tuyệt vương còn có sáu người hai gã thanh niên hai gã trung niên hai vị lão giả trong hai gã thanh niên có một người diệp trần biết hắn không phải ai khác mà chính là tư không thánh đã lâu không lộ mặt tư không thánh hôm nay biểu tình đờ i đẫn không còn khí chất không ai bì nổi như xưa nữa nhưng lấy nhãn lực của diệp trần tự nhiên nhìn ra lúc tư không thánh nhìn thấy hắn ánh mắt mơ hồ thoáng kinh ngạc kỳ lạ hơn chính là cũng không lộ ra biểu tình gì tư không thánh cũng bị gọi tới thực lực tất nhiên cũng đạt tới cấp tông sư rồi không biết hắn làm sao đi tới một bước này được không phải diệp trần xem thường tư không thánh chỉ có thể nói sau khi nhìn thấy đông đảo thiên tài của thiên vũ xong thì diệp trần đã chết lặng rồi thiên phú của tư không thánh chỉ sợ ngay cả trước hạng mười cũng không tới cho nên khi thấy đối phương có thực lực đứng đầu b ả n g tông sư thì thật sự khiến hắn giật mình hai bên trái phải của tư không thánh là một người thanh niên có hình xăm trên mặt bộ dạng khoảng chừng hai m năm hai sáu tuổi hắn không giống như tư không thánh đờ đẫn suốt mà là hiếu kỳ đánh giá diệp trần làm ra vẻ bất cần đời cái gì cũng đều không thèm để ý đây thì chưa chắc bây giờ khác với lúc xưa chúng ta đi trước một bước đây tần liễu không có dự định tiếp tục đấu võ mồm với tư không thánh dần đầu đi về phía lỗ hổng giữa không trung bốn người diệp trần theo sát ở phía sau ầm ầm ầm năng lượng hư không tử sát biên giới chỗ lỗ hồng cảm ứng được có cá thể năng lượng cường đại đang tiếp cận từng đạo thiểm điện hư không hư không chi hòa cùng với gió lốc hư không bắn r a o a n h kích lên trên năm người trước đó tần liễu đã nhắc nhở qua với ba người là cẩn thận năng lượng hư không cho nên bốn người đi theo sau tần liễu cũng không hề giật mình đều tự để chân vô hộ thể để thăng tới cực điểm tốc độ ngược lại không giảm mà còn tăng cẩn thận thân hình của diệp trần t r ợ t lóe c h e cho bên phải của mộ dung khuynh thành oanh kích ở chỗ này thập phần mãnh liệt sắc mặt của mộ dung khuynh thành hơi tái nhợt nói ta không sao tuy nói ma lực hộ thể của nàng thập phần cường đại so với cao thủ linh hải cảnh hậu kỳ đình phong thì cường đại hơn không ít nhưng dù sao đi nữa thì không có khôi g i á p cực phẩm ứng phó với năng lượng hư không cũng không dễ dàng gì cũng may là nàng còn có hắc ám thiên mạc hiệu quả hấp thu năng lượng của nó quả thật rất tốt về phần diệp trần thì tu vi cũng không cao lắm chỉ có tu vi linh hải cảnh trung kỳ đình phong nhưng hắn có bán c ự c phẩm khôi giáp hỗn thiên khải có tầng phòng ngự của long cốt hơn nữa còn có bất tử c h i thân ứng phó với năng lượng hư không oanh kích cũng dễ dàng hơn rất nhiều còn bản thể của yến phượng phượng thì lại là thanh phượng thượng phẩm tư chất đứng đầu trong hai năm này đã từ cấp chín để thăng tới cấp m ộ ư ơ i là bá chủ tuyệt đối trong yêu thú cấp m ộ ư ơ i thân thể cường hãn không thể tưởng tượng nổi yêu lực hộ thể cũng so với ma lực hộ thể của mộ dung khuynh thành cũng không kém hơn có khi lại càng hùng hậu hơn ấy chứ trừ thứ đó ra nàng còn tìm thấy một kiện khôi giáp bán c ự c phẩm trong bảo tháp như hổ thêm cánh vất vả nhất có lẽ chính là phong chủ lâm cao minh của huyền tông tu vi của người này cũng không tệ cũng là linh hải hậu kỳ đỉnh phong đáng tiếc là không có khôi giáp phòng ngự bán c ự c phẩm chỉ có thể bằng vào thực lực thâm hậu của bản thân để chống đỡ khóe miệng trào ra máu tươi nháy mắt năm người đã bị oanh kích mấy chục lần vất vả tiến vào trong lỗ hồng không có ai tử vong chật chật thảo nào khẩu khí lớn như vậy kim tuyệt vương vốn định nhìn một chút rồi chê cười nhưng lại cười không được kim tuyệt vương huyền tông mấy năm nay đã từng bước đuổi kịp và vượt qua tà vương lâu của ngươi rồi khẩu khí lớn cũng là chuyện đương nhiên phía xa lại có thêm một nhóm người nữa nhóm người này đều mặc cùng một loại y sam có năm người trên ngực đều viết một chữ ngục thật lớn tên còn lại tuy là trên ngực không có chữ ngục nhưng trên tay áo lại có là người của ngục môn thực lực của ngục môn so với tà vương lâu thì chỉ có hơn chứ không kém môn chủ ngục môn cũng là vương giả giống với hư hoàng một thân tu vi đủ để so sánh với lão long vương mà ngục vương kế thừa chính là y bát của ngục tổ am hiểu phong ấn võ học lợi hại nhất chính là thiên ngục phong ấn đại pháp vô cùng kinh khủng mục vân hạc lúc trước cùng xung đột với lâm thiên và diệp trần chính là đại đệ tử của ngục môn nhưng trong sáu người không có thân ảnh của mục vân hạc hình vương đã lâu không gặp mắt của kim tuyệt vương nheo lại muốn nói thực lực của huyền vương tần liễu rất bí hiểm So、c hắc hắc đúng là đã lâu không gặp bất quá hiện tại không phải lúc nói nhảm ngục môn ta vào trước tả vương lâu các ngươi tốt nhất là đừng đụng tới bọn ta cũng đừng nên tranh thứ gì với ngục môn bọn ta bằng không ta sẽ cho ngươi nếm thử hình pháp của hình vương ta ai không may còn chưa chắc đâu kim tuyệt vương cũng chẳng phải người dễ bị kẻ khác dọa như vậy nói không chút khách khí hẹn gặp lại trong cấm địa hình vương cười lớn một tiếng đi vào lỗ hổng trên đường có một người bị trọng thương thổ huyết đáng tiếc là không chết chúng ta cũng đi vào kim tuyệt vương dẫn theo nhân mã tiến vào trong đó bên ngoài lỗ hổng năm người diệp trần có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong lỗ hổng linh thảo mọc khắp nơi trên đất linh thú che trời thế nhưng khi đi ra rồi thì lại phát hiện vị trí đứng và cảnh sắc nhìn thấy sẽ hoàn toàn khác nhau hiển nhiên là cảnh sắc này là do không gian khúc xạ cũng không biết cấm địa là nơi nào nơi này là một mảnh bình nguyên vô tận cuồng phong kêu gào quét qua tạo thành tiếng xé gió bén nhọn cẩn thận chúng ta đã bị vây trong trận pháp tần liễu thấy nhiều hiểu nhiều liếc mắt liền nhìn ra có một trận pháp cực lớn bao phủ trên bình nguyên trong trận pháp lại có không ít trận pháp nhỏ hơn bởi vì đẳng cấp của trận pháp rất cao đã hòa là một thể với đất trời tự nhiên người không có nhãn lực và kiến thức thì căn bản không nhìn ra được đây là nghĩ vật trận pháp Diệp trận pháp có rất nhiều loại trong đó có một loại là nghĩ vật trận pháp nghĩ vật trận pháp có thể lợi dụng sức mạnh của trận pháp để mô phỏng thành các loại sinh vật như con người yêu thú mãnh thú thậm chí còn có một số loài cổ quái nào đó nữa thực lực Của những linh hồn lực của hắn là gấp năm lần thường nhân chất lượng tương đương với linh hồn lực của sinh tử cảnh vương giả tự nhiên có thể phát giác được trên bình nguyên có trận pháp hay không về phần có thể nhận biết được trận pháp này là loại nào là bởi vì trí nhớ của chiến vương đánh vào trong đầu của hắn có hiểu biết về trận pháp hắn cũng biết được một chút chỉ biết được trận pháp này là nghĩ vật trận pháp được rồi chúng ta đi thôi tần liễu thu hồi sự kinh ngạc của mình nói với bốn người vâng sư tôn yến phượng phượng thì không cảm thấy kinh ngạc chút nào trên người diệp trần có rất nhiều bí mật đi một lúc năm người nhìn thấy một tấm bia đá màu trắng xám trên tấm bia đá có viết bốn chữ thật lớn bình nguyên thương lang tần liễu nói nếu như ta đoán không lầm thì đây là thương lang trận pháp mà thương lang vương trong tứ cực đại đế đã bố trí thứ mô phỏng ra chính là yêu thú thương lang mọi người cần phải cẩn thận đề phòng lại đi một lúc gió trên bình nguyên ngày càng mạnh hơn ngao ô xa xa bảy con sói lớn màu xám đen chạy tới mấy con sói này có bộ lông thật dài bị gió thổi qua giống như bị g ọ n lửa màu xám thiêu đốt đôi mắt hung ác lóe r a quang mang màu đỏ con lao tới đầu tiên chính là con thương lang ở bên trái nó vung ra một chảo móng vuốt màu xám như muốn vồ lấy cả năm người chiến lực cường hãn không kém gì tông sư linh hải cảnh bình thường cả chết tần liễu xem như không thấy tay phải dương lên một t r ư ờ n g đánh ra t r ư ờ n g lực ngưng luyện giống như thủy tinh lướt qua bình nguyên bao lấy một con thương lang khác ở bên trong mấy thương lang ở đây đều bị t r ư ờ n g lực kinh khủng này đánh tan mà trên bình nguyên cũng xuất hiện thêm một vết kéo thật sâu chân nguyên của bán bộ vương giả quả nhiên kinh khủng Diệp trừ ầ lần. n cùng cũng biết được sự cường đại của bán bộ vương、giả. không nói cái khác, chỉ riêng chân nguyên cũng không phải chuyện chân nguyên, của tu vi linh、hải、cảnh hậu kỳ đình phong có thể、so、sánh chân thể thể nguyên tăng cuối được của cái khác, chỉ của có được, có cố tu hậu biết đại giả, phải vi hải gấp 5, gấp bộ thể thể thể mật thêm t đã độ sự so hóa, kỳ r cái đó ra diệp trần phát hiện không gian trong cấm địa so với không gian bên ngoài vững chắc hơn gấp m ộ ư ơ i lần nếu là ở bên ngoài thì công kích của tông sư linh h ả i cảnh đã có thể khiến cho không gian bị đánh gãy thế nhưng bên trong cấm địa t ầ năm Liễu là làm Liễu giả giao giác gian nhíu thân thể chút Tần rất không không cho khẽ bán vương động nào. cũng này kiên nên n mà mày. bộ được được cảm cố người không hài lòng tới tốc độ chậm lên bay lên trời đám thương lang này còn chưa kịp tới gần thì đã bị bán bộ vương giả tần liễu một trưởng đánh chết không cần tốn nhiều sức bất quá hiển nhiên là chỗ lợi hại của trận pháp thương lang chỉ vừa mới bắt đầu hiện ra mà thôi chỉ thấy ở phía xa có một bóng đen dày đặc đang di chuyển tới đây nhìn qua giống như một đợt sóng đen Tới thì phát một thương thân lướt thì thấy đám thương lang chạy tới không có một ngàn thì tám trăm. trào trời thương trở tay thấy thể thấy mắt thận, tách mới lớn, hiện phải khiến đôi giống như lệ quỷ đòi、mạng. Mọi người gần lang lang không ngàn cũng dâng nguyên lang không ngón, bừng, mạng. gắng đừng đầu bầu hình nhìn bình nên đen nhìn như cẩn nhau chạy cho chỉ đám mấy lệ là lực đỏ qua Yêu quỷ dơ của ra. có cực có có cố kịp, chuyện thế này tần liễu không dám sơ ý chút nào mấy con thương lang được mô phỏng ra từ trận pháp này cũng không có khả năng công kích từ xa giống như chỉ có thể cận chiến chỉ là một ngàn con thương lang có thực lực như một ngàn tông sư linh hải cảnh cùng sông qua cho dù là ai cũng không dám sơ ý huyền không ấn thương lang không thể tấn công từ xa nhưng tần liễu thì có thể nàng hai tay kết ấn chân nguyên kinh người ba động dần lan rộng ra từ kết ấn giữa hai tay nàng Đi! kết ấn hoàn tất hai tay của tần liễu liền dùng sức thúc về phía bầy sói ba không có tiếng nộ kinh thiên động địa gì trong bảy thương lang đ a n g di động đột nhiên xuất hiện một trường ấn cổ quái trường ấn này bao trùm phạm vi vài trăm thước chí ít cũng có vài chục con thương lang chết dưới một trường này một kích đã tiêu diệt được hơn vài chục con thương lang có thực lực tương đương với tông sư linh hải cảnh tần liễu trong bán bộ vương giả tất nhiên cũng là một cao thủ thượng đẳng đại phượng hoàng trảm liệt không quyền yến phượng phượng và thái huyền phong phong chủ lâm cao minh cũng đều phát động tấn công cũng đánh chết bảy tám con thương lang còn không bằng một phần ba của tần liễu sau đó mộ dung khuynh thành dùng ám chi thôn phệ thôn phệ hết sáu bảy con thương lang chiêu này của nàng vẫn còn cách đại thành rất xa bất quá luận khả năng quần sát thì đã cao hơn yến phượng phượng và lâm cao minh nhiều một khi tới đại thành thì uy lực không thể coi thường được lôi phệ diệp trần tiêu hao chân nguyên ngưng tụ ra một quả lôi cầu cực lớn màu đen lôi cầu vừa bắn ra thì nổ tung giữa bảy thương lang cùng lôi phệ thể nhoáng cái đã tiêu diệt hơn hai mươi con thương lang gần bằng tần liễu không hổ là vô địch dưới bán bộ vương giả Tần liễu nhìn Diệp Trần một cái, trong tốc nhìn lòng vô cùng kinh ngạc, Liễu Diệp cái, vô đám ộ chạy của thương lang rất nhanh. Sau hai đợt luân phiên công kích thì đám thương nhanh, hai phiên thì lang sau rất đợt luân đ thương lăng còn h y tới b lại cũng có bảy tám trăm linh con vô cùng nhiều tần liễu làm đầu tàu gương mẫu tuyệt chiêu vừa xuất tới chỗ nào thì một mãnh thương lang liền bị đánh tán thế không thể đỡ bốn người diệp trần thì làm thành một vòng tròn giống như một vòng người lăn vậy tiến vào trong bầy sói dù sao thì s o n g quyền nan địch tứ thủ huống hồ gì còn là bảy tám trăm con thương lang mặc dù vậy thì số lượng thương lang cũng rất nhiều hơn nữa mỗi con đều có thực lực của tông sư linh hải cảnh không có khả năng công kích chết hết toàn bộ được đừng nói là bốn người bọn họ ngay cả tần liễu thi thoảng cũng bị thương l a n g công kích chỉ là vì chân nguyên hộ thể của nàng quá cường đại cho nên công kích của đám thương lang này lên chân của ngược còn ngược con khác. thương hộ thể của nàng. Ngược lại còn bị đánh thương Phanh! nên lăng này lên nguyên nàng, nện lên lăng đám một lại lại, bị diệp trần đã trúng hơn mười đòn công kích chân nguyên hộ thể lung lay đi nhiều phát sinh ra âm thanh ken két ba người còn lại thì càng không ổn sắc mặt ngày càng tái nhợt không được thương lang quá nhiều nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù có giết được toàn bộ chúng nó thì bản thân cũng sẽ bị thương bất lợi về sau nghĩ tới đây diệp trần không cho phép nương tay nữa tam kiếm tề phát truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé kiểm chỉ vừa ra thì hoàng kim kiếm phía sau diệp trần liền ra khỏi võ chia ra làm ba hóa thành ba đạo kim quang lao ra ngoài nhanh như chớp phốc phốc phốc phốc phốc giống như cắt dơm dạ vậy từng m ả n h thương lang ngã xuống nguyên bản số lượng thương lang mà diệp trần giết chỉ bằng hai phần ba của tần liễu thế nhưng hiện tại đã vượt qua cả tần liễu không phải nói thực lực của hắn vượt qua tần liễu mà chỉ có thể nói là ngự kiếm thuật quá lợi hại không giống công kích bình thường công kích một lần sẽ dừng lại một chút còn ngự kiếm thuật thì hoàn toàn do linh hồn lực thao túng căn bản không hề dừng lại giết tới đâu tính tới đó so với cắt cỏ còn khủng bố hơn nhiều đây là ngự kiếm thuật con ngươi của tần liễu co lại động tĩnh lớn như vậy nàng không thể nào không chú ý tới tốc độ giết thương lang của diệp trần quả thực không tưởng tượng nổi ngự kiếm thuật bình thường nào có lợi hại được như vậy cho dù nàng có ngốc nghếch thì cũng biết rõ là diệp trần nhất định là người có linh hồn thiên phú ngự kiếm thuật trên tay hắn uy lực tăng gấp mấy lần năm trăm l i ba trăm một trăm chỉ một lát sau bảy tám trăm con thương lang đã bị giết chỉ còn lại một trăm con mật độ thưa thớt hơn rất nhiều áp lực của ba người mộ dung khuynh thành cũng giảm bớt rất nhiều lạc địa ấn tần liễu kết ấn lần thứ hai trong hư không rơi xuống một trường ẩn thủy tinh có chu vi vài trăm thước lấy tốc độ cực nhanh lao xuống trong nháy mắt khi lao xuống thì xung quanh bình nguyên d u n g lên một vòng sóng gợn quét ngang tám hướng không tới một trăm con thương lang lại bị tiêu diệt hơn phân nửa đám thương lang còn lại tương đối dễ đối phó đều bị đánh tan sau khi đã tiêu diệt toàn bộ thương lang tần liễu thở ra một hơi mỉm cười nhìn diệp trần nói lấy thực lực của ngươi đúng là có thể gây uy hiếp với bán bộ vương giả bình thường hành trình lần này nói không chừng quan trọng là ở chỗ ngươi đây gặp phải địch nhân cường đại tần liễu nhất định sẽ bị bán bộ vương giả của đối phương kiểm chân không thể phân tâm chiếu cố cho bọn họ Có cơ Diệp Trần ở đây thì lại dễ dàng lại nhiều. Trần thì rất Trên hơn ở đây bình ả giả n bán vương dưới bộ t h k h ô g ai có t ể là đối thủ của Diệp thủ t của r ầ nguyên Mà bán bộ n v ư ơ giả bình thường, thì Diệp Trần cũng ngự Diệp kiếm bình thì Trần thể h t dựa có vào ậ gật t Ta nhất hết Trần tiếp, tiếp tục đi tiếp. để định đầu. đi chống cố sức. Bình gắng người n g lại. Diệp sẽ Kế u thương lang là một mảnh đại địa dung nham toàn bộ đều đỏ bừng thi thoảng còn có nham thạch nóng rực phun ra nhuộm đỏ cả bầu trời rát rát rát rát trên bầu trời truyền tới tiếng kêu kinh khủng một đầu hòa đ i ể u có thân hình cực lớn lao về phía lão giả gầy và thanh niên có lạc ấn phù văn màu lưu ly trên trán sắc mặt cả hai thoáng hồng tuy nói là không có nguy hiểm gì nhưng vẫn không dễ chịu chút nào con hòa đ i ể u này thực lực mỗi con so với đám thương lang trên bình nguyên thương lang đều phải cao hơn một bậc tốc độ cũng nhanh hơn so với thương lang một lần chúi xuống thì phải nhanh hơn thiểm điện nhiều nếu như không phải thực lực của hai người mạnh thì chỉ sợ đã sớm bỏ mạng ở đây rồi ngũ phù trưởng bên ngoài cơ thể của thanh niên lượn lờ phù văn màu lưu ly ngăn trở công kích của hỏa điểu còn bản thân hắn thì dùng chân nguyên xuất ra một trưởng tách tách ba ba trong hư không năm đạo phù văn vặn vẹo lao ra con hỏa điểu này chạm phải phù văn thì thân thể liền thất linh bắt lại sau đó lại bị hỏa diễm bao trùm thiêu đốt thành cho bụi hỏa diễm màu lưu ly của thanh niên so với hỏa diễm của hỏa điểu còn phải kinh khủng và lợi hại hơn nhiều bạo phong chi nha lão giả gầy so với thanh niên thì cường đại hơn rất nhiều vất tay mọt chiêu thì một đoàn gió lốc mãnh liệt liền nổi lên quyện thành một đoàn trong gió lốc thì thoảng phát ra nhiều lưỡi đao gió như mảnh trăng non quét ngang chân trời chém dụng khá nhiều hỏa điểu làm sạch một mảnh bầu trời đi nhanh đại bộ phận nghĩ vật trận pháp không có hiệu quả vây khốn chỉ cần rời khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp thì sẽ không bị trận pháp chi lực công kích sau khi lão giả gầy đánh chết hết hòa điểu thì thân hình t r ợ t lóe xông ra từ lỗ hồng của đàn hỏa điểu thanh niên cũng biết mấy con hỏa điểu này khó mà giết sạch được cố gắng quá thì sẽ chỉ khiến chính mình thương gần động cốt cho nên lão g i ả gầy vừa dứt lời thì hắn liền đuổi theo rát rát rát rát rát hàng trăm hỏa đ i ể u trông giống như một cái quang đái hỏa hồng bám sát theo phía sau của hai người đáng tiếc là cũng giống như thương lang đám hỏa đ i ể u này không thể công kích từ xa được chỉ có mấy con hỏa đ i ể u đi đầu là có thể dùng hỏa cầu để công kích hai người mà thôi tạo thành vô số chấm đỏ nhỏ nóng quá đi qua bình nguyên thương lang năm người diệp trần liền đi tới mảnh đất dung nham nhiệt độ ở chỗ này ít nhất cũng cao gấp trăm lần so với bên ngoài sắt thép ném xuống đất còn phải tan ra không khí thì toàn khí lưu cực nóng võ g i ả bình thường mà hít một hơi thì nhất định sẽ phòng chết ở đây hẳn là trận pháp hỏa đ i ệ u không thích hợp để liều mạng có cơ hội thì tiến lên tần liễu nhắc nhở bốn người năm người lao vùn vụt trên bầu trời thỉnh thoáng tách ra né nham thạch nóng bỏng rát đột nhiên trong một ngọn núi lửa cực lớn ở phía trước lao tới một mảnh thủy chiều màu đỏ nhìn gần mới phát hiện đây không phải thủy triều mà là hỏa đ i ể u chi chít đám hỏa đ i ể u này cũng không có thực thể hoàn toàn là do h ỏ a điểm năng lượng thuần túy ngưng tụ thành lúc vỗ cánh thì hỏa diễm đằng đằng nhiệt độ không khí lại tăng thêm mấy lần nung chảy kim loại huyền không ấn tần liễu dần đầu phát động công kích tiêu diệt một đám hỏa đ i ể u diệp trần thi triển ngự kiếm thuật tam đạo kim quang qua đám hỏa đ i ể u đi tới nơi nào một mảnh hỏa đ i ể u lớn liền rơi xuống như mưa tan thành hư vô mọi người theo ta tiến lên chân nguyên hộ thể của tần liễu đột nhiên phình to lên mấy lần bao phủ hết cả bốn người vào trong sau đó một đầu đánh vào trong đàn hòa điều dày đặc thình thịt thình thịt thình thịt thình ị thịt thịt thịt thịt cường đại như chân nguyên hộ thể của bán bộ vương giả cho dù phình lớn ra mấy lần cũng không phải cỡ mấy con hòa điều cấp tông sư này có thể phá được từng con hòa điều đều bị chân nguyên hộ thể này đụng cho đầu vắng mắt hoa trận hình thất linh bát lạc căn bản không thể liên hợp lại được nữa trong giây lát từ hộ thể chân nguyên truyền ra nhiều tiếng hổ tần liễu sắc mặt trắng nhợt thân hình bị kềm hãm lại hóa ra là có ba con hỏa đ i ể u lớn hơn mấy lần thực lực không kém hơn liễu vô kiếm là mấy liên thủ tấn công liên tiếp lên hộ thể chân nguyên ngăn cản năm người tần liễu thoát ra trích tinh thủ tần liễu quát một tiếng hai tay trái phải như một con hồ điệp lao ra ngoài chia ra bẻ gãy cổ của hai con hỏa đ i ể u khí bạo cường liệt cũng đánh văng con còn lại ra ngoài ngự kiếm thuật diệp trần nhân cơ hội dẫn động kiếm quyết hoàng kim kiếm liền xuyên qua thân thể của hỏa điều đi tận dụng cơ hội hỏa đ i ể u phía sau đã lao lên năm người tăng tốc chạy nhanh về phía trước chỉ một lát sau đã bỏ xa mấy con hỏa đ i ể u phía sau sau bình nguyên thương lang là vùng đất dung nham nơi này toàn là khói mơ dày g ặ c khói này có tác dụng cắt đứt linh hồn lực người đứng trong đám khó căn bản không thể phân biệt được phương hướng và vị trí không biết nên đi theo hướng nào thì mới thoát khỏi đám khói được bạch dương vương trong tứ cực đại đế am hiểu ảo thuật trận pháp mà hắn bố trí nhất định là ảo trận ảo trận không có khả năng công kích nhưng có thể vây khốn người bên trong nếu không thể phá giải được ảo trận thì sẽ chết già bên trong ảo trận cái này không xong rồi tần liễu không có bản lĩnh thông thiên triệt địa như huyền hậu mặc dù có hiểu biết một chút về ảo trận nhưng cũng không tính là tinh thông mà bạch dương vương là ai chứ là yêu vương cường đại thời cổ đại trước khi bị tứ cực đại đế thu phục thì tung hoành thiên hạ khó gặp địch thủ vương giả cùng cấp gặp phải hắn cũng phải kiêng nể hắn ba phần rất sợ ảo thuật của hắn hiện tại người mạnh nhất trong năm người cũng chính là bán bộ vương giả tần liễu làm sao có thể phá giải được ảo trận ta thử xem mộ dung khuynh thành đứng dậy ngươi tần liễu kinh ngạc nhìn về phía mộ dung khuynh thành thực lực của mộ dung khuynh thành quả thực không tệ bất quá dạo gần đây khá bận rộn cho nên tần liễu cũng không biết nàng có bản lĩnh gì tần liễu tiền bối cứ yên tâm mộ dung có thể ứng phó được diệp trần hiểu rõ mộ dung khuynh thành có thể nói ma tộc thời thượng cổ cũng không sợ ảo thuật mộ dung khuynh thành thừa kế ưu điểm này một đôi ma nhãn có thể nhìn thấu ảo trận đi tới phía trước mộ dung khuynh thành vận chuyển ma lực truyền tới mắt sau một khắc con ngươi của nàng liền biến thành màu vàng thị lực xuyên thấu ảo trận thấy được giải đất cực kỳ xa xôi đi tới đó ngón tay trái của mộ dung khuynh thành chỉ về phía trước đi diệp trần rất tin tưởng mộ dung khuynh thành ba người tần liễu thoáng do dự một chút cũng đi theo qua mấy canh giờ mọi người quả nhiên ra khỏi ảo trận huyết mạch của ma nhân hoàn mỹ quả nhiên danh bất hư truyền đã có đặc điểm của nhân loại cũng kế thừa một phần ưu thế của ma tộc tần liễu triệt để khâm phục mộ dung khuynh thành thám hiểm địa phương không biết tai mắt không linh là chuyện khiến cho người ta khổ não có mộ dung khuynh thành ở đây thì không cần lo lắng nữa tiền bối quá khen từ sau khi kết hợp với diệp trần thì mộ dung khuynh thành đã không còn che mặt nữa lúc trước nàng che mặt là bởi vì trong lòng vẫn chưa quyết định trước khi gặp được người trong lòng thì không muốn để cho nhiều người nhìn thấy diện mạo của mình lúc này nàng khẽ mỉm cười đẹp thật giống như k i n h huyên đều là nhân gian tuyệt sắc cả dù cho tần liễu có là nữ nhân cũng phải thầm khen một tiếng cứ như vậy năm người đi qua ba trận đi tới trong trận pháp cuối cùng trận này là thiên hạt vương đứng đầu trong tứ cực đại đế trận pháp do thiên hạt vương bố trí là thiên hạt trận thiên hạt trận cũng là nghĩ vật trận pháp nhưng không khó để tưởng tượng ra là nghĩ vật trận pháp do thiên hạt vương bố trí ra tất nhiên là cường đại hơn thương lang vương và hòa điều vương rất nhiều không phải qua được dễ dàng như vậy một chỗ khác của thiên hạt trận vị lão giả và thanh niên đã rơi vào trong khổ chiến đối thủ của bọn họ chính là một con hạt yêu cực lớn hạt yêu bình thường tự nhiên không thể khiến bọn họ rơi vào khổ chiến được con hạt yêu này đã vượt qua cấp m ộ ư ơ i rồi ở giữa cấp m ộ ư ơ i và cấp m ộ ư ơ i một là một con bán bộ hạt vương thực lực cường đại không gì sánh nổi yêu lực hắc sắc có thể cố thể hóa ngưng tụ lên trên giáp sắc màu đen phòng ngự cực cao ngao tử cực lớn thế mạnh lực trầm sẻ núi san non cái đuôi xuất quỷ nhập thần lại càng khiến kẻ khác khó mà đề phòng ngũ phù trưởng thanh niên điều động thiên địa nguyên khí một trưởng oanh lên trên giáp lưng của con bán bộ hạt vương đó phù văn uốn éo có khiến cho c ố thể yêu lực màu đen tổn hại một chút nhưng cũng không thể tổn thương tới con hạt vương đó chút nào nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha